Này cái kiếm hoàng, là ta phụ chi vật. Chu Sơn Nhạc chầm chầm vào Trần phàm đỉnh đầu hát kiếm, hừ lạnh một tiếng. Đây là ta sư tặng cho. Trần phàm thần sắc lãnh đạm, vừa nói một câu, liền lập tức để cho Chu Sơn Nhạc sắc mặt khó nhìn lên, tay áo hất lên, thân thể lại thẳng đến Trần phàm đi đến. Ta muốn người này bàn dao rất đơn giản, lấy hắn hai mắt mà thôi, ta ngược lại muốn xem xem, người hẳn là còn dám giết ta không thành, nếu thật có phách lực dám giết ta, Chu Mổ cũng là bội phục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 Theo lời nói truyền đến, Trần Phàm thân ảnh từ đằng xa cất bước đi tới, xuất hiện ở mạnh hạo trước người, mắt lạnh nhìn giữa không trung họ lý nam tử trung niên. Họ lý tu sĩ sắc mặt biến hóa, chầm chầm vào Trần Phàm, nhất là chầm chầm vào Trần Phàm trước người cái viên này màu đen kiếm hoàng, sắc mặt dần dần khó nhìn lên. Ngươi còn có thể thủ hắn cả đời không thành, chỉ biết trốn ở người khác phía sau chi nhân, cả đời thành tựu không được cái gì đại sự, trúc cơ trung kỳ, đã là chặn đường cướp của họ lý nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng. Khuôn mặt lộ ra khinh miệt ý, nhìn thoáng qua Mạnh hạo. Có Trần Mổ Tại, tự cũng không cho phép ngươi đụng đến ta tiểu sư đệ chút nào. Trần Phàm nhàn nhạt mở miệng, thanh âm càng là chém đinh chặt sắt. Nếu không có sư huynh của ngươi, ta giết ngươi chỉ là một trong nháy mắt, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể trốn đến cái gì thời điểm. Họ Lý Trung Niên hung hăng trợn mắt nhìn Mạnh hạo liếc, tay áo hất lên, khinh miệt ý càng đậm, quay người cất bước rời đi. Mạnh hạo thở dài, nhìn xem người này rời đi. Tự nhiên cũng nhìn thấy đối phương thần sắc, cái là chuyện này hắn cũng đành chịu, trên thực tế cái này họ lý tu sĩ, hắn muốn giết hết rất dễ dàng, có thể liên tục hai lần, Trần Sư Huynh đều đứng trước người, liền khiến cho Mạnh Hạo thật sự không có ý tứ tiếp tục ra tay. Giờ phút này gãy đầu một cái, Mạnh Hạo chỉ có cười khổ. Tiểu Sư Đệ không cần lo lắng, cái này họ lý tính toán không được cái gì, có Sư Huynh tại, tuyệt sẽ không làm cho người ta khi dễ ngươi. Trần Phạm hiển nhiên là đã hiểu lầm Mạnh Hạo thần sắc. Giờ phút này liền vội vàng xoay người an ủi, thần sắc mang theo ân cần, có thể dùng mạnh hạo liền càng không thể nói chút ít cái gì rồi. Đáng tiếc sư tôn tại tháng trước bế quan, lúc này đây đoán chừng muốn mấy tháng sau mới xuất quan, bất quá ta đã lưu lại tin tức, các loại, đợi sư tôn xuất quan sau định sẽ thấy. Giới thì ta và ngươi đã theo tống gia trở về, đến lúc đó ngươi bái nhập mà nhất kiếm tông, cái kia họ lý thì càng không dám động tới ngươi. Bất quá mấy ngày này, ngươi một mình thì phải cẩn thận một chút, mà thôi. Mấy ngày này ta hầu ở bên cạnh ngươi." Trần Phàm lập tức mở miệng, ngôn từ rơi vào Mạnh Hạo trong tai, để cho Mạnh Hạo đáy lòng rất là ôn hòa. "Đa tạ sư huynh." Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu. "Tạ cái gì, hòa sư huynh cái này đừng khách khí, tới tới tới, chúng ta hôm nay đêm cầm đuốc soi dạ đàm." Trần Phàm cười ha ha một tiếng, đôi kéo Mạnh Hạo đi vào trong lầu các. Vào phòng sau, vỗ túi trữ vật, lấy ra hai vò rượu nước. "Sư huynh cái này không có cái gì tốt chiêu đãi, bất quá ta trước khi đi sư Tôn khi đó." Phượng tay lấy hai đàn tẩy kiếm tửu, rượu này không tệ ta những năm này có chút ưa thích trần phàm nói xong đem một vò rượu đưa cho mạnh hạo chính mình cầm lấy một cái khác đàn đặt ở bên miệng uống một hớp lớn mạnh hạo cũng cầm rượu lên đàn uống một ngụm sau lập tức sắc mặt đều đỏ lên chỉ cảm thấy toàn thân lập tức một mảnh khô nóng thật lâu hóa thành toàn thân mồ hôi cả người trợn mắt há mồm cái này mới chậm rãi thở ra thậm chí mạnh hạo đều có loại toàn thân như bị tễ tủy như vậy theo hô hấp Theo mồ hôi di ra, cặp mắt của hắn đều phản phất sáng một ít, lúc ngẩng đầu nhìn xem Trần Phàm. Đây là cái gì rượu? Là sư tôn ta chính mình nhưỡng đấy, uống nhiều một chút, rượu này đối với chúng ta tu sĩ có tốt chỗ, nhất là trước cơ cảnh, có thể so với linh đan. Trần Phàm mở miệng cười, cầm rượu lên đàng uống nửa một miệng lớn. Rượu này ta thường xuyên uống, mặt khác tiểu sư đệ, ta xem ngươi tu vi đã đến trúc cơ trung kỳ, nhưng phải nhớ cho kỹ một điểm, chúng ta tu sĩ, ngọn nguồn như núi, nhất định phải kiên cố. Không thể ham cảnh giới cực nhanh, không để ý đến căn bản. Như ta đây, năm trước đã có thể khai mở thứ tư tòa đạo đài bước vào trung kỳ, có thế sư tôn cái kia không cho, lão nhân gia ông ta từng nói, đạo đài chi mở, như ván đã đóng thuyền, không đảo ngược lưu, cho nên cần thận trọng, có khai mở đạo thứ tư đài chi lực, không bằng đi luyện hóa đã có tam đài, cho đến hoàn toàn viên mãn sau, mở lại thứ tư đài, thuận lý thành chương. Trần Phàm nhìn qua Mạnh Hạo, rất nghiêm túc mở miệng. Mạnh Hạo buông vò rượu. Như có điều suy nghĩ, hồi lâu nhẹ gật đầu Mặt khác, tu sĩ tu hành khó tránh khỏi có ma sát Có thế mọi sự không thể toàn bộ đánh giết Phải biết rằng pháp thuật cũng tốt, pháp bảo cũng được Cũng chỉ là trên con đường tu hành bản thân hộ đạo mà thôi Chỉ là hộ, mà không phải là đạo Đạo là cái gì, sư huynh cái này tu vi không đủ Cũng không xứng đi đề, nhưng sư tôn ta từng nói Coi như là hắn cũng đều mơ hồ, có thế lại phải nhớ kỹ Đánh giết cũng tốt, pháp thuật cũng được Những điều này đều là hộ Phải có đạo của chính mình, không nên trầm mê tại dếp chóc bên trong, hay hoặc là, phải có lòng của mình, có nguyên tắc của mình. Trần Phạm thâm ý sâu sắc mở miệng, nhìn qua mạnh hạo. Ta xem trên người của ngươi, sát khí có chút nặng. Trần Phạm đang nói, bỗng nhiên theo mạnh hạo trong túi trữ vật, trong dây lát truyền ra một thanh âm. Đúng vậy a đúng vậy a, ta liền nói đứa nhỏ này sát khí quá nặng đi, ngươi nói rất đúng, ngươi nói có đạo lý, ngươi nói quá chính xác. Thanh âm này truyền ra cực kỳ đột ngột, để cho Trần sững sờ. Mạnh Hạo cái kia sắc mặt lập tức hát lên, không đợi nói chuyện, một đạo tạp chỉ từ hắn trong túi càng không bay ra, đúng vậy bị đóng hóa thành chim anh vũ, giờ phút này vuốt rách dưới cánh, đang bay ra lúc, rất có nhận đồng Trần Sư Huynh lời nói cảm giác. Cái này bị đóng hóa thành chim anh vũ, vốn là tại mặt nạ màu đỏ ngòng bên trong dạy bảo lý gia lão tổ, hôm nay không biết làm tại sao bay ra, tại căn phòng bên trong đã bay một vòng, đã rơi vào Mạnh Hạo trên bờ vai. Nó là Trần Phạm Sững sờ ở cái kia. Đây là ta nhặt được rồi, có muốn vứt bỏ cũng không hết. Mạnh hạo vừa mới mở miệng, cái kia bị đóng biến thành chim anh vũ liền lập tức nói đâu đâu lên. Ngươi cái này bé con nói rất đúng, ta liền nói cái này mạnh hạo sát khí quá nặng, hắn không đúng, không đạo đức, tới tới tới, chúng ta thảo luận một chút, ta xem ngươi đặc biệt thuận mắt, bị đóng hóa thành chim anh vũ, giờ phút này tinh thần phấn chấn nhìn qua trần phàm. Mạnh hạo xem đến nơi này, lập tức trợn mắt há mồm, mang theo đồng tình ý nhìn qua trần phàm, hắn có thể đoán được. Trần sư huynh vậy kế tiếp thê thảm. Nếu là tiểu sư đệ bên người chi linh, tại hạ tự nhiên hoan nghênh, đến nỗi thảo luận, việc này tự nhiên có thể. Trần Phàm liền vội mở miệng, nhìn xem mạnh hạo trên bờ vai cái này con chim anh vũ, lộ ra cảm thấy hứng thú ý. Chứng kiến trần sư huynh trong mắt chi mang, mạnh hạo thầm nghĩ đã xong, không phải ta không cứu ngươi, việc này ai cũng cứu không được. Nhưng mạnh hạo lại lòng có không đành lòng. Sư huynh, cái này chim. Sư đệ, lời này của ngươi không đúng, nó không phải chim. Nó là một con chim anh vũ, mà lại có thế miệng nói tiếng người, hai mắt ẩn chứa cơ trí, đây là Linh A. Trần phàm rất nghiêm túc mở miệng, uống nắng mạnh hảo đích thoại ngữ. Ngươi muốn đối xử tử tế nó mới đúng. Lời nói này bị bị đóng nghe được, lập tức kích động sắp lệ nóng danh trồng, rất có gặp được tri kỷ cảm giác. Ngươi nói quá đúng, ngươi nói quá có đạo lý, tại sao ta lúc đầu gặp phải không phải còn ngươi, ai ai, không nói cái này, cái kia, chúng ta tới nghiên cứu thảo luận thoáng một phát nhân sinh đi. Nhân sinh. Cốt, Trần Mỗ rất sớm đã nghĩ cùng người nghiên cứu thảo luận nhân sinh mà, nhưng đáng tiếc sư tôn ta cái kia chẳng biết tại sao luôn bế quan, sư đệ sư huynh đa số cũng đang bế quan, vốn định tối nay cùng tiểu sư đệ nghiên cứu thảo luận, ngươi phải thích, chúng ta nghiên cứu thảo luận thoáng một phát cũng có thể. Trần Phạm lập tức bỗng cảm thấy vấn chấn, đang đàm luận nhân sinh trước, ta cảm thấy chúng ta phải có chút ít tiền hí mới được là, ví dụ như, chúng ta trước tiên nói một chút về buổi sáng hôm nay thì khí trời, phải biết rằng thời tiết mà nói. Trên thực tế là có rất lớn học vấn. À. Thời tiết. Chuyện này. Được rồi. Buổi sáng hôm nay thì khí trời cần phải cũng không tệ lắm phải không? Bất quá ta cảm thấy chúng ta hay là thảo luận một chút tiểu sư đệ trên người sát khí cho thỏa đáng. Ồ. Ngươi cũng đồng ý quan điểm của ta. Ngươi nói quá đúng. Ngươi nói quá chính xác. Ta sớm hãy nói đi. Thời tiết không tốt. Có thể ảnh hưởng người suy nghĩ. Ngươi xem ngươi xem. Không phải là như thế chuyện quan trọng sao? Còn có như thế lời giải thích. Việc này Trần Mỗ cũng là lần đầu tiên nghe nói, bất quá ngươi như thế vừa nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất có đạo lý, bởi vì ta nhớ rõ nhiều năm trước một ngày, cũng là bởi vì bên ngoài trời u ám, ta tu hành thì đều cảm thấy không quá thông thuận, một ngày đều bực bội, ân, ngươi nói có đạo lý. Có đạo lý? Ngươi lại còn nói ta nói có đạo lý, trời ạ, ông trời ơi, ta đời trước, bên trên đời trước, tốt nhất đời trước, chưa bao giờ không có gặp được như ngươi vậy tri âm a, ngươi lại còn nói ta nói có đạo lý. Bị đóng biến thành chim anh vũ toàn thân kích động phát trung, theo Mạnh Hảo trên bờ vai bay ra, đứng ở trần phàm trước mặt. Mạnh Hảo bên tai ông ông, hắn ngơ ngác nhìn trần sư huynh vẽ mặt thành thật đang cùng bị đóng nói chuyện với nhau, một người một chim đều hai mắt chậm rãi đã có hào quang cái kia hoàn toàn là gặp tri kỷ như vậy thần sắc, còn có cái kia giống như mơ hồ đàm luận ở bên trong, dần dần xuất hiện muốn tỷ thí như vậy manh mối. Mạnh Hảo bỗng nhiên trung trung hạ xuống, thân thể tranh thủ thời gian thối hậu, nuôi thật xa, tại đây lầu các nơi hẻo lánh Liền vội khoanh chân nhắm mắt bắt đầu tỉnh tọa, hắn lo lắng cho mình như lại tiếp tục nghe tiếp, sẽ dần dần bực bội, một con chim vốn đã để cho Mạnh hạo có chút không thể chịu đựng ôm sòm, nhưng hôm nay, kỳ phùng địch thủ, gặp lương tài. Mạnh hạo nhìn xem trần phàm cùng bị đóng biến thành chim anh vũ, trong đầu nổi lên cái này tám chữ to. Thời gian chậm rãi trôi qua, Mạnh hạo thật vất vả mới không để ý đến thanh âm bên ngoài, cho đến một canh giờ sau, hắn mới mở to mắt, cảm thấy hẳn là thảo luận không sai biệt lắm có thế hắn vẫn xem thường trần phàm cùng bị đống gặp nhau sau bộc phát ra tình cảm mãnh liệt đúng hay không người nói của ta nói rất đúng không đúng hoàn toàn chính xác có đạo lý a người như thế vừa nói ta thật sự nghĩ tới nhớ rõ năm trước một ngày ta đương nhiên ta nói gần đây đều có lý đúng rồi chúng ta vốn là ý định nghiên cứu thảo luận cuộc sống đi như vậy nói xong mà buổi sáng thì khí trời chúng ta muốn nói nói giữa trưa ánh mặt trời ý kiến hay Ta cũng hiểu được cần phải đem người sinh đặt ở cuối cùng nhất đi thảo luận, tốt nhất là tại hoàng hôn lúc, đó mới là dưới trời chiều nhân sinh A. Mạnh hạo bên tai ông ông hắn ngơ ngác nhìn Trần Phạm gương mặt kích động, nhìn xem cái kia bị đống biến thành chim anh vũ đồng dạng tại kích động, một người một chim, cái loại này hai mắt ngóng nhìn cảm giác, giống như như keo như sơn. Để cho mạnh hạo thân thể lần nữa trung trung hạ xuống, tranh thủ thời gian nhắm mắt ngồi xuống, sợ bị Trần Phạm cùng chim anh vũ lôi kéo tham dự vào bọn hắn đáng sợ kia thảo luận bên trong Thời gian, lần nữa trôi qua. Sáng sớm, Mạnh Hạo mở mắt ra, nhìn nhìn sau, vội vàng khép kính. Tri âm A, ta đã vài cuộc đời đều là mình đang lầm bầm lầu bầu rồi, chẳng lẽ ta không biết lầm bầm lầu bầu không có gì hay sao? Chẳng lẽ ta không biết rất nhiều người đều chán ghét ta sao, thậm chí lên cho ta tên là cực chán ghét? Đúng vậy A, cho tới bây giờ đến nhất kiếm tông sau ta cũng vậy chưa từng có ngày hôm nay như vậy nghiên cứu thảo luận qua. Tới tới tới, chúng ta nói xong mà buổi trưa ánh mặt trời. Hiện tại muốn nói nói rằng buổi trưa, sáng sớm, ánh mặt trời thoáng như trong lầu cát, Mạnh Hạo lại mở mắt ra, ngơ ngác nhìn Trần Phàm cùng bì đống, thở dài, tiếp tục nhắm mắt ngồi xuống. Ta và ngươi nói, ta phiền chán nhất xế chiều, ta còn nhớ rõ tại cái đó niên đại buổi chiều, ta làm thời gian. Ngươi nói rất đúng a kỳ thật ta cũng là như thế, nhưng đáng tiếc mỗi khi cái lúc này, ta đều chỉ có thể cắn răng. Lại qua mà mấy canh giờ, đã đến buổi trưa, Mạnh Hạo lần nữa mở mắt ra, nhưng rất nhanh đấy. Hắn liền nở nụ cười khổ, chỉ có thể lại nhắm lại. Trần Phàm cùng Bì Đống đã nói một đêm, hôm nay lại nói cho tới trưa, có thế cái này một người một chim, rõ ràng đều không có chút nào vẻ mệt mỏi, ngược lại là càng thêm tinh thần tỏa sáng. Mạnh Hạo bỗng nhiên phi thường bội phục Trần Sư Huynh, hắn cảm thấy Trần Sư Huynh cùng cái này chết tiệt Bì Đống, thật sự là tuyệt phối. Mạnh Hạo trầm mặc, có lòng muốn muốn đứng dậy, có thế lại lo lắng quấy rầy Trần Phàm cùng Bì Đống, vạn nhất bọn hắn kéo chính mình đi vào Nghĩ đến chỗ này sự tình hậu quả, mạnh hạo trợn mắt há mồm, tranh thủ thời gian nhắm mắt giả bộ như cái gì đều không có nghe được. Dần dần, bên ngoài đã là trời chiều. Ta thích nhất trời chiều rồi, mỗi lần chứng kiến trời chiều, ta đều sẽ nghĩ tới đã từng có một năm. Tương xứng ta còn là một cái tiểu bị đóng thời điểm. Ta, trời chiều đẹp vô hạn A. Ngươi không biết, mỗi ngày tu hành rất cực khổ, đúng rồi, có quan hệ trời chiều, ta đây những năm này góp nhặt hơn một ngàn loại bất đồng truyền thuyết. Hôm nay vừa vặn và ngươi nói một chút, tới tới tới, ta trước tiên là nói về cái thứ nhất truyền thuyết. Trời chiều sau khi, hoàng hôn đã qua, đảo mắt lại là bầu trời đêm, cái này một người một chim, đã bị lải nhải không ngừng mà nói mà một ngày một đêm, giờ phút này còn đang nói, phản phất không biết mỏi mệt, cho đến lại đến nửa đêm lúc, trần phàm có chút không chịu nổi. Cái kia, nếu không chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, đừng lấy A, khó được nói như thế thống khoái, chúng ta còn không có nghiên cứu thảo luận nhân sinh đâu rồi. Nhân sinh a, đó là một đóa rực rỡ cái kia, đúng rồi đúng rồi, chúng ta lại nghiên cứu thảo luận nhân sinh trước, còn phải nói thoáng một phát ánh mặt trăng. Chuyện này, được rồi được rồi, dù sao đối với ánh mặt trăng cái này, ta có hơn 3.000 cái truyền thuyết. Ồ, ta cũng vậy có a, ta có hơn một vạn cái đâu rồi, ngươi nói trước đi, nói xong ta lại nói. Mạnh hạo muốn hỏng mất, trong mắt của hắn di ra tia máu, giờ phút này hô hấp dồn dập, sau nửa ngày mới miễn cưỡng vững vàng, tiếp tục ngồi xuống. Ban đêm dần dần trôi qua, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, có thế cái này căn phòng ở trong, một người một chim trong lúc đó, đã đạt đến nói chuyện với nhau cực hạn, tương xứng sáng sớm quan lúc xuất hiện lần nữa, trần phàm cái kia khuôn mặt đều tiều tụy, trong mắt cũng xuất hiện tơ máu, chúng ta nghỉ ngơi đi, ta, ta hôm nay còn có việc, đừng a ta còn chưa nói xong, chúng ta còn không có nghiên cứu thảo luận con người toàn vẹn sinh, ta mới nói được thứ hơn 9.000 cái đối với ánh mặt trăng truyền thuyết, chúng ta tiếp tục a Sáng sớm trôi qua, buổi trưa đã đến, thời gian vừa đi, cho đến trời chiều lại hiển lộ lúc, trần phàm cái kia thần sắc dĩ nhiên ngốc trệ, hắn sững sờ nhìn trước mắt thao thao bất tuyệt chim anh vũ, trong mắt chậm rãi lộ ra ý kính nể. Cuối cùng nói xong mà tiền hí, hiện tại, chúng ta có thể nghiên cứu thảo luận thoáng một phát nhân sinh rồi, ồ, bên ngoài trời sắp tối rồi a, ta chợt nhớ tới trước khi chúng ta nói trời chiều lúc, ta có hơn ba vạn cái truyền thuyết quên nói, không nên không nên, cơ hội khó được, ta muốn nói xong. Bị đóng biến thành chim anh vũ kinh ngạc mở miệng, ho khan vài tiếng, lại nói, ta, ta thật sự còn có việc. Trần Phàm chần chờ một chút, cho đến lại nghe một canh giờ sau, dùng định lực của hắn, dùng hắn nói đâu đâu, cũng đã lại không thể chịu đựng rồi, giờ phút này mãnh liệt mà đứng lên. Đứng dậy lúc, thân thể còn lay động một cái, sắc mặt trắng bệt thối hậu vài bước, giờ phút này mạnh hạo cũng mở mắt ra, bội phục nhìn qua Trần Phàm, bọn hắn đã bị nói hai ngày hai đêm. Tiểu sư đệ ta đây còn có việc, ta đi trước, cái kia. Mấy ngày nữa ta lại tới tìm ngươi a. Trần Phạm mặt không có chút máu, giờ phút này đầu đều choáng váng, nhìn về phía bị đóng thì đã không còn là kính để, mà là hoảng sợ. Hắn vẫn cảm thấy chính mình cũng rất là có thể nói, có thế cho đến mấy ngày nay mới đột nhiên đang lúc tỉnh ngộ lại, nhân ngoại hữu điểu, thiên ngoại hữu điểu. Giờ phút này lời nói ở giữa, không đợi Mạnh hạo nói chuyện, Trần Phạm tự vội vàng đẩy ra căn phòng cửa, phản phất đoạt mệnh chạy như điên. Sư huynh, Ta xem ngươi cùng điều này có thể miệng nói tiếng người, hai mắt ẩn chứa cơ trí linh chim anh vũ hữu duyên, đem ngươi nó mang đi đi. Mạnh hạo mau nói nói. Lời nói vừa ra khỏi miệng, mới vừa đi ra căn phòng trần phàm thân thể suýt nửa một cái lão đảo, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, không chậm trễ chút nào thân thể cấp tốc hóa thành một đạo trường hồng, xa như vậy đi. Người tốt A, ngươi vị này trần sư huynh là của ta tri âm A, như thế nhiều năm, hắn là không nhiều lắm mấy cái, có thể cùng ta nói như thế thời gian dài người tốt. Cô, oh, ta còn không cùng hắn nghiên cứu thảo luận nhân sinh A. Bị đóng biến thành chim anh vũ, ở đằng kia cảm khái. Mạnh hạo nghe tê cả da đầu, có thể làm cho Trần Sư Huynh cũng như này, có thể gặp cái này bị đóng sức chiến đấu mạnh, tuyệt đối là thế gian hiếm thấy. Đáng tiếc còn chưa nói đủ A, vừa mới mọc lên mà hứng thú, cái này đã xong. Bị đóng biến thành chim anh vũ, ở đằng kia rất là bất mãn cằn nhằn đứng lên lạch cạch cánh bay đến mạnh hạo trên bờ vai. Ngươi theo giúp ta trò chuyện đi, ta tịch mịch A. Mạnh hạo sắc mặt trắng bệt, thở sâu, trên mặt bài trừ đi ra cười lớn, trong óc lập tức ý niệm trong đầu ngàn chuyển. Ta cảm thấy được đi, ngươi đã quên một người. Ai ai ai? Ta quên rồi ai? Ta sao vậy không nhớ rõ ta quên rồi ai? Cái này bị đóng biến thành chim anh vũ, căn bản chính là không lãng phí chút nào cơ hội nói chuyện, chỉ phải bắt được, liền nhất định sẽ nói cái triệt triệt để để. Quên mặt nạ bên trong lão giả kia a, ngươi còn không có đem hắn dậy bảo theo tà ác trên đường trở về. Mạnh hạo liền vội mở miệng. Ồ, đúng vậy, lão nhân kia là cái rất tốt lão đầu, ngươi nói rất đúng, ta đi tìm hắn. Bị đóng biến thành chim anh vũ lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn, thân thể nhoán một cái thẳng đến mạnh hạo trong túi càng khôn, lập tức biến mất trong đó. Nghĩ nghĩ lại, mạnh hạo đã nghe được mặt nạ màu đỏ ngòm đang đánh mở đít một cái chớp mắt, bị đóng bay vào cái kia. Truyền ra lý gia lão tổ thê lương đến cực điểm. Mạnh hạo chưa bao giờ tại gần đây ngạnh khí trên người đối phương nghe được thanh âm rung động kêu thảm thiết. Mạnh Hạo lúc này mới thở vào một hơi, cười khổ ngồi dưới đất, kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trăng, thở dài một tiếng, hắn không cách nào tưởng tượng ngày sau sinh hoạt, cả ngày đều có như thế một cái bì đống tại bên người, này tướng là nhiều lần đáng sợ, chắc chắn có thể đem khắc chế chi vật, cái này chết tiệt bì đống. Mạnh Hạo nghiến răng nghiến lợi, hai mắt lóe lên ở giữa, chợt có tinh mang xuất hiện. Nó kể địch vốn có xưa nay, gương đồng, chim anh vũ. Mạnh Hạo hai mắt tinh mang càng thêm sáng lên. Hắn khát vọng kết đang nghĩ cách, tại đây một cái chớp mắt, trước nay chưa có mảnh liệt đến cực điểm. Thời gian nhoáng một cái, đi qua ba ngày, ba ngày này Trần Phạm chưa từng xuất hiện, hiển nhiên là sợ mạnh hạo bên người bị đóng, không dám lần nữa đến, lo lắng cái này bị đóng biến thành chim anh vũ. Đi tiếp tục tìm hắn nghiên cứu thảo luận nhân sinh. Cho đến ngày thứ tư sáng sớm, Trần Phạm lúc này mới từ từ đi tới nơi này, vừa mới đẩy ra căn phòng cửa, liền lập tức thối hậu vài bước chứng kiến mạnh hạo trên bờ vai không có cái kia con chim anh vũ sau lại nhìn một chút căn phòng rồi mới miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra mạnh hạo chỉ có cười khổ hắn còn có thể nói cái gì cái kia tiểu sư đệ nó không tại chứ trần phàm tại căn phòng bên ngoài trần chờ một chút mở miệng thần thức khẩn trương hẳn là không tại mạnh hạo đứng dậy đi ra căn phòng cho đến giờ phút này trần phàm mới thả miệng đại khí cười khổ nhìn mạnh hạo tiểu sư đệ Bên cạnh ngươi cái kia chim anh vũ, thật sự là bội phục, bội phục, không nói cái này, bất quá mấy ngày chính là tống gia chi tiệc lễ ngày, ta đã sắp xếp xong xuôi, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ truyền đưa qua. Hôm nay ta cùng ngươi tại nhất kiếm tông đi một chút, ngươi cũng làm quen một chút cái này, dù sao theo tống gia trở về sau, cái này sẽ là của ngươi tông môn. Trần Phàm lôi kéo Mạnh Hạo, đi ra sân nhỏ. Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, nhưng trong ốc sớm đã hiển hiện nam vực địa đồ, tống gia nơi ở cùng tử vận tông đã là rất gần cũng không xa xôi đến nỗi cái này nhất kiếm tông mạnh hảo mấy ngày nay trầm tư sau khi đã có nghĩ cách hắn không có ý định mượn trần sư huynh quan hệ bái nhập nhất kiếm tông hắn vẫn khuyên hướng với nghĩ biện pháp thay hình đổi dạng bái nhập tử vận tông học trộm tử khí đông lai học trộm luyện đan thuật nghĩ biện pháp để cho đan quỷ đại sư giải độc đến nỗi nhất kiếm tông mặc dù là có trần phàm đít sư tồn tại có thế mạnh hảo không cho rằng cái này một cái khổng lồ tông môn Sẽ bởi vì Trần Phàm cái này, mà cho mình giải độc, dù sao điều này cần không phải tu sĩ Nguyên Anh, mà là trảm linh. Việc này Mạnh hạo nhìn thấu triệt, có thế Trần Phàm nhiệt tình không thể chối từ, Mạnh hạo không liền trực tiếp mở miệng. Đến nỗi tống gia cái này, Mạnh hạo tuy nói cũng nghĩ đi gặp một phen, chỉ là hắn lo lắng Thanh La Tông, giờ phút này còn đang chần chờ phải chăng phải đi. Được nghĩ biện pháp liên hệ hàng bối, theo cô ấy là dọ thám biết Thanh La Tông sự tình. Mạnh hạo trầm tư lúc, sờ lên túi trữ vật phé miệng lộ ra một tia cười lạnh, tại hắn trong túi trữ vật, có một cái ngọc giản, là hắn có thể ngăn được hàng bối chi vật. Giờ phút này theo Trần Phàm tại cái này nhất kiếm tông bên trong đi qua lúc, một đường lầu cắt tràn ngập, nước chảy ào ào, có thể dùng cái này tại ngoại thoạt nhìn tràn ngập bá đạo đồng thời, cũng có lịch sự tao nhã ở bên trong. Một đường hai người nói chuyện với nhau, dần dần đến mà buổi trưa lúc, đi ngang qua một chỗ vòng tròn kiến trúc bên cạnh, cái này tồn tại mấy trăm cái nhất kiếm tông đệ tử, Cả đám đều thần sắc phấn chấn đang trông xem thế nào. Đây là đấu pháp tràng, là nhất kiếm tông nội đệ tử trong lúc đó thi đấu chi địa, có thế thương không thể chết, nếu có trái với đem nghiêm trị. Trần phàm mắt nhìn đấu pháp tràng, hướng về Mạnh Hạo giải thích một câu. Mạnh Hạo nhìn mấy lần, đang phải ly khai lúc, Trần phàm cái kia mày nhăn lại, cùng lúc đó, một cái âm âm u u thanh âm, bỗng nhiên truyền ra. Đấu trong pháp tràng, có thế cho phép khách gia đi vào, cùng đệ tử bản tông luận bàn, hôm nay Lý mỗ nhập tràng. Mời vị này không phải đệ tử bản tông khách gia tu sĩ, ngươi có dám hay không đánh với Lý Mỗ một trận?" Lời nói ở giữa, đã thấy trong đám người, vị kia ba phen mấy bận muốn giáo huấn Mạnh Hạo họ Lý trung niên, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mở miệng, ánh mắt rơi vào Mạnh Hạo cái này, mang theo mỉa mai ý, cũng là ngươi căn bản chính là chỉ biết trốn ở người khác phía sau, căn bản cũng không dám ra tay phế vật. Nếu không dám chiến cũng được, ngày sau chứng kiến Lý Mỗ, muốn nhượng bộ lui binh. Họ Lý Trung Niên thanh âm quanh quẩn, có thể dùng bốn phía chi nhân lập tức liền nhìn về phía Mạnh Hạo cùng Trần Phạm. Mạnh Hạo thần sắc như thường, không dậy nổi chút nào gận sóng, bình tĩnh nhìn mắt lộ mỉa mai ý họ Lý Trung Niên, cùng với kỳ thân bên cạnh, giờ phút này vẻ mặt âm trầm chi cười Chu Sơn Nhạc. Trần Phạm sắc mặt khó coi, hắn biết rõ cái này Lý Sư Huynh cùng Chu Sơn Nhạc giao hảo, cho nên đối với chính mình cái này sớm đã phản cảm, chỉ là cố kỵ chính mình có kiếm hoàng, cho nên ngày thường không có cái gì quá phận cử động nhưng hôm nay bắt được mạnh hạo tại bên người điểm này liền gây khó khăn đủ đường kỳ tâm ác độc nếu muốn chiến liền hai người chúng ta một trận chiến tốt rồi trần phàm lạnh giọng mở miệng ta và ngươi đồng tông tự nhiên không cần luận bàn lý mẫu chỉ là muốn cùng bên cạnh ngươi vị này đệ tử ngoại tông luận bàn một hai trần sư đệ ngươi sẽ không liền việc này đều muốn ngăn cản chứ họ lý trung niên vừa cười vừa nói trần phàm hừ lạnh một tiếng lôi kéo mạnh hạo sẽ phải rời khỏi mạnh hạo miễn cười việc này ở trong mắt hắn xem ra rất có ý tứ, có thế đã Trần Sư Huynh tốt lắm ý, hắn cũng không có cự tuyệt, đang muốn tùy theo rời đi lúc, bỗng nhiên đấy, họ Lý Trung Niên bên người Chu Sơn Nhạc, âm thanh mở miệng, sợ cũng không có sao, Lý Sư Huynh biết được tự hạng tu vi tại Trúc Cơ Trung Kỳ, kể từ đó cũng coi như công bình, chúng ta cũng sát muốn nhìn một chút ngoại tông tu sĩ pháp thuật, Trần Sư Đệ, việc này không có quan hệ gì với ngươi, hắn cũng không thể tại thân ngươi sau cả đời đi, Chu Sơn Nhạc lời nói vừa ra, Bốn phía mấy trăm nhất kiếm tông đệ tử, lớn đều nở nụ cười. Bọn họ là nhất kiếm tông chi tu, đương nhiên sẽ không nghiêng hướng người ngoài, chỉ có điều có không ít xem ở trần phàm mặt mũi của. Giờ phút này vẫn cứ không có cười nhạo, nhưng là đều có xem náo nhiệt tâm tính. Trần phàm ngoảnh mặt làm ngơ, đang muốn lôi kéo mạnh hạo rời đi, mạnh hạo bỗng nhiên bước chân dừng lại. Quay đầu, nhìn xem họ Lý Trung Niên cùng Chu Sơn Nhạc, khuôn mặt lộ ra một vòng phản phất bị bức ép đến mức nóng nảy, thẹn quá hóa giận ý. Đấu pháp đã không thể có sinh tử, như vậy liền cần có tiền đặt cược Biểu tình kia, phản phất là giờ phút này mặt mũi không nhịn được, muốn dùng nói thế bi híp đồng dạng. Bốn phía nhất kiếm tông tu sĩ, nghe vậy lớn đều nở nụ cười, mặc dù là tu vi không bằng mạnh hạo, nhưng bọn họ là nhất kiếm tông. Là nam vực đệ nhất đại tông đệ tử, cho nên tự nhiên có chút tâm cao. Chu sơn nhạc châm biếm, hắn bên cạnh họ lý trung niên, càng là tiếng cười truyền ra. Được, nếu như ngươi không trốn ở trần sư đệ phía sau dám đến cái này thi đấu cho ngươi tiền đặt cược lại có làm sao? Lý Mẫu cái này có bảo kiếm một bả giá trị mấy vạn linh thạch nếu như ngươi thắng kiếm này cho ngươi. Họ Lý Trung Niên trong tiếng cười tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật lập tức trong tay xuất hiện một bả trường kiếm màu xanh trên đó kiếm quang lượn lờ xem xét tuy không phải ưu dị nhưng là phi phàm tiểu sư đệ ngươi Trần Phàm đang muốn mở miệng mạnh hạo cái kia đã đỏ mắt đã cắt đứt Trần Phàm đích thoại ngữ nhìn chòng chọc vào họ Lý Trung Niên. Mấy vạn linh thạch kiếm, còn chưa đủ để cho Mạnh mổ ra tay, nếu như ngươi có thế xuất ra thêm nữa. Chi vật, tại hạ liền biện mà đánh với ngươi một trận. Mạnh hạo lớn tiếng nói, hắn những vẻ mặt này cùng ngôn từ, hôm nay nói ra cực kỳ thói quen, dù sao cùng loại sự tình hắn ở đây nước triệu lúc, quả thực đã làm không ít, hôm nay trong túi càng khôn, còn có một đêm kim thương vô dụng. Mọi người cười to, họ lý trung niên nhìn xem Mạnh hạo, ý trào phúng càng dày đặc lên. Được, nếu như ngươi có thế xuất ra cái gì. Tại Hạ Như thua, đồng giá cùng ngươi. Họ Lý trung niên lời nói ở giữa, hắn bên cạnh Chu Sơn Nhạc cũng nở nụ cười. Cũng được, nếu như ngươi có thế xuất ra như thắng, chẳng những Lý sư huynh cùng ngươi đồng giá một phần, Chu Mỗ cũng lại cùng ngươi một phần. Nói xong, Chu Sơn Nhạc trong mắt ở chỗ sâu trong ẩn có sát cơ lé lên, khiêu khích nhìn về phía Trần Phàm. Việc này thật là. Mạnh hảo giống như trợn mắt há mồm, ánh mắt lộ ra một ít né tránh ý, vẫn như trước cho người ta cảm giác là mạnh chống mở miệng nơi đây là nhất kiếm tông chúng ta nói chuyện há có thể giả bộ chu sơn nhạt ngạo nhẽ mở miệng trần phàm kéo lại mạnh hạo cánh tay đang muốn nói chuyện mạnh hạo lại thân thể rung rung hạ xuống như nảy sinh ác độc như vậy quay người hướng về trần phàm đằng từng chữ nói ra trần sư huynh mượn kiếm của ngươi hoàng dùng một lát trần phàm nhìn xem mạnh hạo đã trầm mặt mấy cái hô hấp thời gian sau tay phải bỗng nhiên nâng lên lập tức ở trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện cái viên này màu đen tiểu kiếm đúng vậy cái thanh kia có thế phóng xuất ra kết đan chi lực kiếm hoàng kiếm này hoàng đối với trần phàm mà nói cực kỳ trọng yếu nếu là mất đi lập tức hắn ở đây trong tông môn địa vị đều sẽ khó bảo vệ được hậu quả càng là nghiêm trọng có thế cho dù là như vậy hắn cũng chỉ là đã trầm mặt mấy cái hô hấp thời gian liền lập tức lấy ra bỏ vào mạnh hạo trong tay phần này tình sư huynh đệ tại thời khắc này theo kiếm hoàng nơi tay để cho mạnh hạo nhìn thật sâu trần phàm nội tâm ôn hòa chiếm cứ toàn bộ hóa thành cả đời trí nhớ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên sư đệ muốn cùng bọn họ đánh cuộc cứ yên tâm đi qua thua cũng không có sao không có cái gì cùng lắm thì như thắng ta cũng vậy nghĩ xem bọn hắn cầm cái gì vội tới trần phàm bỗng nhiên mở miệng trong mắt lộ ra cổ vũ mặc dù hắn không nhìn tốt mạnh hạo có thế giờ phút này vẫn là như thế mở miệng giờ khắc này bốn phía cái kia an tĩnh lại mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở mạnh hạo trong tay màu đen kiếm hoàng bên trên đó là chu sư tổ kết đan thì kiếm hoàng nhất kiếm thất tử tiêu chí, trần sư huynh càng đem vật ấy lấy ra với tư cách người xa lạ này tiền đặt cược, tiền đặt cuộc này quá lớn. ngắn mũi yên tĩnh sau, lập tức truyền đến tiếng ồ lên, bốn phía những đệ tử này cả đám đều ánh mắt sáng ngời, cũng không ít người lập tức lấy ra truyền âm ngọc giản thông tri khu vực khác đồng môn, nơi đây xuất hiện đánh bạc lớn, đây là của ta tiền đặt cược, các ngươi cũng muốn xuất ra, như đền không nổi, tự đừng tới đấu phát. mạnh hảo quyết đoán mở miệng, ánh mắt lộ ra bất cứ giá nào ý. Có thể rõ ràng cho người cảm giác, là ra vẻ trấn định, là muốn đem người bên ngoài dọa đi. Chu Sơn nhạc thân thể chấn động, nhìn chồng chọc vào mạnh hạo trong tay màu đen kiếm hoàng, hô hấp đều dùng dập lên, hắn bên cạnh họ Lý Trung Niên cũng giống như thế, hai người hai mắt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt cuồng hỉ cùng lửa nóng, càng có rung động. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Trần Phàm lại có thể xuất ra thanh kiếm này hoàng, vội tới kỳ sư đệ thành làm tiền đặt cuộc. Như không bỏ ra nổi, cũng không phải là mạnh mổ không cá cược. Mạnh hạo mở miệng lần nữa, muốn đem kiếm hoàng trả lại cho Trần Sư Huynh, lập tức mạnh hạo như thế, Chu Sơn Nhạc Há có thể đồng ý, giờ phút này không chậm trễ chút nào tay phải bỗng nhiên nâng lên xé ra quần áo, trực tiếp đem đeo trên cổ một khối ngọc bội lấy ra. Vật ấy, là cha ta tự luyện ra mệnh ngọc, dùng tu vi chi huyết ngưng tụ ở bên trong, mặc dù nói không có lực sát thương, nhưng cũng chống cự nguyên anh một kích. Nếu như ngươi thắng, vật ấy thuộc về ngươi, ta càng tỉ ngươi ta tu vi chi huyết. Với tư cách người dung luyện vật ấy chi dụng, Chu Mỗ nói ra lời nói, đoạn không ăn nói. Chu Sơn nhạc thanh âm chém đinh chặt sắt, lời nói ở giữa, truyền khắp bốn phía, mà ngay cả Trần Phàm cũng đều thở sâu, nhìn về phía cái viên này mệnh ngọc, này ngọc hắn biết được, là kỳ sư Tôn thủ hộ con nối giỏi chi vật, như luân giá trị, trên thực tế còn phải siêu việt kiếm của Minh Hoàng. Mạnh Hạo rõ ràng cho người ta cảm giác là sửng sốt một chút, hô hấp tự hồ dồn dập, nhìn Chu Sơn nhạc lập tức cười lạnh, hai mắt hàn quang lóe lên một cái không đủ, ngươi mới vừa nói, hai người các ngươi mỗi người đều muốn xuất ra một phần. Mạnh Hạo thanh âm có chút miễn cưỡng. Họ Lý Trung Ni nghe vậy cười to, lạnh lùng nhìn xem Mạnh Hạo lúc, vừa liếc nhìn giờ phút này sắc mặt âm trầm, thậm chí có chút tái nhợt Trần Phàm, nội tâm lập tức đại định, hắn giải Trần Phàm, biết được Trần Phàm tính cách, tuyệt sẽ không làm cái gì lừa gạt sự tình, hôm nay loại vẻ mặt này, liền đủ để chứng minh vấn đề. Lý Mỗ không có chu sư đệ như vậy chí bảo, nhưng một thân tích xúc còn có một chút Chư vị đồng tông, có thể hay không cho mượn Lý mổ một ít linh thạch, Lý mổ dùng một chút liền trả lại, sẽ không không công đi dùng, trả lại thì trăm trong nhiều một, đa tạ. Họ Lý Trung Niên mở miệng cười, hướng về bốn phía mấy trăm người ôm quyền cúi đầu, giờ phút này bên ngoài cũng không có thiếu tu sĩ, đang rất nhanh chạy đến, có thể dùng số người này càng ngày càng nhiều. Việc này không dám, Lý Sư Huynh mở miệng, chúng ta tự nhiên tương trợ. Ha ha, ta linh thạch này không nhiều lắm, tích lũy nhiều năm, cuối cùng có cái mấy ngàn. Lý sư huynh muốn mượn, tự nhiên muốn cho. Lý sư huynh yên tâm, việc này chúng ta định tương trợ. Bốn phía mấy trăm người tiếng cười truyền ra, nguyên một đám lập tức đem linh thạch xuất ra, mỗi người đều là khoảng một trăm, một nghìn không giống nhau, rất nhanh, liền khoảng chừng mà vài chục vạn linh thạch. Những linh thạch này không cách nào cùng chu sư đệ chí bảo so sánh, mà thôi mà thôi, Lý Mỗ cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, ta bên trong túi trữ vật này có chút pháp bảo chi vật, cũng có thể tính cả hơn mười vạn linh thạch chung vào một chỗ không sai biệt lắm 50 vạn. Họ Lý trung niên tay áo hất lên, thân thể bỗng nhiên bay lên, hóa thành một đạo trường hồng thẳng đến đấu pháp tràng mà đi, tại bốn phía chi nhân trong tiếng hô, hắn đứng ở đấu trong pháp tràng, thân ảnh ngạo nghễ, nhìn xa mạnh Hạo. Trần phàm cười khổ, nhìn xem mạnh Hạo, thở sâu, đang muốn bàn giao một ít lúc, mạnh Hạo cái kia dĩ nhiên đem kiếm hoàng để ở một bên, thân thể cái kia bay ra, thẳng đến đấu pháp tràng. Trận này chiến, lại không người đi ngăn cản. Theo mạnh Hạo bước vào đấu pháp tràng, Lập tức bốn phía nhất kiếm tông tu sĩ, toàn bộ nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy họ Lý trung niên ngạo nghễ, tay phải nâng lên trước tiên ở bản thân mi tâm nhấn một cái, lập tức tu vi cái kia theo trúc cơ hậu kỳ áp chế lại, hóa thành sáu tòa đạo đài trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Chớ nói Lý mỗ khi dễ ngươi, ta nói dùng trúc cơ trung kỳ chi lực đối phó ngươi, liền tuyệt sẽ không dùng hậu kỳ tu vi tới dọa ngươi. Họ Lý trung niên hất cằm lên, lạnh nhạt mở miệng, kỳ thật ngươi không cần phải như thế. Mạnh Hạo đứng ở đấu trong pháp tràng, Thần sắc cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, đã không còn chút nào làm giả ý, mà là lộ ra miễn cười, nụ cười kia mang theo vui vẻ, càng có một tia ngại ngùng. Cái này ngại ngùng, nơi đây chi nhân không rõ ràng lắm, nhưng nếu là có tử vận tông cái kia chút ít cùng Mạnh hạo đã từng quen biết chi nhân, xem xét dưới, tất nhiên sẽ tê cả da đầu, coi như cơn ác mộng đồng thời, cũng biết phẫn nộ đến cực điểm. Bởi vì ngươi một hồi muốn chính mình giải khai. Mạnh hạo xấu hổ mở miệng, bộ dáng như đại thanh sơn bên trên như thư sinh. Tự hồ còn có chút không tốt lắm ý tứ, lời nói vừa ra miệng, thân thể liền bỗng nhiên tiến về phía trước một bước bước đi. Cái này họ Lý Trung niên giờ phút này tự nhiên không có khả năng biết được, từng tại nước Triệu, mạnh hạo danh khí to lớn, có thể dùng có một thanh ngân thương, hôm nay còn bị giấu ở Tử Vận Tông bên trong. Mạnh Hạo thân thể này nhoáng lên dưới, ngay lập tức liền tới gần họ Lý Trung niên phía trước, tay phải khi nhấc lên, ngón tay bấm niệm phát quyết, thì có một con rồng lửa cái kia xuất hiện. Cái này rồng lửa bộ dáng không lớn, Chỉ có hơn 10 trượng lớn nhỏ, có thế ngang sắc lại không phải tầm thường chi lửa, mà là nhưng cái này ám sắc, càng có hai cái cánh tại ngoại phiến vũ, xem hắn bộ dáng, rõ ràng là ứng long chi hình. Tu vi chi lực ở bên trong ngưng tụ không tan, trừ phi là tu vi rõ ràng siêu việt mạnh hạo quá nhiều, cách một cái lớn cảnh, bằng không mà nói, căn bản là không cách nào cảm nhận được cái này rồng lửa bên trong chút nào tu vi chấn động. Thoạt nhìn, bình thường phản phất thật sự giống như một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ tràn ra pháp thuật thậm chí còn có chỗ không bằng bộ dạng. Một màn này, nhìn đấu pháp bên ngoài tràn nhất kiếm tông chi nhân, mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ vẻ cười nhạo, hiển nhiên đem một màn này trò hay, hoàn toàn trở thành giết thời gian niềm vui thú nhìn. Trần phàm thầm than một tiếng, không nói gì, nhưng trong mắt đã có lợi hại chi mang lóe lên, hắn suy tính không phải là của mình kiếm hoàng, mà là cái này đấu trong pháp tràng lo lắng cái kia họ lý tu sĩ ra sát thủ. Chu Sơn Nhạc cũng tự nhiên chứng kiến mà đấu trong pháp tràng một màn này Khóe miệng lộ ra miễn cười, nội tâm tràn đầy khó tả vui sướng ý, tự từ năm đó phụ thân hắn đem Trần Phạm dẫn vào nhất kiếm tông sau hắn liền xem Trần Phạm không vừa mắt, càng là bất mãn cha hắn đối với người ngoài này rõ ràng quá tốt. Thậm chí đưa tặng cho thanh kiếm kia hoàng, theo Chu Sơn Nhạc, cái kia vốn phải là thuộc về mình mới đúng, bằng cái gì cho ngoại nhân, bằng cái gì thế hệ này nhất kiếm thất tử, không có chính mình. Hắn không hiểu, nhưng không dám đi oán trách phụ thân, cho nên đối với Trần Phạm cái này. Bán độc càng ngày càng sâu. Hôm nay cuối cùng đã có cơ hội, Trần Phạm A Trần Phạm, lúc này đây, cái thanh này kiếm hoàng, định thuộc về Chu Mỗ. ngươi chính là một người đệ tử, cũng dám cùng ta đi tranh giành. Chu Sơn Nhạc nghĩ đến nơi này, nụ cười trên mặt thêm nữa, thậm chí dĩ nhiên cười ra tiếng. Đấu trong pháp tràng, họ lý nam tử trung niên đồng dạng châm biếm, hắn nhìn về phía trước mạnh hạo triển khai rồng lửa, cho dù là cái này rồng lửa hôm nay đang gào thét mà đến, có thể hắn như trước thần sắc kiêu căng nụ cười kia mang theo mỉa mai, quả nhiên chỉ là vắng vẻ tiểu tông giả tu mà thôi, không đú nổi với đời, mà ngay cả pháp thuật cũng đều là đơn giản như thế, chính là một cái rồng lửa thuật, cũng dám ở trước mặt ta triển khai. Lý Mỗ coi như là áp chế tu vi đến mà trúc cơ trung kỳ, muốn giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Họ lý trung niên ngạo nghễ mở miệng lúc, tay áo hất lên. Lập tức trúc cơ trung kỳ tu vi ầm ầm bột phát, tay phải khi nhấc lên, lại bàn tay của hắn hai bên, thình lình xuất hiện một vòng nhật nguyệt hư ảnh. Nhật Nguyệt này hình bóng phản phất hóa thành hai thanh sắc bén ở giữa kiếm quang, theo họ Lý Trung Niên vung vẩy, phát ra kinh thiên tê minh, lập tức thẳng đến chồng lửa mà đi. Đây hết thảy bị mặt ngoài tu sĩ để ở trong mắt, nhau nhau trợ uy, thanh âm quanh quẩn ra. Nói thì chậm, chỉ thấy Nhật Nguyệt này bóng kiếm vậy tới gần chồng lửa, lẫn nhau trong lúc đó chỉ lát nữa là phải đụng vào nhau. Nhưng vào lúc này, đột nhiên cái kia Nguyệt kiếm hình bóng lại chẳng biết tại sao chợt bắt đầu vặn vẹo, tiếng sấm cái kia quanh quẩn. Cái này vặn vẹo nguyệt kiếm đụng phải rồng lửa, mắt trần có thể thấy đấy, kiếm này hình bóng phản phất đánh tới mà không thể rung chuyển ngọn núi, tại đây nổ vang xuống, lại lập tức sụp đổ vỡ vụn, những cái kia kiếm quan mảnh vỡ không đợi tứ tán, liền trực tiếp đã trở thành tro bụi tiêu tán, như không chịu nổi rồng lửa nhiệt độ cao. Cùng lúc đó, ngày kiếm chi mang, đã ở nổ vang trong sụp đổ vỡ vụn, cái kia nhìn như chỉ có hơn 10 trượng rồng lửa, lông tóc không tổn hao gì, lập tức mà qua, tốc độ càng là bạo tăng thẳng đến họ lý trung niên mà đi. càng là tại lao ra quá trình kỳ thân thể đột nhiên bành trướng mười trường, ba trường, năm trường trong chớp mắt, tự nhiên trở thành mà 100 trăm trường, mà lại vẫn còn tiếp tục. một cổ khó có thể hình dung khí thế, càng là cái kia từ nơi này rộng lửa trên thân bộc phát ra, đó là ngập trời biển lửa, đó là ứng long khí tức, hai mặt cánh khổng lồ như muốn che đậy vùng trời này đủ để đốt cháy hết thảy hỏa diễm phô thiên cái địa, lập tức đem cái này đấu pháp tràn bao phủ. Một màn này xuất hiện quá đột ngột, chẳng những họ Lý trung niên không có đoán trước, Chu Sơn Nhạc đồng dạng như thế, bốn phía sở hữu tất cả nhất kiếm tông đệ tử, toàn bộ đều tâm thần chấn động, bị một màn này chấn động. Tiếng sấm tại đây một cái kia kinh thiên động địa, toàn bộ đấu pháp tràng đều rung rẩy lên, bốn phía càng có số lớn màn sáng lóng lánh mà ra, ngăn cản trong đó tu vi chấn động tràn ra. Cơ hồ tại đây nổ vang truyền ra lập tức, Mạnh Hạo thân thể bỗng nhiên cất bước nhoáng một cái, tựa như tia chớp vọt thẳng ra, ở phía trước của hắn Họ lý trung niên sắc mặt trắng bệch, thần sắc lộ ra không cách nào tin, thân thể bên ngoài trôi nổi cái này chính cái ngọc giãn, tán phát ra trận trận phòng hộ chi lực, đi chống cự đến từ bốn phía biển lửa chi lực. Cái này chính cái ngọc giãn hiển nhiên tuyệt vật không tầm thường, có thể dùng hắn có thể nhờ vào đó chống cự, có thể theo mạnh hạo đến, mạnh hạo thân ảnh như một mũi tên nhọn, cái kia lại đụng phải cái này phòng hộ chi quan bên trên. ầm ầm tiếng vang lần nữa vòng qua vòng lại, một tiếng gào thét thảm thiết bỗng nhiên truyền ra Thì ra là mấy cái hô hấp thời gian, ở bên ngoài mọi người trợn mắt há hốc mồm ở bên trong, bọn hắn chứng kiến đấu pháp tràn hỏa diễm tiêu tán một cái chớp mắt, họ lý trung niên thân thể như như diều đứt dây cuốn ngược trở ra, máu tươi không ngừng mà phun ra, thần sắc chật vật, trong ánh mắt lộ ra vẻ rung động. Mà mạnh hạo, thì là tại biển lửa này bên trong từng bước một đi ra, thần sắc bình tĩnh, khóe miệng lộ ra miễn cười, trên mặt còn lưu lại một ít ngại ngùng. Một màn này, để cho chu sơn nhạt thở sâu, sững sờ ở cái kia Trần Phàm cũng là trừng mắt nhìn, mang theo không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Mạnh Hạo. Ở này bốn phía chi nhân nhao nhau an tĩnh một cái chớp mắt, họ Lý Trung niên thân thể cái kia dừng lại, sắc mặt âm tình bất định, theo sau tay phải nâng lên trực tiếp tại mi tâm nhấn một cái. Vô thanh vô tức, phản phất họ Lý Trung niên thân thể chấn động một chút, một cổ trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn, giả đang cảnh tu vi, ầm ầm ở giữa liền từ trên người hắn đột nhiên bộc phát ra. Cái này tu vi cao cường, vượt ra khỏi trước kia rất nhiều, hắn ánh mắt lộ ra sắc cơ. Nhìn qua theo trong biển lửa đi ra mạnh hạo, cái kia thần tình kiêu ngạo, lần nữa nổi lên. Ngươi có tư cách, đến để cho lý mổ dùng tu vi chân chính đi diệt sát. Mạnh hạo thần sắc thủy chung như thường, giờ phút này như trước ngại ngùng cười cười, không nói gì, nhưng này họ lý trung niên chứng kiến mạnh hạo cái nụ cười này, nhưng lại nội tâm chẳng biết tại sao cực kỳ chán ghét. Giờ phút này lời nói ở giữa thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, tay phải khi nhấc lên lập tức theo hắn trong túi trữ vật, thình lình có một thanh kiếm lập tức bay ra. Kiếm này màu xanh, xuất hiện ở họ Lý Trung niên đỉnh đầu, xoay quanh thì như hóa thân đã trở thành vô hình cá voi, một nuốt dưới, rõ ràng đem họ Lý tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn tu vi đều nuốt vào trong thân kiếm, ông một tiếng, kiếm này lại thoáng cái xuất hiện trọng điệp hư ảnh, cái bóng kia, chừng bảy đạo. Thất ý diệt, Lý sư huynh rõ ràng triển khai cái này một sát chiêu. Đây là trúc cơ kỳ thuật pháp trong rất mạnh nhất thức, càng là có thế vấn đỉnh thất tử thần thông chi thuật. Bốn phía lập tức truyền đến nhất kiếm tông đệ tử nghị luận một kiếm thất ý diệt trần phàm biến sắc thân thể đang muốn tiến lên chu sơn Nhạc cái kia cười ha ha một tiếng cất bước đang lúc trực tiếp ngăn trở trần sư đệ đấu trong pháp tràng cấm chế ngoại nhân quấy nhiễu ngươi hẳn là muốn xúc phạm môn quy liền tại bên ngoài những thứ này nhất kiếm tông đệ tử nghị luận lập tức đấu trong pháp tràng họ lý tu sĩ đầu phát không gió mà bay hai tay bấm niệm pháp quyết tại chung quanh hắn lại xuất hiện từng vòng luồng khí xoáy gào thét ở giữa như tại thân thể bên ngoài ngưng tụ gió lốc ở đằng kia gió lốc Cái thanh kia màu xanh kiếm đột nhiên ông minh một tiếng, theo họ Lý tu sĩ giữ tận cười cười, tay phải nâng lên về phía trước bỗng nhiên nhất chỉ. Lập tức cái thanh này màu xanh kiếm cái kia như đã phá vỡ phía trước hư vô, dùng khó dễ hình dung tốc độ, thẳng đến Mạnh Hạo mà đi. Đây là một cái trúc cơ đại viên mãn một kích mạnh nhất, đây là nhất kiếm tông thuật pháp trong cũng rất mạnh nhất thức, giờ phút này bị họ Lý tu sĩ thi triển ra, lập tức đã trở thành sát chiêu. Đây là Lý mỗ ý định đem để cướp đoạt thất tử vị lúc, triển khai pháp thuật, hôm nay Mượn ngươi tới trước tế kiếm, họ lý tu sĩ thanh âm âm trầm quanh quẩn, kiếm minh thanh âm kinh thiên động địa, lập tức cái thanh này màu xanh kiếm, lộ ra bảy đạo trọng điệp hình bóng, tới gần mạnh hạo mà đi cái kia. Mạnh hạo hai mắt có chút ngưng tụ, tại thuật pháp lên, ta vẫn còn có chút kiếm khuyết. Mạnh hạo nội tâm nói nhỏ lúc, tay phải nâng lên về phía trước cách không vỗ, cái vỗ này dưới, lập tức bốn phía chấn động, cái kia tiến đến thanh kiếm, đã ở giữa không trung dừng lại. Ngay sau đó... Mạnh hạo thân thể về phía trước phóng ra một bước, tay phải đánh ra cái thứ hai, cái thứ ba, thứ tư xuống, mỗi một lần đánh ra, hắn cũng có phóng ra một bước, tương xứng thứ năm bên dưới đánh ra lúc, mạnh hạo dĩ nhiên tới gần cái này cấp tốc mà đến thanh kiếm, năm đập một la, bốn phía nổ vang, mạnh hạo trước người thình lình ngưng tụ một cái bàn tay khổng lồ hư ảnh, xuyên thấu thân thể của hắn, thẳng đến cái này thanh kiếm mà đi. Cùng lúc đó, mạnh hạo linh thức tại đây một cái chớp mắt cái kia lên, phải biết rằng mạnh hạo tại trước cơ sơ kỳ lúc. Hắn linh thức liền có thể để cho trúc cơ hậu kỳ kinh hải, hôm nay đến mà trúc cơ trung kỳ, dù là chỉ nhiều hơn một tòa đạo đài, vẫn như trước là trở nên mạnh mẽ không ít, giờ phút này dung nhập cái này bàn tay khổng lồ hư ảnh ở trong, cùng cái kia thanh kiếm đụng chạm cái kia, tiếng sấm chợt quanh quẩn ra. Thanh kiếm run rẩy, trên đó trọng điệp hình bóng tiếng bành mạch bữa sau thì nát bấy, hết thảy nói rất dài dòng, nhưng thực tế thì ra là cái kia, thanh kiếm sở hữu tất cả trọng điệp hình bóng toàn bộ sụp đổ ra, mà ngay cả cái thanh này kiếm Cũng đều tại chấn động dưới, thượng diện trực tiếp xuất hiện mà một vết nứt. Cái kia bàn tay khổng lồ trực tiếp xuyên thấu kiếm này, chạy họ lý tu sĩ cái kia mà đi, có thể dùng người này căn bản là không né tránh kịp nữa, trực tiếp đụng phải trên thân thể. Máu tươi phun ra, tại đây họ lý tu sĩ sắc mặt trắng bệch quay ngược lại đồng thời, mạnh hảo bước ra bước thứ năm, xuất hiện ở cái kia thanh kiếm bên cạnh, tay phải nâng lên ở trên chợt nhấn một cái. Lộng sát một tiếng, kiếm này, đứt kể hai nữa Ngươi thua, tiền đặt cược liền thuộc về ta. Mạnh Hạo tay áo hất lên, đứt gãy hai nửa thanh kiếm chợt bay ra, đã rơi vào họ Lý tu sĩ dưới chân, theo kiếm này vỡ vụn, cái này họ Lý trung niên sắc mặt trắng bệch, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể thoáng cái uể oải xuống, phản phất khí tức đều hư nhược rồi không ít, lúc ngẩng đầu, hắn nhìn qua Mạnh Hạo, ánh mắt lộ ra không dám tin, càng có sâu đậm đắng chát. Hắn, thất bại. Đấu pháp bên ngoài tràn hoàn toàn yên tĩnh, nơi đây mấy trăm nhất kiếm tông đệ tử, hôm nay nhao nhao tâm thần chấn động nhất tề nhìn về phía Mạnh Hạo, thần sắc của bọn hắn mang theo không cách nào tin, càng là dần dần đang nhìn quang, xuất hiện mảnh liệt kiên kỳ ý. Giới tu chân, cái tôn cường giả, Mạnh Hạo tuy nói là trúc cơ trung kỳ, nhưng như thế gọn gàng đem trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn chi tu chiến thắng, một màn này, lập tức tạo thành mảnh liệt ấn tượng, hóa thành kiên kỳ đồng thời, Mạnh Hạo cũng thắng được tôn trọng. Không có người nói chuyện, nơi đây chi nhân nhìn xem Mạnh Hạo theo đấu trong pháp tràng đi ra, Nhìn xem trên mặt hắn giờ phút này hình như có chút ít ngại ngùng, về tới trần phàm bên người. Trần phàm trợn mắt há hốc mồm nhìn qua mạnh hạo, sau nửa ngày sau khi mới trên mặt tươi cười, dần dần cười ha hả, hứa là tiếng cười của hắn phá vỡ nơi đây bình tĩnh, lập tức nhấc lên xôn sao thanh âm. Người này là ai? Càng lấy trúc cơ trung kỳ, chiến thắng trúc cơ đại viên mãn loại tu vi này, loại này chiến lực, tuyệt không phải hạng người vô danh. Chuyện này, vẫn là có thể so với các tông đạo tử hay sao? Tha phương mới dùng ra thần thông, ta có chút ấn tượng, phản phất là thanh la tông thanh vân 19 đập. Tiến nghị luận quanh quẩn lúc, chu sơn nhạc sắc mặt trắng bệch, thân thể lão đảo thối hậu vài bước, chợt lúc ngẩng đầu, nhìn chồng chọc vào mạnh hạo. Đây là hắn lần thứ nhất thật tình như thế nhìn qua mạnh hạo, dĩ vãng ở trong mắt hắn xem ra, trần phàm mới là mình cần để ý nhất đấy. Nhưng hôm nay, ánh mắt của hắn lộ ra mãnh liệt bán độc cùng phẫn nộ. Ngươi cái này hèn hạ vô sĩ gia hỏa, ngươi chơi lừa gà. Ngươi rõ ràng biết được tự thân tu vi, lại cứ thiên giả ra yếu thế bộ dạng, càng là mấy lần tránh chiến, chính là muốn các loại đợi lúc này đây. Ngươi hèn hạ vô sĩ đến mà cực hạn. Chu Sơn Nhạc nghiến răng nghiến lợi thời điểm, họ Lý Trung Niên cũng theo đấu trong pháp tràng, sắc mặt trắng bệch tiêu sái ra. Giờ phút này nghe nói Chu Sơn Nhạc biết thoại ngữ, nở nụ cười khổ, nhìn về phía mạnh hạo ánh mắt mang theo phức tạp, cũng có oán độc. Giờ phút này hắn há có thể vẫn không rõ. Trước hết thảy đều là đối với phương cố ý làm ra mà thôi, hết lần này tới lần khác chính mình còn tưởng rằng nắm giữ cục diện, nhưng trên thực tế, cũng là bị đối phương hung hăng cổ họng mà một bả. Nhất là nghĩ đến chính mình tiền đặt cược linh thạch, cũng không phải là bản thân chi vật, mà là hướng bốn phía đồng môn mượn tới, mà lại trả lại thì còn phải bỏ ra một ít tiền lãi, nghĩ đến nơi này, họ lý tu sĩ sắc mặt càng thêm trở nên trắng bệt. Mạnh hạo vội ho một tiếng, mang theo ngại ngùng, nói một câu, là các ngươi phải cứ cùng ta so. Một câu nói ra, cái kia chu sơn nhạc thân thể rung rẩy, tay áo hất lên sẽ phải rời khỏi, đến nỗi cái kia hộ thân chi ngọc, dĩ nhiên bị hắn cầm nơi tay. Hiển nhiên là muốn nuốt lời. Chu sư đệ, tiền đặt cược việc nhỏ, nhưng nhất kiếm tông mặt mũi chuyện lớn, ngươi đây là muốn đổi ý hay sao? Trần phàm hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt mở miệng, lời nói vừa ra, bốn phía nhất kiếm tông tu sĩ ánh mắt nhất tề nhìn về phía chu sơn nhạc. Bọn họ là nhất kiếm tông đệ tử, bọn hắn có thể tài nghệ không bằng người nhưng đạo lý làm người, nhưng lại theo bước vào tông môn lúc, liền nhất định phải tuân thủ, lại nói ra, liền muốn đi làm đến. Chu Sơn Nhạc bị mấy trăm đồng môn ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt liên tục biến hóa mấy cái. Cuối cùng nhất hung hăng dậm chân một cái, chịu đựng trái tim nhỏ máu đau nhất, một tay lấy hộ thân chi ngọc ném ra, lại tống xuất một giọt máu tươi, thân thể ngoán một cái hóa thành cầu vòng, xa như vậy đi. Trước khi đi, hắn gắt gao nhìn chầm chầm mạnh hảo liếc, cái nhìn này bên trong lộ ra phẫn nộ cùng biệt khuất. Nếu có thể sát nhân, sẽ đem mạnh hạo diệt sát trăm lần trở lên. Mạnh hạo vội ho một tiếng, ánh mắt như vậy hắn không xa lạ gì, thành thói quen rồi, giờ phút này trơ mắt nhìn họ lý trung niên trước mặt túi trữ vật, cái kia mặt gửi mà trước vài chục vạn linh thạch tiền đặt cược Họ lý tu sĩ sắc mặt trắng bệt, hắn không cách nào suy nghĩ giống như chính mình ngày sau tại tông môn muốn sao vậy đi hoàn lại những cái kia linh thạch, nhất là nghĩ đến mình chủ nợ khoảng chừng mấy trăm nhiều, đã cảm thấy mắt tối sầm lại. Trần Phàm không chút thách khí đi lên một tay lấy túi trữ vật lấy đi, họ Lý Tu Sĩ cố tình ngăn cản, có thế lại chỉ có thế cười thảm, Trần Phàm cái kia đang muốn trở về lúc, Mạnh Hạo lại ho khan một tiếng. Sư Huynh, còn có một đem giá trị mấy vạn linh thạch kiếm, Mạnh Hạo há có khả năng đem cái quên, dùng hắn đối với linh thạch ở Ý, dùng hắn mới vừa vào tông môn thì mộng tưởng, mặt khác có thể quên, nhưng linh thạch tuyệt đối không thể quên. Kiếm, Trần Phàm nghe xong nói thế lập tức nhìn về phía giờ phút này mặt không có chút máu họ lý trung niên tay phải nâng lên ở trước mặt hắn vừa để xuống họ lý trung niên mặt mũi tràn đầy đắng chát, trầm mặt lấy ra một thanh kiếm nội tâm dĩ nhiên rung rẩy như bị xé nứt khi này thanh kiếm bị trần phàm trực tiếp lấy đi lúc như cầm đi hắn tình cảm chân thành hắn ngẩng đầu nhìn chồng chọc vào mạnh hạo oán độc càng ngày càng sâu vô sĩ đến cực điểm hắn nghiến răng nghiến lợi vứt ống tay áo một cái quay người không thể không cản ly đuổi khỏi đi nơi đây hắn không ở nổi nữa. Trần Phạm hừ lạnh một tiếng, cầm tiền đặt cực chiến lợi phẩm cùng Mạnh Hạo cũng vội vàng ly khai. Cho đến về tới căn phòng ở trong, hai người lúc này mới trên mặt tươi cười. Tiểu sư đệ, lần này chúng ta buôn bán lời, bất quá lần sau không nên như vậy, vừa rồi vô cùng nguy hiểm, hơn nữa ngươi phải cẩn thận hắn hai người trả thù. Trần Phạm vẽ mặt thành thật dặn dò. Mạnh Hạo gật đầu, biết được Trần Phạm là quan tâm chính mình. sư huynh, những linh thạch này ta lấy đi, đến nỗi ngọc bội kia. Ngươi giữ lại tốt rồi. Mạnh hạo vừa cười vừa nói. Ta đây không dùng đến. Ngươi cầm, nghe sư huynh đấy. Những thứ này ngươi đều lấy đi. Sư huynh cái này dù sao có tông môn, hết thảy đủ, đến nổi ngọc bội kia. Như vậy, ngươi trước mang theo, các loại, đợi sư tôn cái kia xuất quan lúc, ta đề nghị ngươi trả lại. Dù sao lấy sau đều là một cái tông môn. Trần phàm trầm tư một lát, lúc này mới lên tiếng. Mạnh hạo lại khuyên bảo mà vài câu, xem Trần phàm rất là kiên định, cũng không có chối từ. Đem các loại tiền đặc cược thu hồi sau, Trần Phạm lấy ra tử thủy, sư huynh đệ hai người, vừa nói kháo Sơn Tông, một vừa uống rượu. Thời gian rất trôi qua, mấy ngày sau, Trần Phạm Đích Sư Tôn vẫn không có xuất quan, có thế khoảng cách tống gia yến hội thời gian, đã bị không nhiều lắm. Một ngày này, lúc sáng sớm, trận trận trung âm thanh quanh quận Nhất Kiếm Tông. Tại Nhất Kiếm Tông dưới núi, có một mảnh ngày thường cấm chế đệ tử bước vào khu vực, giờ phút này hiểu rõ thân ảnh, đang từ bốn phía bay tới. mạnh hạo cũng ở trong đó bị Trần Phạm mang theo, bước vào cái này. Vừa mới tới gần, Mạnh Hạo liền thấy trên mặt đất có một to lớn trận pháp tồn tại, bốn phía dựng đứng chính cái to lớn cột đá, cách đó không xa có một hôi bào lão giả, khoanh chân ngồi ở đó, vẫn không nhúc nhích. Đó là thủ trận trưởng lão, chuyên môn trông coi cái này tòa có thế xa khoảng cách truyền tống bổn tông đại trận. Trần Phạm nhỏ giọng nói, Mạnh Hạo nhẹ gật đầu, thu hồi ánh mắt, nhìn nhìn chỗ này trận pháp sau, lại nhìn hướng bốn phía. Cái này trừ hắn ra cùng Trần Phạm bên ngoài còn có ba người, ba người này đều là ăn mặc nhất kiếm tông đạo bào, lưng cổng đại kiếm. tại mạnh hạo nhìn về phía bọn hắn lúc, ba người này ánh mắt cũng đã rơi vào mạnh hạo trên thân, khẽ gật đầu. mạnh hạo miễn cười ôm quyền cúi đầu, ba người kia cũng là miễn cười như thế, lẫn nhau không nói gì, nhưng mạnh hạo dĩ nhiên nhìn ra, ba người này biết mình, hiển nhiên là cùng họ lý tu sĩ một trận chiến, có thể dùng hắn ở đây nhất kiếm tông ở trong, mấy ngày này cũng coi như có chút danh tiếng. không lâu sau. Lục tục có người gào thét mà đến, bước chừng một nén nhang sau, nơi đây chi nhân đã có 17-18 vị, từng cái niên kỷ cũng không phải là rất lớn, lớn tuổi chính là cũng mới chừng 30, năm nhược thoạt nhìn phản phất chừng 20. Cả đám đều tinh thần vô cùng phấn chấn, tướng mạo không tầm thường, tu vi bên trong, cũng đều là trúc cơ, mà lại lại có hai người là trúc cơ hậu kỳ. Những thứ này tiến đến nhất kiếm tông đệ tử, phần lớn là nhìn mạnh hảo liếc, có gật đầu, có thì còn lại là xem qua sau trực tiếp bỏ qua. Đủ loại không đồng nhất. Một hồi phàn trường lão tới đây, mang theo chúng ta dùng cái này trận đi Tống gia, đến lúc đó ngươi chớ có thất lễ, lần này đi Tống gia, sư huynh tranh thủ chuẩn bị cho ngươi cái đạo lữ. Trần Phàm thấp giọng mở miệng, nói ra cuối cùng nhất, tắc thì cười cười, có thế thần sắc lại rất chân thành. Mạnh Hạo sững sờ, đây là Trần Phàm lần thứ hai nhắc tới việc này, để cho Mạnh Hạo tổng cảm giác, lúc này đi Tống gia chuyến đi, có chút thần bí khó lường. Không lâu sau, xa xa một đạo chân vài trưởng chi rộng ních cầu vồng. Thói quen thiên không mà đến, tốc độ chi vậy xuất hiện ở mọi người trước người, đó là một cái lão giả, ăn mặc một thân trường bào rộng lớn, sắc mặt ửng đỏ, mái đầu bạc trắng phiêu diêu, trong tay mang theo một cái hồ lô rượu, phía sau tắt thì là một thanh đen kịch đại kiếm. Người này hèm rượu mũi, vừa mới tới gần, liền mùi rượu đầy người, còn đánh cái một cái rượu nất đi ra, cái kia rộng lớn áo bào, cũng đều nhăn nhăn nhúng nhúng, thoạt nhìn rất là lôi thôi. Đệ tử bái kiến phàng trường lão, trần phàm một đoàn người lập tức ông quyền nghĩ đến lão giả cúi đầu mạnh hạo cái này cũng cúi đầu ông quyền đã lại. được các ngươi bọn này đám nhóc con nhìn xem lúc này đây của người nào vận khí tốt có thể đem tống gia nữ qua kia ở rễ cho chúng ta nhất kiếm tông làm rạng rỡ tổ tông lão giả này thanh âm rất là to nói ra thì quanh quẩn bốn phía chấn động mạnh hạo cảm thấy đại địa đều đang rung lên đến đổi làm rạng rỡ tổ tông ba chữ càng là to cho đến có thể dùng cách đó không xa cái kia hôi bào lão giả cũng đều mở mắt ra Bất đắc dĩ lắc đầu, giống như cảm thấy bốn chữ này dùng từ không thỏa đáng, nhưng cũng không có đi nói cái gì. Đây cũng không phải là kết đang tu sĩ. Mạnh hạo thở sâu, hắn bái kiến Nguyên Anh lão quái, giờ phút này xem lão giả này, sao vậy xem, đều giác đối phương. Là Nguyên Anh, phàn Trường Lão, hắn là đệ tử cố tông đích sư đệ, lần này, Trần Phàm liền vội vàng tiến lên vài bước, ông quyền lại bái, đúc ngẩng đầu mở miệng. Đã biết, chút chuyện nhỏ này không có sao, nhớ rõ đem sư phụ ngươi rụ cho nhiều ta đưa đến vài hữu. Lão giả vung tay lên, vỗ vỗ Trần Phàm bả vai sau, nhìn Mạnh Hạo liếc, cất bước đang lúc thẳng đến trong trận pháp mà đi. "Sư huynh, Tống gia đây là." Mạnh Hạo chờ một chút, thấp giọng mở miệng. "Tống cực chiêu con rể, mời ngũ tông hai tộc, tiểu sư đệ ngươi lần này cơ linh một ít, nói không chừng có thế thành, nếu thật đã thành, vô luận là nhất kiếm tông hay là Tống gia, đều là ngươi tu hành căn cơ chi địa." Trần Phàm vừa nói nói, lôi kéo Mạnh Hạo bước vào trong trận pháp. Mạnh hạo chần chờ một chút, dùng bị đóng đi cải biến bộ dáng việc này có nhấp kiếm tông chi nhân ở bên, không tựa như này, mà thôi, ta đến mà Tống Gia mượn cớ trước trời đi là được. Mạnh hạo hạ quyết tâm. Tống Gia, Nam Vực một trong tam đại gia tộc, như các cứ một phương, truyền thừa vạn năm nhiều, dĩ nhiên tại Nam Vực thâm căn cố đế, tồn tại với một mảnh bình nguyên đại địa, phiến bình nguyên này nhiều gò núi, ít cao điếm. Duy chỉ có tại phía đông Nam Vị, mới tồn tại một mảnh qua sông mà đại địa sơn mạch, dãy núi này. Được gọi là bầu trời lĩnh, như từ phía trên thiên không nhìn lại, có thể nhìn ra vùng núi này như một cô gái gối lên cánh tay ngủ say, hoặc nhìn Phật Phòng nổi bật, giống như dáng vẻ thước tha mềm mại. Tống Gia, chính là tồn tại với dãy núi này phía trên, cùng với các tông môn gia tộc Bất Đồng, Tống Gia Sơn Môn, là một tòa cổ xưa tòa thành, thậm chí có thể nói, toàn bộ sơn mạch đều xây dựng tường thành, uống lượng dưới, hoặc nhìn cực kỳ đồ sộ. Nhất là chủ thành tòa thành. Tràng là một mảnh đen nhánh trông như một tôm hung thú ngồi sổn ở đằng kia, tràn đầy một cổ khó có thể hình dung giữ tận ý, khiến cho sở hữu tất cả lần thứ nhất chứng kiến chi nhân, đều âm thầm kinh hãi đối với tống gia cái này, bay lên không thể treo chọc cảm giác. Chủ thành bên ngoài, theo núi non chập trùng, tồn tại 81 thành, mỗi nhất tòa sơn thành đều trụ đầy mà tống gia tộc nhân. Tại tống gia là bầu trời bao la lên, tồn tại một vòng nhật nguyệt, tương xứng bầu trời bên ngoài là trăng sáng lúc cái này xuất hiện thì là kiêu dương. Tương xứng ngoại giới là kiêu dương lúc, nơi đây là trăng sáng. Cái này kỳ dị nhật nguyệt, chính là tống gia chí bảo. Từng cái đại tông, từng cái đại tộc, đều phải có được chí bảo, cũng chỉ có như vậy, mới có thể có thể dùng tông môn lâu dài tồn tại, mới có thể dần dần đi về phía huy hoàng. Như thanh la tông lư hương, như nhất kiếm tông thanh đại kiếm kia, đều là chí bảo, mà tống gia chí bảo, ở trên trời, nhật nguyệt cùng ngày, như đem tống gia bao phủ tại một tầng cùng ngoại giới hoàn toàn thế giới khác nhau. Có lẽ cũng chính là cái này chí bảo nguyên nhân, có thể dùng tống gia tại bao nhiêu năm rồi, rất ít cùng ngoại giới tông môn xuất hiện cái gì ma sát, toàn cả gia tộc hùng cứ tại đây, không treo chọc ngoại nhân, có thế cũng bị người ngoài không dám treo chọc. Tống gia không có một kiếm tống bá đạo, không có huyết yêu tông thần bí, không có tử vận tông xa hoa, không có kim hàng tông nhiều pháp, không có thanh la tông uyên lâu. Thậm chí tại tam đại gia tộc, tống gia cũng đều rất là ít xuất hiện, không có quá mức ra vẻ yếu kém đạo tử. Không có cái gì tranh đoạt bên trong huy hoàng, có, tự hồ chỉ là trầm mặc, cùng với một cổ theo tuế nguyệt, càng ngày càng thâm hậu nội tình. Không đi làm cho người ta, cũng không ai dám treo chọc. Như bọn hắn ở sơn mạch, cho người ta một loại trầm trọng cảm giác, như có một thiên nam vực đã tao ngộ kinh thiên kịch biến. Như vậy có lẽ những tông môn khác gia tộc đều từng cái bị diệt, nhưng có khả năng nhất vẫn tồn tại đấy, chỉ có tống gia. Bởi vì hắn đám bọn họ quá vô danh rồi đã bị ít xuất hiện đến mà một loại làm cho người ta nhìn không thấu, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy trình độ khủng bố. Duy chỉ có cái này mấy trăm năm qua, Tống Gia ra một cái nam vực đều biết Tống Lão Quái, người này tính cách cổ quái, ưa thích sưu tập một ít hung thú, cho nên thường xuyên ra ngoài, cũng liền khiến cho hắn cùng những tông môn khác, nhiều hơn không ít cơ hội tiếp xúc. Giờ này khắc này, tại đây Tống Gia chủ thành ở trong, đăng hỏa chói mắt, các tộc nhân phần lớn là đang bận rộn, là Tống Gia cổ sưu tập tục làm lấy chuẩn bị. Tống gia nhi nữ, không thể gả ra ngoài, chỉ chiêu ở rễ, rừng con rễ, thì là tống gia hạch tâm chi tu. Từ xưa đến nay, tại đây cổ quái tập tục dưới, có không ít tông môn chi nhân muốn dùng cái này phương pháp, lẫn vào tống gia, có thế như thế nhiều năm qua đi, những tông môn này có không ít đều đã tiêu tán, nhưng tống gia, vẫn còn ở đó. Đây hết thảy, dĩ nhiên nói rõ vấn đề. Tống gia yên lặng đứng ở cửa sổ bên cạnh, nhìn xem ngoại giới đêm tối, có thế càng bên ngoài nhưng lại ánh mặt trời bầu trời. Cảm thụ được thổi tới phong, đem tóc của nàng tia thổi bay, lộ ra cái kia trương tuyệt mỹ dung nhan. chỉ là tại đây trên dung nhan, giờ phút này có một tia phiền muộn, càng có một vệt tâm thần bất định. Thấp thỏm là thân là tống gia cô gái vận mệnh, phiền muộn chính là tại đây vận mệnh xuống, mình không thể đi phản kháng, cũng không thể đi dãy ôm, bởi vì đây là tổ tiên quy định, đây là tống gia tộc quy. Cùng tông môn bất đồng, thân vì gia tộc nữ tử, ngươi không có chỉ lo thân mình khả năng, điểm này, ngươi không thể cải biến. Ta cũng vô pháp đi cải biến. Thanh âm nhu hòa, tại Tống Gia phía sau truyền đến, đó là một người trung niên nữ tử, nàng yêu thương nhìn xem Tống Giai. Tống Giai trầm mặt. Hồi lâu, nàng khẽ gật đầu, trong ốc hiển hiện đấy, đúng là huyết tiên trong truyền thừa, nhìn xem huyết phượng tử vong thì từng màng. Khi đó nàng liền dâng lên cảm giác vô lực, chỉ có thể một người yên lặng rơi lệ, nhìn xem huyết phượng tiêu tán. Có lẽ, đây là số mệnh. Tống Giai khuôn mặt lộ ra mỏi mệt. Cái này mỏi mệt ý chẳng những không có làm cho nàng dung nhan ảm đạm, ngược lại càng tách ra mà một cổ nhu nhược vẻ đẹp. Đây là mệnh, nhưng không phải vận mệnh, mà là sứ mạng, ta tống gia với nam vực sứ mạng. Trung niên nữ tử giống như có thể cảm nhận được mà tống giai nội tâm, bước nhẹ tiến lên, vuốt ve tống giai mái tóc, ôm nhu mở miệng. Nam vực chi diệt, tập bách gia chi họ, tan ra nhiều tộc huyết mạch, để tránh cung điện trên trời. Tống gia nhẹ giọng thì thào, nói xong nàng từ nhỏ, liền thường xuyên nghe người ta nói đi nhứt đoạn vang. Có Thế phụ thân cũng từng nói qua, cái này Nam Thiệm Đại Địa, không có bất kỳ một cổ lực lượng, có thể hủy diệt toàn bộ Nam vực, coi như là Đông thổ cũng làm không được. Tống Gia ngẩng đầu, nhìn qua lên trước mặt trung niên nữ tử. Việc này từ xưa truyền lưu, mẫu thân cái này, cũng không có đáp án. Tại hai mẹ con này trầm mặc thời điểm, Tống Gia thiên địa bên ngoài, ánh mặt trời đang đậm đặc lúc, bên trên bình nguyên đột nhiên có cường quang lập tức lóng lánh, tia sáng này dường co ước chừng hơn 10 tức thời gian, mới dần dần tiêu tán có hơn 10 thân ảnh xuất hiện ở đại địa Bình Nguyên. Mạnh Hạo thở sâu, tay phải nâng lên xoa mi tâm, loại này truyền tống hắn trải qua, vẫn như trước cảm thấy thân thể rất là không khỏe. Giờ phút này nhìn bốn phía lúc, lập tức liền thấy xa xa lại tồn tại đen kịt một màu thế giới. Thế giới kia, thình lình có một tòa bao sơn mạch tại dãy núi kia phía trên, rõ ràng tồn tại ánh trăng. Cái này một màn kỳ dị, để cho Mạnh Hạo sửng sốt một chút. Cái này là tống gia khu vực, ta tuy nói cũng là lần đầu tiên đến có thế trước khi cũng nghe người ta nói đến tống gia kỳ dị trần phàm ở bên cảm khái mở miệng cái kia cầm hồ lô rượu lão giả giờ phút này uống một ngụm rượu đánh cho rượu rồi nấc sau chợt cười to đứng lên tiếng cười quanh quẩn lúc xa xa đen kịch tống gia trong trời đất có mấy đạo cầu vòng gào thét mà đến hèm rượu mũi các ngươi nhất kiếm tông sao vậy là ngươi đã đến rồi cách thật xa có thể nghe thấy được đầy người rượu thối một cái mang theo bất mãn thanh âm theo cầu vòng bay tới truyền khắp bốn phía. Ngươi một cái tống lão quái, lão đạo sao vậy tới không được, lão đạo chính là muốn đến, lúc này đây nói cái gì cũng muốn uống đủ trở về nữa. Nhất kiếm tông lão giả, giờ phút này trừng mắt, thân thể bỗng nhiên bay lên, thẳng đến bầu trời. Mạnh hạo thở sâu, tống lão quái ba chữ kia đối với hắn mà nói, có chút khủng bố, giờ phút này ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ẩn ẩn chứng kiến mà cầu vòng bên trong tống gia thân ảnh lúc, ánh mắt đã rơi vào một cái trên người lão giả, lão giả này hắn vẫn cứ lạ lẫm, nhưng mà có loại trực giác. Người này chính là nước triệu thì tống lão quái. Vừa thứ nhất là gặp được cái này quê quán quả, này mà không thể ở lâu. Cái này tống lão quái nếu biết rõ chính ta tại cái này, hậu quả rất đáng sợ. Mạnh hạo mắt lộ ra trầm tư, đang muốn lặng yên không tiếng động thối hậu lúc, lại bị trần phàm kéo lại. Tiểu sư đệ, chứng kiến mà sao, vị tiền bối này gọi cái gì ta không biết được, nhưng ta nghe người ta nói lúc, cũng gọi hắn tống lão quái, truyền thuyết vị tiền bối này tính cách cực kỳ cổ quái. Càng là ủng có vô số đến không hết hung thú, thường xuyên cùng một ít tông môn đánh cuộc Mạnh hạo cười khổ, liền vội vàng cắt đứt trần phàm đích thoại ngữ, thấp giọng mở miệng. Sư huynh, nơi đây ta không cách nào đi, ta đây muốn. Mạnh hạo lời nói còn chưa nói xong, bỗng nhiên đấy, trên bầu trời nhất kiếm tông lão giả cùng cái kia tống lão quái, không biết bởi vì cái gì sự tình tranh giành bắt đầu ồn ào lên. Tống gia các ngươi quá keo kiệt, vạn thụ sơn bên trên rõ ràng chỉ có một hạt châu. Cái này phá hạt châu có cái rắm dùng chỉ bằng cái này đã nghĩ để cho ta nhất kiếm tông đám trẻ con chém giết đạo lửa không có khả năng đó là tứ phương châu có thế giải thiên hạ kỳ độc hạt châu này là ta tống gia nhật nguyệt luyện hóa ra bảo bối chỉ cấp ta tống gia con rễ ngươi muốn còn không cho ngươi mặt khác cái gì chí bảo sánh được ta tống gia nữ oa con bà nó chứ các ngươi nhất kiếm tông là hướng về phía bảo bối tới còn là hướng về phía chiêu con rễ tới mạnh hạo nghe thế hai mắt bỗng nhiên lóe lên bên cạnh hắn trần phàm giờ phút này nhíu mày tiểu sư đệ Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, tại đây có thể kết bạn không ít bằng hữu, mà lại lý phú quý cũng tới, các ngươi cũng nhiều năm không gặp đi à nha, bất quá nếu như ngươi thật sự phải ly khai, sư huynh cái này sẽ không ngăn trở. Trần Phạm rất nghiêm túc mở miệng, mạnh hạo cúi đầu trầm mặt, lúc ngẩng đầu khuôn mặt lộ ra mà miễn cười. Mà thôi, đã đã đến, liền đi xem cũng tốt. Trần Phạm nghe vậy châm biếm, vỗ vỗ mạnh hạo bả vai, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên xa xa lần nữa có cường quan lập tức xuất hiện. Tia sáng này khuếch tán lúc, trên bầu trời tống lão quái cùng nhất kiếm tông lão giả, cũng đều ghé mắt nhìn lại. Theo tia sáng tiêu tán, từ trong đó trước lộ ra hơn 10 đạo thân ảnh, dần dần rõ ràng lúc, mạnh hạo hai mắt lập tức co rụt lại, trần phàm vậy cũng nhíu mày. Cái này hơn 10 người, đúng vậy vương gia. Nữ có nam có, giờ phút này xuất hiện lúc, phần lớn là nhìn bốn phía, nhất là ánh mắt đều đặt ở xa xa bầu trời đêm tống gia sơn mạch. Tại những người này phía trước nhất, có một lão giả thần sắc bình tĩnh cất bước đang lúc đi tới lúc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tống lão quái cùng nhất kiếm tông lão giả phàn đạo hữu tới đến chẳng lẽ là nghe thấy được tống gia rượu cho nên lúc này mới nhanh chóng chạy tới vương gia lão giả nhàn nhạt mở miệng phàn mổ chạy không không có vương đạo hữu ban đầu ở vãng sinh động bên ngoài tốc độ a cái kia chạy rối chết phong độ tư thái quả thực mỹ diệu phàn trường lão cười ha ha một tiếng uống một hấp rượu nước vương gia lão giả miễn cười không nói gì mà là nhìn về phía tống lão quái cái kia có chút liền ôm quyền. Tại hắn phía sau, vương gia trong mọi người, vương đằng phi thình lình ở bên trong, toàn thân áo trắng, dung nhan lạnh lùng, giờ phút này cao mày giống như có tâm sự, sắc mặt càng là dẫn âm trầm ý, đứng ở đó cực kỳ dễ thấy, tuấn lãng dung nhan, hoàng mỹ khí chất, đây hết thảy hết thảy, đều có thể dùng cả người hắn thoạt nhìn, vô hạ. Tại bên cạnh của hắn, đi theo đúng vậy vương tích phạm, trung niên nam tử này thần sắc cao ngạo, ánh mắt theo bầu trời đêm tống gia sơn mạch thu hồi, nhìn về phía nhất kiếm tông mọi người bỗng nhiên đấy hắn chân mày hơi nhíu lại ánh mắt la tại mạnh hạo cái kia có chút quen mắt vương tích phạm rất liền rời đi ánh mắt có thế không đợi hắn nhớ tới mạnh hạo là ai vương đằng phi hai mắt mang theo kinh ngạc càng có một vệt khó có thể hình dung tin mang lập tức nhìn về phía mạnh hạo mạnh hạo cũng nhìn xem vương đằng phi hai người cách đám người cách mấy trăm trượng ánh mắt kia ngưng tụ tới cùng một chỗ giống nhau năm đó giống nhau kháo sơn tông bên trong mạnh hạo Vương Đằng Phi trong mắt tinh mang cái kia ở giữa khó có thể hình dung, tay phải của hắn ngón rõ, giờ phút này càng là truyền đến đau đớn, tay kia chỉ nhan sắc đã thành đen kịt, ẩn ẩn có thể thấy được tí ti hắc khí tràn ra lượng lờ tại hắn toàn bộ tay phải. Tại đây chứng kiến mạnh hạo, là Vương Đằng Phi vô luận như thế nào cũng đều không có dự liệu được chuyện tình, vẫn cứ nhiều năm không thấy, có thế tại đây một cái chớp mắt, hắn vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra, năm đó hư hư thực thực cướp đi chính mình truyền thừa. Càng là cướp đi chính mình tìm cách chi kế cái này nước triệu tiểu tu. Khi nhìn đến mạnh hạo một cái kia, vương đằng phi hô hấp thoáng dồn dập, hắn vốn tưởng rằng mạnh hạo đã theo nước triệu mất tích mà biến mất, sao vậy cũng không nghĩ tới, lại có thể tại đây chứng kiến đối phương. Nhất là phát hiện mạnh hạo lại là tại nhất kiếm tông mọi người ở trong, có thế đây hết thảy thì ra là mấy cái hô hấp thời gian, hắn liền cả người khôi phục lại, húng chi đem ánh mắt thu hồi. Đã tại đây chứng kiến, liền tìm một cơ hội, lấy người này đến tế của ta độc chỉ. Vương Đằng Phi thần sắc bình tĩnh, một cổ ý nhạo nghệ dần dần hiển lộ ra, giống nhau năm đó đối với Mạnh Hạo bỏ qua, phản phất hắn vĩnh viễn là cao cao tại thượng, vô luận là tại nước Triệu hay là đang cái này Nam vực, vô luận năm đó cùng Mạnh Hạo trong lúc đó đã xảy ra cái gì, có thể hắn là vương gia chi nhân, hắn là vương gia thiên kiêu, tại đây, hắn chính là cao cao tại thượng, mà Mạnh Hạo cái kia, vô luận cùng nhất kiếm tông có cái gì quan hệ, tại hắn Vương Đằng Phi mắt, cũng chỉ là con sâu cái kiến. Hoàng Mỹ Dung Nhan Hoàng mỹ khí chất, có thể dùng vương đằng phi đứng ở đó, liền có thể bị mọi người chú mục, hắn dứt khoát miễn cười, thần sắc càng phát lạnh nhạt đứng lên đối với Mạnh Hạo bỏ qua, hóa thành nội tâm kinh miệt, càng có tự thân tôn cao, đây hết thảy hết thảy, có thể dùng hắn lúc ngẩng đầu lên, phản phất thật sự đem Mạnh Hạo cái kia coi là mà không đáng kể, một tay liền có thể bóp nát ti tiện. Mà giờ khắc này, vương Tích phạm vậy cũng có chút nhíu mày, lần nữa nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, trong thần sắc có một vệt u mang thoáng qua. Khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nụ cười kia cùng vương đằng phi đồng dạng, đều là đối với mạnh hạo cái này khinh miệt cùng bỏ qua. Hiển nhiên, hắn cũng nhớ tới năm đó ở Kháo Sơn Tông Đông Phong lên, nếu không phải là Hà Lạc Hoa ngăn cản, liền có thể bị chính mình nhất chỉ diệt sát ngưng khí con sâu cái kiến. Có ý tứ, vương tích phạm cười cười, nụ cười kia mang theo không thèm để ý chút nào, giờ phút này nhàn nhạt mở miệng thì lời nói cũng không truyền ra, chỉ ở hắn cùng với vương đằng phi trong lúc đó phiêu diêu. Lại cái này gặp năm đó vị kia lỗ mãng tiểu bối đằng phi, người này xuất hiện, vừa lúc ngươi chặt đứt năm đó sự tình cơ hội, giết hắn đi, nghiệm chứng lúc trước lão phu đối với như lời ngươi nói, ngươi là thiên kiêu, mà hắn là con sâu cái kiến nói như vậy, vương tích phạm mở miệng cười, vương đằng phi đồng dạng trên mặt tươi cười, năm đó sự tình đã sớm quên, bất quá chém giết người này, cũng là ứng với sự tình, vương đằng phi nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt lại không có nhìn mạnh hảo liếp, Tự hồ Mạnh Hạo vậy đúng như hắn đang nói như vậy, giết đi dễ như trở bàn tay. Hắn không còn quan tâm Mạnh Hạo, mà là nhìn về phía xa xa, trong thần sắc lộ ra trầm tư, hiển nhiên là tại tới nơi đây trước khi, liền có tâm sự. Đừng đa tưởng, phải tin tưởng Ngọc Yên. Vương tích phạm nhíu mày. Nhỏ giọng nói. Nếu khiến ta tìm được người nọ là ai, ta nhất định muốn đem hắn băm thay vạn đoạn. Vương Đằng Phi nghe nói nói thế, đã trầm mặt mấy cái hô hấp thời gian, mở miệng lúc, ánh mắt lộ ra lạnh khốc tàn nhẫn ý. Càng có biệt khuất, chết sát ý mạnh, còn phải siêu việt trước khi nhìn về phía Mạnh hạo lúc, không cách nào làm được lạnh nhạt, không cách nào làm được bỏ qua. Mạnh hạo ánh mắt thủy chung bình tĩnh, cũng sớm sẽ thu hồi, có thể ở cái này chứng kiến Vương Đằng Phi, hắn không có chút nào ngoài ý muốn, tự nhiên cũng sẽ không xảy ra hiện Vương Đằng Phi cái kia chút ít nổi lòng chấn động. Thậm chí cùng Vương Đằng Phi ở giữa ân oán, đối với hôm nay Mạnh hạo mà nói, đã bị cũng không phải là cái gì cùng lắm thì chuyện tình, sớm đã qua nhiều năm. Thậm chí hắn ẩn ẩn cảm thấy, chính mình lúc trước niên thiếu khí thịnh, cũng xác có chút chỗ không đúng. Mà lại hôm nay Mạnh hạo Tu Vi đã đến trúc cơ trung kỳ, chiến lực càng là có thể cùng đạo tử tranh phong, chẳng qua là biết được chi nhân không nhiều lắm mà thôi. Mà Vương Đằng Phi cái này, tại Mạnh hạo nhìn lại, hắn lúc trước ngưng khí kỳ có thể thắng chi, lại càng không cần phải nói hôm nay rồi. Hắn dưới mắt coi trọng nhất đấy, là lúc này đây Tống Gia Chiêu con rể Tống Lão Quái trước khi nói tứ Vương Châu, này Châu có thế giải thiên hạ kỳ độc. Điểm này để cho mạnh hạo tim đập thình thịch Hắn không biết được cái này Tứ Phương Châu có thể không cởi bỏ tam sắc bỉ ngạn hoa chi độc Nhưng dù sao hạt châu này là tống gia xuất ra Mà lại là trong một nơi Hiển nhiên tuyệt không phải phàm tục chi vật Có lẽ, thực có hy vọng cởi bỏ Nếu thật có thể cởi bỏ Liền cũng không có tất phải nghĩ biện pháp lẫn vào tử vận tông ở trong Mà là ở lại nhất kiếm tông Cũng không tệ Mạnh hạo tim đập thình thịch Hắn biết được chính mình tiếp tục tán tu xuống dưới Kết đang chính là một cửa ải lớn rất khó vượt qua, phản chẳng bái nhập một cái cường đại tông môn. Giờ phút này trầm ngâm ở giữa, mạnh hạo hai mắt lộ ra một vòng quyết đoán. Giờ phút này, trên bầu trời tống lão quái cùng phiền họ lão giả, còn có cái kia vương gia Nguyên Anh Chi Tu, ba người đã hóa thành cầu vòng, thẳng đến tống gia giờ phút này cảnh ban đêm chi bầu trời mà đi. Trên mặt đất, trước khi đi theo tống lão quái tiến đến hai người, phân biệt đi về hướng nhất kiếm tông cùng vương gia. Nhất kiếm tông cùng vương gia các vị đạo hữu, kính xin theo chúng ta cùng nhau tiến vào ta Tống Gia Sơn Thành. Hai người này ôm quyền, mang theo dáng tươi cười mở miệng. Lời nói ở giữa, mọi người cũng đều bay lên, trong đó có một chút vương gia tộc nhân cùng nhất kiếm tông bộ phận đệ tử hiển nhiên là quen biết, cũng không có riêng phần mình thành thế, mà là đa số tan ra cùng một chỗ, đàm tiếu trong một chuyến hơn 10 người, hóa thành cầu vòng theo Tống Gia Tộc Người, thẳng đến xa xa. Mạnh hạo cùng Trần Phàm ở ngoại vi, không có đi tới gần vương gia Chi Tu, vương Đằng Phi đó cũng là thần sắc lãnh đạm Giờ phút này cao mày nghĩ đến tâm tư, không có thời gian đi để ý Mạnh hạo Một đoàn người tốc độ bay, dần dần xông vào ngoại giới rõ ràng là ánh mặt trời, có thế đây cũng là đêm tối tống gia chi thiên, một bước vào đi vào, Mạnh hạo bỗng nhiên bên trong hơi động lòng, hắn phát hiện mảnh này cùng bên ngoài bất đồng bầu trời đêm thế giới, tồn tại linh khí, rõ ràng, có thể bị hắn hấp thu. Bất kinh lình một màn để cho Mạnh hạo tâm thần chấn động, nhưng hắn nhiều năm tu hành, sớm đã làm được tâm tư giấu giếm mặt ngoài. Giờ phút này vẫn cứ nội tâm rung động, có thế thần sắc nhưng lại thủy chung như thường. Nơi đây, lại có thể để cho ta hấp thu, đây đối với ta mà nói, là thích hợp nhất nơi tu hành. Phát hiện này, vượt quá Mạnh Hảo tưởng tượng, giờ phút này đi về phía trước lúc, hắn đang chuẩn bị vận chuyển tu vi hấp thu linh khí bốn phía, nhưng bỗng nhiên bên trong hơi động lòng, không có đơn giản như thế đi làm. Tu hành đến nay, Mạnh Hảo cẩn thận là hắn nhiều lần đi ra bẫy rập thủ đoạn trọng yếu, hôm nay tại đây, tương tự như thế. rất đấy. Hắn liền nhìn ra mánh khóe, nơi đây nhất kiếm tông cùng vương gia tu sĩ, tại bay vào mảnh này bầu trời đêm sau, đều nguyên một đám nhíu mày. Đây quả nhiên hấp không đến chút nào linh khí. Trước khi liền nghe nói qua tống gia kỳ dị, tại đây, chỉ có tống gia tộc người có thế thổ nạp, những tông môn khác gia tộc chi tu. Ở chỗ này không nói là bị cấm mà linh, nhưng lại không thể hấp thu linh khí. Trần phàm tại mạnh hạo bên người, thất vọng mở miệng. Không lâu sau, một đoàn người đã bị dẫn vào đến mà tống gia chủ thành ở trong. Một đường lướt qua Tống Gia mấy chục sơn thành, nhìn xem dưới chân bao sơn mạch, nhìn xem cái kia từng tòa sơn thành bên trong tu sĩ, mạnh hảo đối với cái này Tống Gia, càng phát giác thần bí. Cho đến tại đây Tống Gia chủ thành ở trong, trên một quảng trường khổng lồ. Giờ phút này đã có một chút ngoại tông tu sĩ sớm đã đã đến. So nhất kiến tông cùng vương gia sớm ở đây đấy, là kim hàng tông cùng với huyết yêu tông chi nhân. Hối hả, chuyện chính ra ồn ào thanh âm. Việc này thiên chân vạn sát, ta chu đại nha từng chỗ xem. Ngày đó cái kia sở Ngọc Yên quần áo không phải đang, mà lại ăn mặc nam tử quần áo, cùng một cái nam tính tu sĩ thái độ cực kỳ thân cận, các ngươi không tin. Ta Chu Đại Nha thề, nếu có một câu hư giả, các ngươi tới đào của ta này đôi mắt, không đợi vương gia cùng nhất kiếm Tông Chi Nhân tới gần, liền rất xa đã nghe được trên quảng trường, truyền ra thanh âm. Đó là một thanh niên tu sĩ, đang nước miếng vẫy ra, mi phi sắc vũ hướng về Tống Gia ở chỗ này tộc nhân. Nói xong cái gì, vừa nói. Còn một bên hoa chân múa tay vui sướng, nghe nơi đây hơn 10 người tống gia tộc người, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm. Đến nỗi huyết yêu Tông, thì là tại một phương hướng khác, rất là yên tĩnh, khoanh chân ngồi ở đó đấy, có một người mặc áo trắng, đúng vậy Lý Thi Kỳ. Tại Lý Thi Kỳ bên cạnh, còn ngồi hai người, một cái đúng vậy tang la chi huynh, còn có một người, lại là Vương Hữu Tài. Giờ phút này Vương Hữu Tài, đang yên lặng nhìn xem Kim Hàng Tông trong đám người. Như như là chúng tinh cũng nguyệt tồn tại một thân hình hơi mập chi nhân, này trên mặt người mọc ra một ít tiểu đậu đậu, cái chữ không cao, đang vẽ mặt đắc ý ý nhìn lấy chu đại nha, đúng vậy Lý Phú Quý. Hai người trước khi gặp được, Lý Phú Quý rất là ngạc nhiên, đi lên bắt chuyện hỏi thăm lúc, bị hắn ngôn từ lãnh đạm phủ nhận, giờ phút này nội tâm rất là phức tạp, càng có thầm than Các ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi, lúc ấy sở ngọc yên biểu lộ, đó mới gọi một cái đặc sắc A, còn có xa lạ kia nam tính tu sĩ Người này tuấn lãng phi phàm, bộ dáng càng là nhân trung chi long Thật sự, lúc ấy hai người ôm cùng một chỗ, còn nói lấy một ít dỗ ngon dỗ ngọt, tay chân sờ loạn, hô hấp đều dồn dập. Chu Đại Nha càng nói càng là hưng phấn, đang nói, Lý Phú Quý cái kia vội ho một tiếng. Việc này ta có thể làm chứng, lúc ấy ta cũng ở tại chỗ đâu rồi, ai, vốn định đi khích lệ kể một ít, dù sao các vị đạo hữu đám bọn họ cũng cũng biết. Sở Ngọc Yên đạo hữu thế nhưng mà Vương Đằng Phi đạo hữu đạo lữ A. Mà ta cùng vương đằng phi đạo hữu, đây chính là mạc nghịch chi giao. Thế là ta không vừa mắt rồi, ta muốn đi nói một chút, có thế. Ai, các ngươi không thấy được, lúc ấy hai người cái kia quan hệ, ta rõ ràng nhìn ra là thật chuyện a. Lý Phú Quý Thanh âm rất là to, truyền khắp bốn phía, có thể dùng tống gia tộc nhân, cả đám đều thần sắc cổ quái. Bọn hắn tự nhiên nhận biết tiểu bàn tử, biết được vị này Lý Phú Quý tại Kim Hàn Tông, có thể nói là không ai dám treo chọc, bối phận thật lớn. Thuộc về Kim Hàng Tông một bảo, ngoại nhân nếu là có dám ngắt tội hắn, sẽ chờ thế là động Kim Hàng Tông nghịch lân như vậy, sẽ bị toàn bộ Kim Hàng Tông nổi giận. Đây hết thảy, bởi vì Kim Hàng Tông có 18 mạch truyền thừa, 18 mạch đầy đủ hết hậu phương có thế triển khai hắn tông môn đạo bao hàm đại trận, mà trận này nếu có thể toàn bộ triển khai, nghe nói có thế trảm tiên. Cái là bao nhiêu năm rồi, Thủy chung chỉ có 17 mạch, cuối cùng nhất nhất mạch mạch cho Kim Hàng Tông như thế nào tìm kiếm, cũng cũng không tìm tới truyền thừa chi nhân. Có thể dùng bao nhiêu năm rồi, Kim Hàng Tông trận pháp, Thủy chung không cách nào thể hiện ra mạnh nhất chi lực, có thế cái này lý phú quý xuất hiện, lại hoàn toàn phù hợp thứ 18 mạch truyền thừa, cho nên mới bị toàn bộ Kim Hàng Tông xem như trân bảo như vậy, ngày thường trưởng giáo chứng kiến hắn. Đều rất là hòa, ái, rõ ràng che chở, cũng liền khiến cho hắn ở đây Kim Hàng Tông bên trong, có thể nói là được nhiều người ủng hộ. Bởi vì, không thể không tiếp nhận, thậm chí bởi vì tiểu bàn tử không thích tu hành, còn có người chuyên hộ đạo tham hỏi ân cần. Mỗi lần ra ngoài, cũng phải có đại lượng Kim Hàn Tông đệ tử bảo hộ, sợ cái này tiểu bàng tử ra cái gì ngoài ý muốn. Khoa trương nhất đấy, là một lần có người treo chọc cái này Lý Phú Quý, Kim Hàn Tông trưởng giáo lại tự mình ra tay, đã diệt nhất Tông sau tuyên cáo toàn bộ Nam vực, ai dám có ý đồ với Lý Phú Quý, liền muốn thừa nhận Kim Hàn Tông điên cuồng Mà cái này Lý Phú Quý, hết lần này tới lần khác chính là cùng vương gia vương đằng phi đối chọi gây gắt, lã lướt không buông tha Ngày thường vô luận tại tông môn hay là tông môn bên ngoài, vô luận là ở trước mặt còn chưa phải ở trước mặt, đều đem hết khả năng nói móc. Đối với cái này, Vương Đằng Phi cái kia vẫn cứ tức giận không ít, có thế lại chỉ có thế cắn răng đi nhẫn, không cách nào đắc tội. Dù sao đây chỉ là tiểu bối chuyện tình, mà lại lý phú quý đối với Kim Hàng Tông trọng yếu, hiển nhiên nếu so với Vương Đằng Phi đối với Vương gia trình độ trọng yếu, càng lớn hơn rất nhiều rất nhiều. Đó là chân tình A, các vị đạo hữu đám bọn họ, bằng vào ta đôi mắt này còn có thể nhìn không ra sao, đây tuyệt đối là chân tình, ta lý phú quý há có thể đi bỗng đã uyên ương, há có thể đi vì ta cái kia không phải thứ gì huynh đệ vương đằng phi, phải đi nhiễu loạn trận này tình yêu chân chánh, việc này ta không thể làm a. tiểu bàng tử thân thể nhảy lên, nhảy tới trên mặt bàn, hắn phía sau kim hàng công tu sĩ, cả đám đều sắc mặt xấu hổ, có thế lại chỉ có thể ho khan, không có người nói chuyện, tùy ý tiểu bàng tử ở đằng kia lớn tiếng la lên, hỏi thế gian cái gì đồ chơi giá trị cao nhất. Đã từng có một cái ta lý phú quý đời này bằng hữu tốt nhất, cũng là ta bội phục nhất chi nhân. Hắn nói cho ta biết, tình yêu, đây là giá trị cao nhất, tuyệt đối giá trị 100 vạn linh thạch. Tiểu bàn tử lộ ra một ngụm răng hàm, nước bọt vẩy ra, ở đằng kia gào khang vậy mở miệng. Nhìn tống gia mọi người, nguyên một đám nở nụ cười khổ, mà ngay cả huyết yêu tông những tu sĩ kia, cũng đều sắc mặt cổ quái nhìn qua tiểu bàn tử. Lý thi kỳ nhíu mày, không nói gì, hắn bên cạnh vương hữu tài, thì là trong trầm mặt khung mặt lộ ra mà một vòng mỉm cười. cho nên ta giả bộ như không thấy được, có thế ta cảm thấy được huynh đệ của ta vương đằng phi quá uất ức đi, hơn nữa quá vô sĩ. người ta rõ ràng là chân tình a, muốn ta là vương đằng phi, ta nhất định sẽ cười cười tiễn đưa gia nhân. phải biết vị kia xa lạ đạo hữu, vô luận bộ dáng, vô luận tu vi, vô luận hết thảy đều so với hắn vương đằng phi mạnh hơn nhiều lắm, đáng tiếc. tiểu bàng tử càng nói càng là hưng phấn, giờ phút này đang nói. Một tiếng tức giận gầm nhẹ, bỗng nhiên từ giữa không trung truyền đến Lý Phú Quý, theo lời nói truyền ra, đã thấy Vương Đằng Phi mang theo sát cơ, cái kia ở giữa theo giữa không trung giờ phút này tiến đến trong mọi người bay thẳng ra, cả người như một thanh lợi kiếm, cái kia thẳng đến Lý Phú Quý mà đi. Có thế không đợi hắn tới gần, Lý Phú Quý phía sau kim hàng tông đệ tử. Nguyên một đám lập tức đứng lên, tốc độ chi, trong nháy mắt liền phóng ra vài bước, càng có một đại hán hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên nắm chặt nắm đấm lập tức bốn phía gần sóng quanh quẩn. tiếng sấm lập tức truyền ra vương đằng phi biến sắc vương tích phạm tốc độ kia ngay lập tức bạo tăng cái kia xuất hiện ở vương đằng phi trước mặt hai tay nâng lên về phía trước mãnh liệt mà nhấn một cái tiếng sấm lần nữa quanh quẩn, vương tích phạm sắc mặt trắng bệch vòng quanh vương đằng phi thối hậu vài bước đút ngẩng đầu nhìn chồng chọc vào kim hàng tông đại hán vương gia chi nhân xin tự trọng đại hán này nhàn nhạt mở miệng trên thân ầm ầm ở giữa lại tràn ra mà kết đan tu vi Giờ này khắc này, mạnh hạo một đoàn người rồi mới từ nửa không trung rơi xuống, mạnh hạo thần sắc cổ quái, vội ho một tiếng, hắn nhìn thấy mà trốn ở đại hán phía sau tiểu bàn tử, cũng đã nghe được trước khi tiểu bàn tử trong miệng truyền ra những lời kia, giờ phút này có chút xấu hổ, càng có chuột dạ. Thấy được chưa, Lý Phú Quý tại Kim Hàng Tông, không phải chuyện đùa, bất quá lại nói tiếp cái này Vương Đằng Phi hôm nay cũng là làm cho người ta đồng tình, tiểu sư đệ, người bái kiến sở Ngọc Yên, ai, ta đều cực kỳ tốt kỳ. Trốt cuộc là cái nào tông môn đệ tử, và cái này sở Ngọc Yên đạo hữu đã xảy ra những thứ này gút mắt sự tình. Trần Phàm tại Mạnh hạo bên người, nhỏ giọng mở miệng. a trước kia gặp qua chưa? Mạnh hạo trần chờ một chút, có chút xấu hổ, không biết nên nói chút ít cái gì. Đợi có cơ hội, định phải nghĩ biện pháp kết bạn hạ xuống. Người này thủ đoạn cao minh, rõ ràng theo vương đằng phi cái kia, xanh xanh đem sở Ngọc Yên cướp đi, có bản lĩnh A, biết thị là một cái cao nhân. Trần Phàm rất là cảm khái bộ Có bản lĩnh, có bản lĩnh. Mạnh Hạo càng phát ra chột dạ, giờ phút này liền vội cúi đầu, thân thể thối hậu vài bước, tranh thủ thời gian có chút nhận đồng mở miệng. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, cái kia dừng lại, chứng kiến bà Huyết Yêu Tông Vương Hữu Tài lúc, Mạnh Hạo sững sốt một chút, Vương Hữu Tài trầm mặt, cúi đầu tránh được Mạnh Hạo ánh mắt. Vương Đằng Phi, ngươi dám đánh ta. Tiểu bàn tử giờ phút này đầu theo đại hán phía sau duỗi ra, một bộ nghênh ngang bộ dáng, tay phải nâng lên chỉ vào Vương Đằng Phi con bà nó chứ, ngươi dám đánh ta. Như luôn bối phận, dựa theo ngũ tông tam tộc quy củ, lão tử là ngươi sư thúc tổ, ngươi dám khi sư diệt tổ. Tiểu bàn tử gào thét nói xong, tay trái theo túi trữ vật lấy ra một khối linh thạch, trực tiếp đặt ở miệng tạp ba tạp ba cắn, một bộ hung ác bộ dáng. Cắn sau, tiểu bàn tử tay trái nâng lên dũi ra, bên cạnh hắn đại hán kia cười khổ, lấy ra một cái bình ngọc đưa tới, bị tiểu bàn tử bắt được sau trực tiếp đổ vào miệng. Lý phú quý ngươi quá phận. Vương Đằng Phi nghiến răng nghiến lợi, có thế hắn lời nói vừa nói xong, tiểu bàn tử vậy con mắt mảnh liệt mà trừng lên. Người ta đó là chân tình, chân tình ngươi hiểu hay không, vợ của ngươi sở Ngọc Yên và người khác có chân tình A, ta thật sự không vừa mắt rồi, ngươi nói ngươi trộn lẫn hồ tại mặt làm gì vậy. Tiểu bàn tử như thế vừa nói, bốn phía chi người nhất thời có không ít, nở một nụ cười âm hiểm, có thể dùng Vương Đằng Phi sắc mặt lập tức càng khó coi hơn lên. Phải biết, chân tình vô giá A, ta rất bội phục vị kia đạo hữu. Quá có bản lãnh, việc này làm tuyệt. Tiểu bàn tử đang muốn tiếp tục lúc, mạnh hạo thân thể kia theo bản năng thối hậu vài bước, nhưng mà đã chậm, hắn phát hiện cách đó không xa chu đại nha, giờ phút này đang trực câu câu đang nhìn mình, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, càng có kinh hỉ ý. Mạnh hạo nội tâm lạc một tiếng, việc này vẫn cứ cũng coi như hắn cố ý thôi động, nhưng lại không nghĩ rằng hôm nay chính mình rõ ràng gặp được như vậy một màn, đang muốn né tránh lúc, chu đại nha cái kia quát to một tiếng. Là hắn, là hắn. Hắn chính là lúc trước cùng với Sở Ngọc Yên cái vị kia tu sĩ. Nói xong, giống như sợ người khác nhận không ra, thò tay chỉ hướng Mạnh Hạo cái kia. Chu đại nha không hổ là gọi là răng hàm, chẳng những ưa thích truyền lời, càng là thanh âm cực kỳ to, giờ phút này mới mở miệng, lập tức thanh âm truyền khắp bốn phía, có thể dùng ánh mắt mọi người, đều lập tức nhất tề theo Chu đại nha ngón tay, đã rơi vào Mạnh Hạo trên thân. Mạnh Hạo biến sắc, bên cạnh hắn nhất kiếm công tu sĩ, đều sửng sốt, theo bản năng nhất tề thối hậu có thể dùng mạnh hạo cái này ngoại trừ trần phàm trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có người khác trần phàm cũng là ngây ngẩn cả người ngơ ngác nhìn mạnh hạo nhưng hắn phản ứng rất giờ phút này trợn mắt há mồm cũng tranh thủ thời gian thối hậu mở ra để tránh bị người hiểu lầm cái này cùng sự tình khác bất đồng nếu là mạnh hạo cái này bị người khi dễ hắn tất nhiên sẽ ra tay nhưng hôm nay đây rõ ràng là cuốn vào đến mà một hồi tình yêu chuyện xấu bên trong thối hậu lúc trần phàm hai mắt đều lộ ra hào quang cái kia rõ ràng là một bộ không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại có ý kính nể. Chu Đại Nha chỉ vào Mạnh Hạo, nhất kiếm tông tất cả tu sĩ đều nhìn về Mạnh Hạo, Vương Gia Chi Tu, Tống Gia Chi Nhân, còn có cái kia huyết yêu tông tu sĩ, giờ phút này toàn bộ ánh mắt, đều cái kia ở giữa ngưng tụ Mạnh Hạo cái kia. Huyết yêu tông Lý Thi Kỳ sắc mặt cổ quái, nàng trước khi liền chú ý tới Mạnh Hạo, giờ phút này hừ lạnh một tiếng, quay đầu không muốn đi để ý tới, hắn bên cạnh Vương Hữu Tài, thì là sững sốt một chút, nhìn qua mạnh hạo. Vương đằng phi sống ở cái kia, cắt giao nhìn xem mạnh hạo, bộ mặt dần dần trướng lên mà gân xanh, hai mắt càng là cái kia lộ ra tơ máu, hắn nghĩ tới rồi năm đó ứng long truyền thừa, nghĩ tới kháo sơn tông nội môn tư cách, nghĩ tới ngày đó ở đằng kia ứng long động này ở trong, mình biệt khuất cùng ý giận ngút trời. Bốn phía cực kỳ yên tĩnh, mọi ánh mắt ngưng tụ tại mạnh hạo cái này, phải biết rằng mấy ngày này, tại năm đại tông môn cùng tam đại gia tộc ở trong, Thủy Trung liền lưu truyền có quan hệ sở ngọc yên cùng nam tử xa là chuyện giữa. Việc này là từ Kim Hàng Tông truyền ra, mà lại bố trí rất có đạo lý, truyền ra sinh động như thật, cơ hồ không người không biết, rất nhiều người đều đang suy đoán, cái kia nam tử xa lạ rốt cuộc là ai, cũng liền khiến cho hôm nay, Mạnh hạo bộ dạng tại đây một cái kia, bị nơi đây tất cả mọi người thật sâu nhớ kỹ. Tiểu bàn tử cũng sững sốt, khi nhìn đến Mạnh hạo một cái chớp mắt, cả người sống ở đó, dùng sức dụi dụi con mắt, lập tức kích động lên. Có thế không đợi tiểu bàn tử cái này xông lên, xa xa có hơn 10 đạo cầu vòng gào thét mà đến, tới chi nhân, đúng vậy tử vận tông. Sở Ngọc Yên tự nhiên chưa có tới, có thế tại đây đám người, nhưng lại có như vậy hai người, Mạnh Hạo từng thấy, đúng vậy Thiên Thủy Ngân cùng Lữ Tống, hai người này hôm nay rõ ràng cũng đều trúc cơ, nhưng chỉ là sơ kỳ bộ dạng. Còn cuốn một thanh niên, thanh niên này thần sắc lạnh nhạt, một thân trúc cơ hậu kỳ tu vi tảng ra, có thể dùng sự xuất hiện của hắn, như bị tử vận tông chúng đệ tử cũng nguyệt. Cùng lúc đó, lại có hơn 10 đạo cầu vòng gào thét Cái kia tới gần lúc, đúng vậy Thanh La Tông, này Tông đệ tử hơn 10 người, trước mắt một người, lại là hàng bối, nàng này tươi đẹp lệ, trang phục nam trang bộ dáng, nhưng liếc liền có thể nhìn ra là nữ tử, đang cùng bên người một cái tống gia tộc người ta chê cười, đi vào quảng trường này. Thanh La Tông cùng tử vận Tông xuất hiện, vốn là sẽ khiến một ít Tông môn trong lúc đó người quen tiếp xúc, nhưng hôm nay nơi đây hào khí quỷ dị, cũng liền khiến cho cái này hai đại Tông môn đến, rõ ràng chỉ là để cho nơi đây quảng trường chi nhân chỉ liếc mắt liền nhau nhau lộ ra cổ quái ý. Đúng đấy hắn, hắn chính là ngày đó cùng với Sở Ngọc Yên lại lãm tu sĩ, ngày đó hai người bọn họ rất thân chặt chẽ, ta tận mắt thấy Sở Ngọc Yên xuyên thẳng y phục của hắn. Chu Đại Nha lập tức lại có người đến, vội vàng quát to lên, có thế ăn mặc cùng xuyên thẳng hai chữ này, lại là có thêm nghịch chuyển thiên địa bất đồng. Thanh âm hắn lại cực kỳ ngẩn cao, đắc đỏ, truyền khắp bốn phía, tử vận tông tiến đến một chuyến tu sĩ bỗng nhiên thân thể nhất tề dừng lại, toàn bộ nhìn về phía Mạnh Hạo cái kia Có quan hệ sở Ngọc Yên chuyện tình, mấy ngày này lưu truyền ra đến, bọn hắn thân là tử vận Tông đệ tử, há có thể không biết được, càng là đang nhìn hướng Mạnh hạo cái kia, Thiên Thủy Ngân cùng Lữ Tống hai người sửng sốt một chút, chật hai mắt mảnh liệt mà trợn to, nhìn chồng chọc vào Mạnh hạo Dù là nhiều năm không thấy, nhưng năm đó sự tình đối với hắn hai người đã kích quá lớn, coi như là hôm nay, cũng đều khi thì có truyền ra, có thể dùng hắn hai người những năm gần đây này, thường xuyên nhớ tới việc này, đều hận thấu xương cho rằng là bình sinh sĩ nhục lớn nhất. Giờ khắc này ở chứng kiến Mạnh Hảo sau, thiên thủy ngân hô hấp đều dồn dập lên, lữ tống vậy càng là trong mắt cái kia lộ ra ngập trời chi mang. Chết tiệt, là ngươi. Nguyên lai là ngươi. Hai người gần như cùng lúc đó gầm nhẹ, thanh âm truyền ra lúc, lập tức để cho nơi đây bốn phía chi nhân, cả đám đều kinh ngạc đứng lên dù sao coi như là Mạnh Hảo cái này cùng sở Ngọc Yên hoàn toàn chính xác thật không minh bạch, mà lại hai người này tuy nói là tử vận tông đệ tử, nhưng hôm nay biểu hiện này Tự hồ có hơi khoa trương một chút Chỉ là nhìn hắn hai người cái kia hận thấu xương bộ dạng Rõ ràng không giống làm bộ Mạnh hạo cười khổ Giờ phút này chỗ hắn ở Bốn phía sớm đã không ai Cũng liền khiến cho hắn thoạt nhìn đặc biệt dễ làm người khác chú ý Mạnh hạo dáng tươi cười càng khổ Thầm than một tiếng Sớm biết như thế ngày đó sẽ không nên để cho Chu đại nha rời đi Ai Hôm nay hẳn là sở hữu tất cả cựu gia đều phải xuất hiện không thành Mạnh hạo ho khan một tiếng Theo bản năng sờ lên cái mũi Hắn đột nhiên cảm giác được mình là không phải những năm này là một chuyện có chút hơn nhiều, cứ thế với giờ phút này mới vừa đến đến, liền lập tức ngàn người công kích. Chết tiệt mạnh hạo, năm đó cái thanh kia thiết thương, tiệt này thiên mổ cả đời đều không thể quên. Thiên thủy ngân gào thét, thân thể nhoán một cái về phía trước phóng ra một bước, hắn bên cạnh lử tống đỏ ngầu cả mắt, hắn hai người những năm này thường xuyên bị tông môn chi nhân cầm năm đó sự tình cười nhạo, bao nhiêu lần nghĩ muốn đi tìm mạnh hạo trả thù, có thế nước triệu cũng bị mất cũng đều cho rằng Mạnh Hạo biến mất theo, thật không nghĩ đến hôm nay gặp được, lập tức trước thù nhất tề hiện lên trong lòng. Mạnh Hạo, năm đó ở nước Triệu Ngươi cũng làm người ta chán ghét, Sở Ngọc Yên sự tình, ngươi muốn cho vương mỗ một cái công đạo. Vương Đằng phi thân thể về phía trước phóng ra một bước, vẻ mặt sát khí, trong mắt sát cơ lộ ra, đối với Mạnh Hạo cái này, giờ phút này hắn chỉ cảm giác phản phất bị toàn bộ nam vực cùng thế hệ cười nhạo, loại cảm giác này, để cho hắn khó có thể chịu đựng, hận không thể lập tức đem Mạnh Hạo diệt sát. Mạnh huynh cái này rất náo nhiệt a, không nghĩ tới mạnh huynh cái này, lại có như thế nhiều câu chuyện, khủ khủ, tiểu muội cùng ngươi lúc trước ước định sự tình, nhưng chớ có quên nha. Thanh la tông chi nhân, giờ phút này ánh mắt lập tức ngưng tụ tại mạnh hạo cái kia, hàng bối che miệng cười cười, hướng về mạnh hạo trừng mắt nhìn, mở miệng thì lập tức để cho bốn phía chi nhân lần nữa hai mắt sáng ngời. Hiển nhiên là mạnh hạo cái này xuất hiện, rõ ràng tiếp nhị liên tam để người chú ý, đã bị có thể dùng bốn phía không biết mạnh hạo chi nhân đều nổi lên hứng thú nồng hậu. Mạnh đạo hữu đích thật là có câu chuyện chi nhân, bất quá hôm nay sao vậy không thấy được của ngươi cái kia đỉnh làm cho người ta chán ghét mạo tử. Tại đây bốn phía chi tu thấp giọng nghị luận lúc, huyết yêu tông lý Thi Kỳ, không biết nghĩ như thế nào đấy, cũng nhàn nhạt truyền ra thanh âm, gia nhập vào, nhưng này trong hai tròng mắt, rõ ràng lộ ra một vòng xem náo nhiệt ý. Trần Phàm đều xem sửng sốt, hắn thở sâu, nhìn qua Mạnh Hạo ánh mắt, lập tức tràn đầy khó có thể hình dung bội phục, còn có tiểu bàn tử Giờ phút này trong sự kích động nhìn qua Mạnh hạo hắn chợt phát hiện, vô luận tại cái gì địa phương, chỉ cần có Mạnh hạo đều nhất định là mua người chú ý như vậy tồn tại. Điểm này, vô luận là năm đó Kháo Sơn Tông, hay là hôm nay nơi đây, đều là như vậy. Không hổ là lão đại, tiểu bàng tử thở sâu, đối với Mạnh hạo cái này đã bị phục sát đất. Mạnh hạo lần nữa vội ho một tiếng, nở nụ cười khổ, rất là chột dạ. Nhưng vào lúc này, sự tình còn không có hỏi. Rõ ràng xa xa lại có hơn 10 đạo cầu vòng gào thét mà đến, lập tức tiếp cận sau, đúng vậy Lý Gia Chi Nhân. Giờ phút này, năm đại tông môn, hai đại gia tộc, dĩ nhiên toàn bộ đã đến. Lý trong nhà, tương xứng đầu Chi Nhân đúng vậy Lý Đạo nhất. Hắn đứt tay giờ phút này sớm đã bị gia tộc kia khôi phục, thân là đạo tử, hắn bản không có khả năng ở rễ Tống Gia, lần này đã đến, hiển nhiên thực sự không phải là vì Tống Gia Chiêu con rể, mà là có, khác sự tình khác. Có thế cơ hội chính là lý gia tộc người rơi vào nơi đây quảng trường một cái chớp mắt, lý đạo nhất ánh mắt, cái kia ở giữa liền thấy mạnh hạo. Xem xét dưới, hắn sững sốt, nhưng rất liền toàn thân tu vi cái kia bộc phát, một cổ trúc cơ hậu kỳ lớn ngọc mẹ, em mờ mẹ khí tức, trực tiếp khuếch tán ra. người rõ ràng đi ra, lý đạo nhất hướng về mạnh hạo phóng ra một bước, thanh âm trầm thấp, trong thần sắc lộ ra một vòng lăng mãnh liệt sát cơ, hắn cùng với mạnh hạo trong lúc đó, đều có bí mật không muốn nói ra Nhưng lúc này tại huyết tiên truyền thừa bên trong tranh đoạt, sớm đã kết sinh tử đại thù. Giờ phút này đột nhiên tại đây gặp mặt, lý đạo nhất sát cơ lập tức bộc phát. Cho đến lúc này, bốn phía những thứ này lúc trước không biết mạnh hạo tu sĩ, nhấc lên ông Minh Tiến ồ lên, hiển nhiên là nơi đây quay chung quanh mạnh hạo từng màn lần lượt để cho bọn họ giật mình. Vốn là sở ngọc yên sự tình, theo sau vương đằng phi chi sát, ngay sau đó lại là tử vận tông cái gì thiết thương, bất quá thanh la tông hàng bối ước định. Còn có huyết yêu tông lý thi kỳ đích thoại ngữ, cuối cùng nhất, lại còn có lý gia đạo tử sát cơ. Người này, sao vậy sẽ có như thế lớn bổn sự, cơ hồ toàn bộ đều trêu chọc, chúng ta trước khi rõ ràng còn chưa từng nghe qua hắn. Đây là cái gì tình huống? Người này gọi mạnh hảo đúng không? Cái này phải cần bao nhiêu hấp dẫn cư hận năng lực, mới có thể đạt tới hắn trình độ như vậy. Ngũ tông tam tộc, không có liên lụy vào giờ phút này chỉ còn lại có nhất kiếm tông cùng tống gia rồi, người này cùng với nhất kiếm tông, đoán chừng không có việc gì chính là không biết cái này tống gia, dùng cái này mạnh hạo hấp dẫn cừu hận bổn sự, phải chăng cũng có trêu chọc. Tại đây bốn phía nghị luận âm ĩ thời điểm, tiểu bàn tử cái kia bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thân thể mảnh liệt mà lao ra, đứng ở mạnh hạo bên người, gương mặt kích động. Mạnh Hạo, ta nhớ ngươi muốn chết. Nói xong, tiểu bàn tử ôm cổ mạnh hạo, trong mắt lập tức chảy xuống kích động nước mắt. Nhiều năm qua đi, tiểu bàn tử đã lớn lên, giờ phút này thân thể so năm đó bền chắc không ít. Mạnh Hạo khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Chỉ là nụ cười kia hơn nữa là cười khổ, đây hết thảy, đều là tiểu bàn tử treo gẹo đi ra ngoài. Mạnh hạo, ngươi hôm nay cấp cho vương mổ một lời giải thích. Vương đằng phi sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn giờ phút này nhìn xem mạnh hạo, càng phát cảm thấy tại trên đầu của mình, tự hồ nhiều hơn một cái cự đại màu xanh lá mạo tử. Nội tâm biệt khuất khó có thể hình dung, giờ phút này lời nói ở giữa thân thể tiến về phía trước một bước bước đi. Ngươi cùng lý mổ trong lúc đó, cũng có chuyện không có bàn giao, đã gặp được, chuyện ngày đó cũng nên có lời giải thích. Lý Đạo Nhất lạnh nhạt mở miệng, thân thể đồng dạng bước đi. Chết tiệt Mạnh Hạo, hôm nay chúng ta ân oán, nhất định phải kết thúc. Thiên Thủy Ngân cùng Lữ Tống, đồng thời đi ra. Lập tức hết sức căng thẳng, Mạnh Hạo hai mắt hàng quan lué lên lúc, Tiểu Bàn Tử cái kia quay người rống to một tiếng. Mạnh Hạo là huynh đệ của ta, các ngươi ai dám ra tay? Tiểu Bàn Tử lời nói vừa ra, Kim Hàng Tông cái kia chút ít nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, giờ phút này nhao nhao đi tới Tiểu Bàn Tử bên người. Cái kia trước khi xuất thủ đại hán cười khổ, lắc đầu không nói. Tiểu bàn tử xuất hiện, để cho vương đằng phi nhíu mày. Mạnh hạo là tiểu sư đệ của ta, các vị đạo hữu, như cố ý như vậy, tại hạ Trần Phàm, cần qua ta đây. Trần Phàm phóng ra một bước, đứng ở mạnh hạo bên cạnh thân, nhàn nhạt mở miệng lúc, kiếm hoàng lập tức bay ra. Theo Trần Phàm tiêu sái ra, tử vận tông chi nhân, kể cả thiên, lửa hai người, cũng đều chờ một chút. Mạnh huynh cùng tiểu muội có chút giao tình. Sao cũng không có thể nhìn hắn hôm nay như thế, cũng tính ta một người đi. Hàng bối cười cười, đứng dậy mở miệng. Huyết yêu tông cái kia, vương hữu tài yên lặng đứng người lên, một lời không nói, nhưng vẫn đứng ở mà mạnh hạo phía sau. Tuy nhiên ngươi cái kia đỉnh mạo tử rất làm cho người ta phiền chán, nhưng xem ở vương sư đệ phần lên, ta huyết yêu tông. Cũng coi như một cái, ngược lại muốn xem xem hôm nay, ai dám động đến ngươi. Lý thi kỳ lạnh giọng mở miệng. Lý đạo nhất mày nhăn lại, nhìn xem mạnh hạo bên người mọi người. Nơi đây tình thế rất là vi diệu, nếu thật nói diệt sát, quả thực không có khả năng xuất hiện, dù sao đây là tống gia. Mà lại hắn cũng không có dự liệu được, mạnh hạo cái này, lại có như thế lớn thế lực. Kim Hàng Tông, Nhất Kiếm Tông, Huyết Yêu Tông, Thanh La Tông, rõ ràng đều có tương trợ chi nhân. Vương Đằng Phi càng là hai mắt lộ ra hàng mang, nhìn chồng chọc vào mạnh hạo. Nội tâm cũng đã kinh hãi không thôi, tại đây trong lúc bất tri bất giác, năm đó Kháo Sơn Tông, rõ ràng đã có như thế thế lực. Một cái trần phàm, một cái lý phú quý, hơn nữa cái kia thanh la tông hàng bối cùng huyết yêu tông lý thi kỳ, lại cũng chẳng biết tại sao cùng cái này mạnh hạo có chút liên quan, kể từ đó, liền khiến cho mạnh hạo cái này, dù là không nói một lời, có thể lại tạo thành một cổ vi diệu cục diện, có thể dùng mọi người lại không thế ra tay. Thiên Thủy Ngân cùng Lữ Tống Càng là kinh hải không thôi, hắn hai người sao vậy cũng không cách nào tưởng tượng cho ra, cái này mạnh hạo nhiều năm không thấy, giờ phút này vừa thấy mặt. Rõ ràng liền lộ ra đáng sợ như vậy nhân mạch. Toàn bộ quảng trường, giờ phút này có tân lặng yên, nhưng vào lúc này, một tiếng không nhịn được gầm nhẹ, từ đằng xa bỗng nhiên truyền đến. Cũng làm cái gì đâu rồi, một đám tiểu hoa nhi, ở đâu ra lớn như thế nóng tính, tất cả yên lặng cho ta xuống. Đây là tống gia chiêu con rể chi yến, các ngươi còn thể thống gì? Theo thanh âm đàm thoại truyền ra, chỉ thấy tống lão quái cấp bước đi tới, hắn bên cạnh còn có từng cái tông môn gia tộc lần này dẫn đội đã đến lão quái cả đám đều hiển nhiên không có để ý nơi đây trước khi sự tình tiến đến thì cả đám đều mang trên mặt dáng tươi cười những lão gia này khỏa đến có thể dùng trong sân rộng loại này hình thành vi diệu lập tức tiêu tán theo mọi người lần lượt thối hậu mạnh hạo vậy ngay cả vội cúi đầu đang muốn theo trần phàm cũng thối hậu lúc bỗng nhiên đấy cái kia đến chỗ này tống lão quái con mắt chợt nhìn về phía mạnh hạo ngươi chờ một chút tống lão quái lập tức mở miệng mạnh hạo thân thể dừng lại thầm than một tiếng nội tâm cười khổ nhìn về phía tống lão quái Trong óc ý niệm trong đầu ngàn chuyển, nghĩ đến thoát khốn chi pháp, tay phải càng là đặt ở trên túi trữ vật, quyết định một khi không ổn liền lập tức nghĩ biện pháp dùng như ý ấn ly khai. "Ta sao vậy nhìn ngươi cái này bé con có chút quen mặt bộ dạng?" Tống lão quái nhíu mày. "Tống tiền bối, người này chính là cái kia nước Triệu trên núi, cầm thiết thương chi nhân a." Lữ Tống tại đám người, chợt hô một câu. Câu này truyền ra, Tống lão quái cặp mắt kia mãnh liệt mà trợn to, chằm chằm vào Mạnh Hạo. "Nguyên lai like là ngươi tên bắt con này." Lời nói này vừa ra, bốn phía tu sĩ, trước khi cảm thấy Mạnh Hạo chỉ kém tống gia không có tội chi nhân, giờ phút này nhao nhao trợn mắt há mồm, nhìn về phía Mạnh Hạo ánh mắt, đã lộ ra mảnh liệt ý kính nể. Cái này Mạnh Hạo là không có đắc tội tống gia tiểu bối, hắn đắc tội là tống gia nguyên anh lão quái. Mạnh Hạo vội vàng trên mặt bài trừ đi ra dáng tươi cười, hướng về tống lão quái ôm quyền cúi đầu. Vãn bối Mạnh Hạo, bái kiến tống tiền bối, tiền bối tu vi phi phàm, phong thái như thiên, vãn bối cái này năm đó không hiểu chuyện Tiền bối đạo đức tốt, định sẽ không tại đây tống gia chiêu con rễ lễ lớn, khó xử vãn bối. Tống lão quái thâm ý sâu sắc nhìn mạnh hạo liếc, không nói gì, có thế một số thời khắc, không nói lời nào cũng có thể đại biểu thái độ, vương đằng phi cặp mắt kia lóe lên, giờ phút này mãnh liệt mà phóng ra bước chân. Tống tiền bối, người này cùng vãn bối có cử oán, càng ngôn từ vũ nhục vãn bối chưa lập gia đình đạo lữ, hôm nay đang tại các vị đạo hữu trước mặt, vãn bối khẩn xin tiền bối cho phép, khiến tại hạ cùng người này vừa đức ân oán. Giờ này khắc này, tại đây Tống Gia chủ thành ở bên trong, này tòa cao ngất phía trong tòa thành, Tống Giai đang nhìn xem phía trước mặt hoàn toàn hư ảo màn ánh sáng, ở đằng kia màn sáng xuất hiện, đúng vậy trên quảng trường từng màn Trên mặt của nàng còn giữ vui vẻ, ánh mắt đại đa số thời điểm, đều rơi vào như như thư sinh mạnh hạo trên thân. Người này có chút ý tứ, hắn sao vậy mà đắc tội với như thế nhiều người, liền đại bá cái kia, hắn đều cũng đắc tội. Tống Giai vừa cười vừa nói, hắn bên cạnh mỹ phụ trung niên. Giờ phút này sắc mặt ôn nhu, cũng nở nụ cười. Sao vậy, nhìn trúng hắn. Mới không có. Tống dai liền vội mở miệng, nàng bộ dáng vốn là xinh đẹp, tính cách càng là ôn nhu, giờ phút này giống như vội vã giải thích, nói xong thì khuôn mặt còn có chút đỏ. Hắn bên cạnh mỹ phụ trung niên cười cười, từ ái nhìn xem tống dai, không nói gì. Ta chẳng qua là cảm thấy hắn có chút ý tứ, đắc tội như thế nhiều người, nhưng cũng không có thiếu người đứng ở hắn một bên, huống hồ người này thoạt nhìn không giống như là tu sĩ phản giống như là một người thư sinh tống gia nhẹ giọng nói ra mỹ phụ trung niên thần sắc càng thêm nhu hòa nghe vậy cười cười tay phải nâng lên vung lên lập tức một cái ngọc giản lập tức thiêu đốt biến mất không thấy gì nữa không lâu sau toàn bộ tống gia sơn mạch nhẹ khẽ chấn động cái này chấn động rất nhỏ tu vi không đến nguyên anh căn bản là không thể nhận ra giác thậm chí đang chấn động lúc bầu trời đêm tối chi nguyệt cũng cũng hơi lóe lên một cái phản phất tại vầng trăng kia có vô số phù văn cái kia tràn ngập Như tại thôi diễn cái này quá khứ vị lai, sau nửa ngày sau khi mới chậm rãi biến mất, ngay sau đó, tại cái này mỹ phụ trung niên trước người, cái kia thiêu đốt tiêu tán ngọc giảng, lại như thời gian đảo lưu như vậy, chậm rãi một lần nữa xuất hiện. Tống gia nhìn xem một màn này, không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại trong mắt có đi một tí chờ mong. Được rồi, cho ta xem xem cái này ngươi cảm thấy có ý tứ chi nhân, quá khứ của hắn. Mỹ phụ trung niên cười, chỉ điểm một chút tại ngọc giảng bên trên. Theo tay nàng chỉ rơi xuống. Lập tức Ngọc giảng này liền xuất hiện một màn hình ảnh, hình ảnh là một chỗ thị trấn, một thiếu niên đang ngồi ở cửa sổ bên cạnh, đốt ngọn đèn, cầm một cuốn sách tịch, một vừa nhìn, còn một bên lắc đầu, tay trái còn cầm một cây quạt, đang không ngừng quạt gió, hiển nhiên là mùa rất nóng. Thiếu niên này, đúng vậy Mạnh Hạo. Hình ảnh biến đổi, Mạnh Hạo đã đổi lại một bộ trên sách văn áo, trang phục vô cùng là sạch sẽ. Đi ra khỏi vòng sau, tại một chỗ tường cao bên dưới tạc mi thử nhãn như vậy dạo bước, không lâu sau đỉnh đầu cổ kiệu theo sơn nhỏ được mang ra lúc mạnh hạo ở đằng kia trong mông nhìn lại giống như rất là tốt đẹp chính là biểu lộ theo sau hình ảnh lóe lên đại thanh sơn lên mạnh hạo thở dài ném ra một cái hồ lô rơi vào sông ngay sau đó kháo sơn tông ở trong mạnh hạo dơ lên cao đang dược sắc mặt khẩn trương mở miệng tiễn đưa đan tống giai xem đến nơi này tiếng cười truyền ra trung niên mỹ phụ kia cũng là nở nụ cười lắc đầu không nói theo sau thì là đỉnh bằng sơn tiệm tạp hóa. Mạnh hạo vẽ mặt xấu hổ miễn cười, vũng hố bán đang dược, đầy trong đó có không ít hình ảnh, chỉ là một mơ hồ thoáng qua, khiến cho người nhìn không rõ, trung niên mỹ phụ kia nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Từ rầy về sau hình ảnh, tống dai chứng kiến mà tống lão quái trên núi, Mạnh hạo một đường thiết thương đi qua, chứng kiến mà tu sĩ chi thành ở trong, Mạnh hạo cùng thiên, lửa hai người thiết thương giao dịch, càng là chứng kiến mà một bả ngân thương đưa tới huyết án. Cái này Mạnh hạo rất xấu rồi, hắn dáng vẽ này cái thư sinh nha. Tống Giai tiếng cười cơ hồ sẽ không sao vậy dừng lại qua nhìn xem hình ảnh Mạnh Hạo hai mắt đều cười đã thành trăng lưỡi liềm chỉ là theo sau hình ảnh lại có mơ hồ cho đến rõ ràng đi nửa lúc Mạnh Hạo đã đi tới mà Nam Vực từ dày về sau hình ảnh rõ ràng tại đây cái kia biến mất Ngọc Giản kia càng là lập tức sụp đổ vỡ vụn thậm chí tại vỡ vụn cái kia ẩn ẩn có một âm thanh cô gái hừ lạnh như theo xa xôi chi địa cách không truyền đến quanh quẩn cả phòng ngay lập tức càng là truyền thấp toàn bộ Tống Gia. Có thể dùng mỹ phụ trung niên cái kia sắc mặt bỗng nhiên đại biến, phun ra một nguồn máu tươi, ông đồng lấy giờ phút này mờ mịt tống gia liên tục thối hậu mấy bước, thần sắc lộ ra khó có thể tin, càng có hoảng sợ. Tống gia chỗ ngọn núi, cái kia chấn động, theo chấn động truyền ra, trên bầu trời đêm tống gia chi nguyệt, lại trong dây lát bão phát ra cường quang, có thể cái này cường quang chỉ là một cái thoáng, lại như bị người cường hành áp chế như vậy, rõ ràng ảm đạm đi, ẩn ẩn như muốn rung rảy. Càng là tại thời khắc này. Tống gia điều này sơn mạch, cũng đều ở đây bị chấn động, lại. Nhất tề trầm xuống, toàn bộ vô tận sơn mạch, tại thời khắc này, không biết bị cái gì lực lượng áp chế, lại chỉnh thể trầm xuống một tất. Cái này một tất, giống như một cái cảnh cáo, phản phất như cái kia truyền đến cổ lực lượng này chi nhân nguyện ý, có thể lật tay ở giữa, liền đem toàn bộ tống gia sơn mạch xóa đi. Cùng lúc đó, tống gia sở hữu tất cả tu sĩ Nguyên Anh, đều ở đây một cái chớp mắt, thân thể nhất tề rung lên, toàn bộ phun ra máu tươi Thậm chí tại Tống Gia ngọn núi ở chỗ sâu trong, toàn bộ Tống Gia đạo bao hàng chi địa, cũng đều ở đây một cái kia, truyền ra ngập trời nổ vang, có thế thanh âm này không có bên ngoài tán, chỉ có cảm thụ chi nhân lại vừa phát giác. Tại Tống Gia sơn mạch chỗ thấp nhất, có một tòa bệ đá, trên bệ đá tồn phóng một cổ hài cốt, cái này hài cốt chỉ có nửa người trên, nửa người dưới đã mất đi, giờ phút này hài cốt hai mắt mảnh liệt mà mở ra, một cổ vấn đạo tu vi đỉnh cao khí tức, âm ầm một phát, có thế lại đang rung rẩy Giống như không thể chịu đựng hôm nay bao phủ tại Tống Gia của lực lượng này. Thượng Tôn bớt giận, việc này là ta nam vực Tống Gia chi sai. Biết sai liền sửa, ngươi Tống Gia tập tục đã cưới con gái, khiến cho nữ hoa kia tương xứng người trừ bị thị nữ đi. Một cái rõ ràng rất là không hài lòng thanh âm cô gái, chậm rãi truyền ra. Thượng Tôn, cái kia hài cốt chần chờ một chút. Hả? Đông thổ Tống Gia muốn vinh hạnh đặc biệt này cũng không chiếm được, ngươi dám cự tuyệt. Cô gái kia thanh âm lần nữa truyền ra lúc toàn bộ tống gia sơn mạch ầm ầm lại chấn động. lúc này đây lại trầm xuống ba tất nhiều. tuân mệnh, hài cốt lại không có chút nào. quyết đoán mở miệng. hắn lời nói truyền ra, cô gái kia thanh âm lúc này mới tiêu tán. giờ này khắc này, tại chủ thành trong lầu cát, tống gia sắc mặt trắng bệch, bên người mẹ hắn hô hấp dồn dập, khóe miệng mang theo máu tươi. tốt, người này không thể treo chọc, hắn là. lời nói không đợi nói xong, cái này mỹ phụ trung niên thân thể chấn động, hình như có thần thức dung nhập hắn trong ốc, hồi lâu. Nàng cả người trầm mặt xuống, phức tạp nhìn xem giờ phút này sắc mặt trắng bệt tống giai Tống gia phát sinh đây hết thảy, mạnh hạo cái này mọi người cũng đều có thể cảm thụ đi ra, theo đại địa chấn động, nơi đây chi nhân cả đám đều sắc mặt biến hóa, nhất là những nguyên anh đó lão quái, càng là sắc mặt đại biến. Tống lão quái thân thể kia rung lên, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, có thể tại thứ một ngụm máu tươi phun ra sau, hắn rõ ràng thân thể rung rung hạ xuống, lại phun ra chiếc thứ hai, cái thứ ba, vẻ mặt bảy ngụm máu tươi Thân thể của hắn không ngừng mà lão đảo sau lui, sắc mặt trắng bệch, càng có hoảng sợ. Hắn là tống gia, duy nhất một cái, liên tục phun ra bảy ngụm máu tươi chi nhân. Cùng lúc đó, nơi đây không người có thể chứng kiến, tại trên quảng trường này, nhiều hơn một đạo hư ảo thân ảnh, thân ảnh ấy mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy là một cô gái, nàng đứng ở đó, không ai có thể phát giác sự hiện hữu của hắn, toàn bộ tống gia. Chỉ có cái kia sâu trong lòng đất, tống gia mạnh nhất đạo bao hàm, vấn đỉnh đỉnh phong hài cốt. Mới có thể ẩn ẩn cảm nhận được mục tiêu để cho hắn trung rảy khí tức, hàng lâm tại tống gia trên quảng trường. Cô gái này, theo xuất hiện bắt đầu, ánh mắt của nàng vẫn nhìn qua mạnh hạo, ánh mắt kia có yêu thương, có yêu thương, cũng có đau lòng. Thật lâu, nơi đây quảng trường mới khôi phục lại, có thể nơi đây chi nhân phần lớn là riêng phần mình kinh hải không thôi, có thể dùng cái này lại cái kia hoàn toàn tĩnh mịch, coi như là những tu sĩ nguyên anh đó, giờ phút này cũng đều sắc mặt biến hóa, thỉnh thoảng nhìn bốn phía. Tống lão quái cái kia sắc mặt trắng mệt, giờ phút này trong lòng rung sợ, càng có mờ mịt không biết đã xảy ra chuyện gì, lại không biết toàn bộ Tống gia, giờ phút này đã toàn bộ đều là rung động. Hắn thở hỗn hển lao đi khóe miệng chi huyết, đúng lúc này, bỗng nhiên thân thể của hắn chấn động, trong đầu xuất hiện một cái để cho hắn kính sợ thanh âm, chủ nhân của thanh âm kia, là bọn hắn Tống gia trảm linh lão tổ. Cái này truyền ra thần niệm trảm linh lão tổ, hiển nhiên không phải Tống gia đạo bao hàm chỗ sâu hài cốt mà là tuân theo này hài cốt mệnh lệnh, đem thần niệm truyền khắp toàn bộ Tống gia tu sĩ nguyên anh. Mạnh Hạo, không thể treo chọc. Mạnh Hạo, cuộc chiến hôm nay, ngươi không có cự tuyệt tư cách. Ở này bốn phía yên tĩnh thời điểm, Vương Đằng phi thân thể kia bỗng nhiên nhảy lên một cái, thẳng đến Mạnh Hạo cái này mà đến, trong cơ thể tu vi càng là tại đây một cái chớp mắt ầm ầm bộc phát, trúc cơ sơ kỳ tu vi đỉnh cao tại đây không ngừng kéo lên xuống, tầm ầm ở giữa, lại Vương Đằng phi thân mình, hiển lộ ra trúc cơ trung kỳ đạo đài chi lực. Mạnh hạo hai mắt lóe lên, nhìn xem tiến đến Vương Đằng Phi, nhìn xem Vương Đằng Phi tay phải khi nhấc lên, cái kia màu đen tán phát ra trận trận màu đen tia y ngón tay, hắn thần sắc bình tĩnh. Nước triệu kháo sơn tông ở trong, ngươi đoạt ta chi vật, cướp ta tư cách, tại đây nam vực, ngươi vừa nhục nhã với ta, hẳn là thật sự nghĩ đến ngươi xứng trở thành ta Vương Đằng Phi số mệnh chi địch. Vương Đằng Phi đầu phát không gió mà bay, nhất là tay phải độc chỉ, càng là tại đây một cái chớp mắt, tản mát ra tối tâm chi mang. Ngươi! Còn chưa xứng trở thành ta vương đằng phi số mệnh chi địch, năm đó ngươi là con sâu cái kiến, hôm nay ngươi chính là con sâu cái kiến. Hôm nay, vương mỗ biết dùng ngươi, đến huyết tế căn này độc chỉ. Vương đằng phi lời nói truyền ra, quanh quẩn bốn phía. Nói xong mà sao? Mạnh hạo lạnh nhạt mở miệng lúc, thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, tay phải nâng lên vỗ, bốn tòa hoàng mỹ đạo đài chi lực cái kia tràn ra, ngưng tụ tại một chưởng này bên trong, không có chút nào bên ngoài tán, theo rầm rầm đang lúc thẳng đến vương đằng phi mà đi Tiếng sấm cái kia ở giữa quanh quẩn bốn phía, nơi đây tu sĩ đều là toàn bộ tinh thần nhìn lại, duy chỉ có hàng bối cùng Lý Thi Kỳ, còn có Trần Phàm, ba người họ là thần sắc cổ quái nhìn xem diệu võ dương oai Vương Đằng Phi. Tiểu bàng tử vậy thì rất là khẩn trương, nhưng đáng tiếc hắn bị cái kia kim hàng tông đại hắn ngăn cản, nếu không chắc chắn theo mạnh hạo cùng nhau đi chiến. Quanh một tiếng, Vương Đằng Phi phun ra máu tươi, thân thể trực tiếp cúng ngược, cái vỗ này, một chữ này, không phải đẩy ngang, mà là bàn tay đập tới. Tiếng sấm như bàn tay thanh âm, giờ phút này truyền ra lúc, vương đằng phi hàm răng đều nát bấy, cả người cuốn ngược trở ra, ánh mắt lộ ra mờ mịt. Điều đó không có khả năng. Mạnh hạo thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, cái kia đuổi theo, tay phải khi nhấc lên lần nữa quạt một cái, vang một tiếng, vương đằng phi phun ra máu tươi, lần này là bên kia gương mặt. Điều đó không có khả năng. Vương đằng phi sắc mặt trắng bệch trong mắt không còn là mờ mịt, mà là điên cuồng hắn không hoảng sợ, không sợ hãi. Bởi vì cái loại này khó có thể hình dung sỉ nhục cảm giác, đã đem hết thảy đều bao phủ, hắn nhìn chồng chọc vào mạnh hạo, phát ra gầm nhẹ. Giờ này khắc này, vương tích phạm cái kia dĩ nhiên thân thể một bước phóng ra, còn có cách đó không xa vương gia việc này nguyên anh lão giả, cũng là nhíu mày. Nhưng vào lúc này, tống lão quái hai mắt lóe lên, mang theo biệt khuất, càng có không thể tưởng tượng nổi, tay phải nâng lên vung lên, cản trở hắn bên cạnh vương gia lão giả bước chân, cũng cản trở vương tích phạm đi về phía trước vương gia nguyên anh lão giả chợt quay đầu trầm trầm vào tống lão quái thời điểm mạnh hạo cái kia dĩ nhiên cất bước tới gần thối hậu vương đằng phi tay phải nâng lên một phát bắt được vương đằng phi ngón trỏ phải tùy ý cái kia ngón trỏ độc đụng phải trên người của mình cái này là lúc trước bị ta chặt đứt cái kia cả ngón tay sao mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng lúc vương đằng phi cặp mắt kia oán độc ý bỗng nhiên thoáng qua càng có một vệt kinh hỉ độc này chỉ là hắn hao tốn cái giá cực lớn lúc này mới làm ra vốn là có thể khôi phục như thường Nhưng hắn học xong kiên nghị, đã này chỉ đã đứt, dứt khoát không đi khôi phục, mà là hóa thành độc chỉ. Ở trong mắt hắn xem ra, đây là tự thân một lần lột xác, đây là tâm linh một lần đốn ngộ, dùng từng đã là một lần thất bại, hóa thành hôm nay huy hoàng. Này chỉ, từng mang cho hắn không nhỏ tra tấn, nhưng lại bị hắn từng cái sống qua, vì chính là đem chính mình độc chỉ, luyện hóa thành tự thân đồng dạng trí bảo. Thậm chí tại hắn nghĩ đến, cuộc đời một người, khó tránh khỏi sẽ có ngăn trở. Nếu có thể đem tất cả ngăn trở đều hóa thành tương lai chí bảo, tắc thì cuộc đời này đủ để kêu dương. Có lẽ ý nghĩ của hắn đúng, có thế vận mệnh treo người, hắn gặp Mạnh Hạo. Cũng hoặc là nói, tại ở phương diện khác, Mạnh Hạo không có tận lực đi làm chút ít cái gì, nhưng hắn bị trúng tam sắc bỉ ngạn hoa, cũng trong lúc mơ hồ giống như đựng như vậy đặc tính, tại để cho Mạnh Hạo thân trúng kịch độc đồng thời, cũng làm cho hết thảy độc không cách nào tổn thương hắn chút nào. Vương Đằng Phi độc chỉ, tại Mạnh Hạo trong tay, Cương Đằng Phi cười ha hả, tiếng cười kia mang theo oán độc, mang theo thoải mái, giống như hắn đã tiên đoán được. Tiếp theo tức, Mạnh Hạo sẽ bởi vì lây dính độc chỉ chi độc, cả người đều hóa thành huyết thủy. Có thế tiếng cười của hắn cơ hồ vừa mới truyền ra, liền kết một tiếng dừng lại. Thần sắc lộ ra không cách nào tin cùng không thể tưởng tượng nổi. Ngón tay của hắn, tại Mạnh Hạo trong tay, giờ phút này lại mắt trần có thể thấy tiêu tán, thì ra là mấy cái hô hấp thời gian, lập tức cái này ngay ngắn độc chỉ vịt một tiếng. Hóa thành số lớn hắc khí, những hắc khí này như chuẩn bị linh tính, giờ phút này phản phất đang run rẩy, giống như không dám đến gần mạnh hạo. chợt tứ tán ra, mạnh hạo buông lỏng tay ra, vương đằng phi thân thể run rẩy, phun ra máu tươi, thân thể lão đảo thối hậu, ngơ ngác nhìn chính mình lần nữa trống không ngón rõ phải cái kia. Hắn nghĩ tới rồi bảy, 8 năm trước một màn, khi hắn, hắn thất bại, hắn vốn cho là mình là thiên kiêu, đối phương là con sâu cái kiến. Năm đó bại trận chỉ là ngoài ý muốn. Nhiều năm sau tương xứng chính mình chút cơ thời gian, đối phương đã ở dưới chân. Nhưng hôm nay, người nói rất đúng, người ta đích sát không phải cái gì số mệnh chi địch, số mệnh hai chữ quá sâu xa, không thích hợp ta và ngươi Mạnh hạo lạnh nhạt mở miệng, hắn không có đi giết vương đằng phi, không phải người này không đáng sát, mà là đang nơi đây, như giết vương đằng phi sẽ có phiền toái rất lớn. Đương nhiên quan trọng nhất là, mạnh hạo tổng cảm giác được thuộc về vương đằng phi chi vật, tự hồ tổng hội cuối cùng nhất biến thành mình, loại cảm giác kỳ quái này để cho hắn bỗng nhiên có chút không muốn rời đi diệt sát Vương đằng phi. Giờ phút này mở miệng lúc, còn mơ hồ có chút xấu hổ nhìn một cái sắc mặt trắng bệch vương đằng phi. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, cái kia không người xem tới được nữ tử, giờ phút này Nhu Hòa nhìn lấy Mạnh Hạo, trên mặt giống như lộ ra mỉm cười, chỉ là nụ cười kia triều mến khi nhìn đến mà Mạnh Hạo hòa tan độc chỉ một màn lúc, hóa thành đau lòng. Càng là khi nhìn đến Mạnh Hạo cái kia xấu hổ giáng tươi cười lúc, cô gái này nở nụ cười, lắc đầu trong yêu thương ý càng rõ ràng hơn. Đứa nhỏ này, từ nhỏ chính là xấu tính xấu tính đấy. Có thể, nhất lấy nữ hài ưa thích. Cô gái này thấp giọng nói xong, ánh mắt đảo qua hàng bối cái kia, lại nhìn một chút lý thi kỳ, mang theo quan sát, như đang khảo nghiệm có được hay không trở thành con dâu đồng dạng. Hàng gia huyết mạch, kém không ít, còn chưa xứng. Đến nổi cái này, có chút ý tứ, miễn cưỡng thích hợp đi. Mang theo cái này xấu hổ dáng tươi cười, mạnh hạo thân thể rơi xuống, về tới trần phàm bên người, tiểu bàn tử ở một bên vội vàng chạy tới hướng về mạnh hảo nháy mắt ra hiệu vương đằng phi sắc mặt trắng bệch thối hậu vài bước cúi đầu không lên tiếng về tới vương tích phạm cái kia cười thảm một tiếng giống như đã mất đi ý chí chiến đấu vương tích phạm trầm mặt ngẩng đầu nhìn về phía mạnh hảo lúc đã lộ ra sát cơ mảnh liệt mạnh hảo ngẩng đầu ánh mắt cũng giống vậy đã rơi vào vương tích phạm thân mình hai người ánh mắt nhìn nhau lúc mạnh hảo nghĩ tới năm đó kháo sơn tông đông phong nhưng hôm nay hắn đã thành dài đến tuyệt không phải cái này vương tích phạm có thể ánh mắt diệt sát chi nhân Không biết ta như mở cửu tòa Hoàng Mỹ đạo đài, có thể hay không chiến kết đan. Mạnh hạo nội tâm thủy chung có như thế một cổ nghĩ cách, nhất là hôm nay hắn cấp độ sâu cảm nhận được Hoàng Mỹ trúc cơ cường hãng sau hắn không nhưng đối với Hoàng Mỹ kết đan rất là chờ mong, càng mong đợi, là ở trúc cơ cảnh, có khả năng hay không chiến kết đan. Việc này đối với Mạnh hạo mà nói vẫn là không biết, nhưng cái này Vương Tích Phạm, hôm nay với Mạnh hạo trong mắt, đã là giết chết hết người. Chứng kiến mà Mạnh hạo trong mắt lạnh lùng, Vương Tích Phạm trầm mặc Sát cơ dĩ nhiên mãnh liệt, hắn có loại dự cảm, như không nhanh chóng diệt sát mạnh hạo, sợ là không bao lâu, chính mình đem cũng không có cơ hội nữa. Cái này mạnh hạo trưởng thành quá nhanh, vương tích phạm không thừa nhận cũng không được. Năm đó hắn nhìn sai rồi. Đúng lúc này, bỗng nhiên trận trận trung âm thanh quanh quẩn, này âm thanh lâu dài, hôm nay truyền khắp toàn bộ chủ thành lúc. Với quảng trường này phía trên, bỗng nhiên xuất hiện trận trận thất thải hào quang, theo thất thải hào quang hiển lộ, toàn bộ tống gia là bầu trời bao la. Không còn là đêm tối, mà là hóa thành sáng sớm, mà tống gia bên ngoài thiên, tắc thì biến thành đêm tối, càng là tại đây đêm tối cùng ban ngày giao thoa đồng huy một cái chớp mắt, nơi đây linh khí bỗng nhiên nồng nặc lên, nhưng đáng tiếc, cái này linh khí nồng nặc ngoại trừ tống gia chi nhân bên ngoài, kẻ bên cạnh không cách nào thổ nạp hấp thu nửa điểm, duy chỉ có mạnh hạo cái này, giờ phút này hai mắt lóe lên, hắn không cần tận lực đi hấp thu, thân thể liền tự nhiên mà vậy có linh khí tí ti chui vào cẩm bổ thứ tư tòa hoàng mỹ đạo đài đồng thời, lại dần dần dung nhập không trung, phản phất muốn đi ngưng kết đệ ngũ tọa đạo đài. Chỉ có điều đệ ngũ tọa đạo đài mở ra, tuyệt không phải ngắn thời gian có thể hoàn thành, trừ phi mạnh hảo có thể tại đây tống gia đáng kể, thời gian dài cư ở lại, bằng không mà nói, rất khó. Theo trung âm thanh quanh quẩn, theo nhật nguyệt luân chuyển, theo ba ngày cùng đêm tối dung hợp, ở đằng kia thất thải hào quang, có tam đạo thân ảnh, bỗng nhiên theo hào quang bên trong đi ra. Cùng lúc đó Tại quảng trường này bốn phía, giờ phút này xuất hiện không ít tống gia tộc người, cả đám đều thần sắc cung kính nhìn xem thất thải hào quan chỗ, càng làm cho trên quảng trường này mặt khác dòng họ tu sĩ, hôm nay cũng đều nhao nhao nhìn lại. Cái kia tam đạo thân ảnh dần dần không hề mơ hồ, giống như theo trong hư vô đi ra như vậy, xuất hiện ở hào quan bên ngoài, hóa thành ba người. Ba người, chính giữa chi nhân là cái lão giả, ăn mặc một bộ trường sam màu trắng, mặt mỉm cười. Thần sắc bên trên nhìn không ra chút nào trước khi tống gia kịch biến đưa tới khủng hoảng. Tại lão giả này bên người là hai trung niên nam tử, hai người này đều khuôn mặt tuấn lãng, tu vi càng là thâm bất khả trắc. Chư vị có thể tới tống gia, tham dự lúc này đây chiêu con rể, lão phu rất là cảm tạ, không nói nhiều nói, xin mời. Ba người lão giả cười ha ha một tiếng, tay phải nâng lên vung lên, lập tức toàn bộ quảng trường ầm ầm chấn động, lần lượt từng cái một bàn trà trống trống xuất hiện, bốn phía bát phương như đấu chuyển tinh di như vậy. Chỗ xem lại không còn là quảng trường, cũng không còn là tống gia, mà là xuất hiện ở mà một chỗ thương thiên đại địa trong lúc đó. Mọi người như ở trên trời, bốn chu vân tầng tràn ngập, giống như tiên cảnh, cũng không ít thị nữ ở bên, nguyên một đám bộ dáng mơ hồ, nhưng mà dáng người nổi bật, bay tới vũ đi ở bên trong, ở đằng kia chút ít trên bàn trà bái phóng tử thủy linh quả. Nghĩ nghĩ lại, còn có âm thanh của tự nhiên truyền đến, ưu nhã đã đến, nơi đây kể cả mạnh hạo ở bên trong, những thứ này từng cái tông môn tu sĩ trúc cơ. Cái đó bái kiến dài như vậy mà giờ phút này phần lớn là đang trông xem thế nào bốn phía, có thì còn lại là chầm chầm vào thị nữ bên người mảnh liệt xem. Tống thiên lão tiền bối tu vi thông thiên, một màn này đấu chuyển tinh di đổi càng khôn, có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Các tông dẫn đội nguyên anh chi tu, giờ phút này có người mở miệng cười. Ba người lão giả, đúng vậy tống gia lão tổ một trong tống thiên, tu vi tại nhiều năm trước, đã bị nghe đồn đã chém linh, có thế cụ thể như thế nào, không người biết được coi như là giờ phút này xuất hiện ở đây vẫn như trước không cách nào bị người nhìn ra mánh khóe chỗ tống thiên cười cười khoanh chân ngồi xuống hắn bên cạnh hai trung niên nam tử cũng theo đó ngồi xuống cái kia vương gia tu sĩ nguyên anh hất lên ống tay áo sắc mặt âm trầm ngồi ngay ngắn ở mà một bên mắt lạnh nhìn đối diện tống lão quái đối với trước khi đối phương ngăn cản chính mình một chuyện sáng với hoài mạnh hạo ngồi ngay ngắn ở một chỗ bàn trà sau bên người là tiểu bang tử cái này tiểu bang tử từ khi chứng kiến mạnh hạo sau Nói cái gì cũng không trở về Kim Hàng Tông đó Mà là ngồi ở Mạnh Hảo bên người Như năm đó ở Kháo Sơn Tông thì đồng dạng Hưng phấn trong sự kích động nói xong mình Ở Kim Hàng Tông trải qua Thỉnh thoảng xuất ra linh thạch đặt ở miệng rất rất cắn Lại lấy ra một bả tinh lóng lánh rõ ràng Bất phàm phi kiếm Ở đâu tốn hơi thừa lời Tại đây thanh kiếm Tông môn quê quán khỏa nói là cái gì chí bảo Không phải phải cho ta phòng thân Tốn hơi thừa lời đều không thoải mái Ngươi muốn hay không cho ngươi Tiểu bàng tử nói xong. Một bả liền đem trong tay kiếm đưa cho Mạnh hạo. Hết lần này tới lần khác tại đây trên thân kiếm Còn có tiểu bàn tử nước miếng Mạnh hạo chần chờ một chút Tiểu bàn tử bên người Chu Đại Nha Nhưng lại trợn to mắt, thấp giọng nói một câu Tiểu sư thúc tổ Thanh kiếm này là thứ 19 mạch truyền thừa pháp khí Phiền chết rồi, pháp khí pháp khí Coi như rồi, cái thanh này kiếm đã không thể cấp Ta đây còn có đừng đấy Nói xong, tiểu bàn tử theo trong túi trữ vật lấy ra bó lớn pháp bảo Bảo sáng lóng lánh. Hấp dẫn bốn phía không ít ánh mắt Coi được cái nào rồi hả Tiểu bàn tử hơi có đắc ý Cái kia vui vẻ biểu lộ Nhìn mạnh hạo nở nụ cười Trần phàm ở bên cạnh thở dài Hâm mộ nhìn qua tiểu bàn tử Nhưng hắn là biết được cái này tiểu bàn tử Đối với kim hàng tông trân quý trình độ Giờ phút này lắc đầu lúc Hàng bối cũng bu lại Nam Trang ăn mặt nàng Giờ phút này cười khẽ nhìn lấy tiểu bàn tử Lý đạo hữu Có thể không mượn cái địa phương nha Ta nghĩ ngồi ở đây Tiểu bàn tử sững sờ ngẩng đầu nhìn hàng bối, lại nhìn một chút mạnh hạo, bỗng nhiên thấp giọng với mạnh hạo mở miệng. mạnh hạo, con mụ này không sai nha, ngươi nói một chút, và sở ngọc yên so với cái nào tốt. mạnh hạo cái kia đang bưng chén rượu lên, uống xong một ngụm lúc nghe nói nói thế lập tức ho khan lên. tiểu bang tử cười ha ha một tiếng, chuyển lấy bờ mông nhượng xuất một vị trí, hàng bối cũng không chê, cứ như vậy ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn xem mạnh hạo, hai con ngươi chớp chớp, chưa từng nói trước cười. mạnh huynh. Đối với hứa thanh sư tỷ cái kia, ngươi muốn sao vậy cám ơn ta. Hàng bối đã đến gần mạnh hạo một ít, ở tại bên tai thổ khí như lan, nhẹ giọng nói như thế một câu. Hàng đạo hữu nói thế ý gì? Mạnh hạo thần sắc như thường, nhưng nội tâm nhưng lại chấn động. Quay đầu nhìn về phía hàng bối lúc, lập tức chứng kiến mà hàng bối ánh mắt đang đang nhìn mình hai mắt, hiển nhiên là mang theo tế vi quan sát. Như là trước kia mạnh hạo thần sắc bên trên có chút biến hóa, như vậy hàng bối cái kia lập tức có thể nhìn ra mánh khóe. Đây cũng là nàng vì sao Muốn như thế tới gần mạnh hạo cái này nguyên nhân chỗ. Hàng bối nàng này tâm cơ, mạnh hạo tại thanh la tông phúc địa bên trong cũng đã hiểu rất rõ, nàng này một đường tính kế mọi người, tâm cơ sâu, mạnh hạo tại cùng thế hệ bên trong vẫn là lần đầu gặp được. Mạnh huynh làm gì biết rõ còn cố hỏi đâu rồi, hứa thanh sư muội đó cũng là nước triệu kháo sơn tông chi nhân, mà mạnh huynh đồng dạng cũng là. Hàng bối vừa cười vừa nói, nụ cười kia rất đẹp, cho người ta một loại cười nói tự nhiên cảm giác, nhất là giờ phút này nam trang có thể dùng hắn mị lực tăng thêm không ít. Hả? Mạnh hạo giống như cười mà không phải cười, nhìn xem hàng bối. Cái này thần sắc theo mạnh hạo trên mặt xuất hiện, để cho hàng bối cái kia khẽ giật mình, trú khởi đôi mi thanh tú, nội tâm bỗng nhiên có chút không cầm nổi lên. Mạnh huynh, tiểu muội cái này vì ngươi, có thế là giúp hứa sư muội nhiều lần, nhất là gần đây một lần, nếu không phải là ta ra mặt, sợ là hứa sư muội bị hoài nghi khả năng đem thật lớn. Cũng may tiểu muội tại trong tông môn vẫn còn có chút nội tình, cho nên hứa sư muội cái kia không có bởi vì ngươi mang đi cực chán ghét, do đó bị liên lụy. Hằng bối nhìn qua mạnh hạo, lần nữa mở miệng cười. cho nên ngươi muốn sao vậy cám ơn ta? Hằng bối dáng tươi cười rất đẹp, trong mắt lóe lên giảo hoạt, nhìn như đáng yêu. có thế mạnh hạo biết rõ nàng này tâm cơ sâu đậm, không thể theo mặt ngoài nhìn. ngày đó mở miệng một tiếng tạ lan kêu, theo sau liền đem tạ kiệt diệt sát một màn, còn hiện lên ở mạnh hạo trong đầu. giờ phút này Hằng bối nói xong, thân thể đã đến gần mạnh hạo một ít. Có thể dùng hai người một màn này rơi người ở bên ngoài mắt, giống như rất là thân mật. Hàng đạo hữu sẽ không sợ cùng ta đi thân cận quá, có thể dùng thanh la tông chi nhân đối với ngươi cũng hoài nghi sao, đoán chừng dưới mắt thanh la tông, ứng với đều đang tìm kiếm tại hạ, sợ là đã qua hôm nay. Thanh la tông chi nhân liền muốn tới rồi. Mạnh hạo lạnh nhạt mở miệng, nhìn như tùy ý, kỳ thực thăm dò. Mạnh huynh muốn biết được, thẳng hỏi chính là, không cần như thế thăm dò. Hàng bối cười cười, nhìn xem mạnh hạo lúc. Lại thổi thở ra một hơi, thổ khí như lan, mạnh hạo nhíu mày, thân thể hướng bên cạnh lần nữa chuyển đi một tí. Lập tức mạnh hạo dịch chuyển khỏi, tạ kiệt gián tươi cười mang theo ý cân nhắc. Không ngờ cố ý đã đến gần đi qua, trên người nàng có mùi thơm thoang thoảng, nghe thấy được trong mũi, rất là thoải mái. Mạnh hạo cau mày, lần nữa tránh qua xuống, có thể dùng hàng bối tiếng cười khẽ giống như mang theo chế nhạo ý. Thanh La Tông hoàn toàn chính xác đang tìm kiếm ngươi, bất quá ngươi có thể yên tâm. Bên ngoài quan với chuyện của ngươi, không có ngoại tông biết được, mà thầm, ngươi cũng nên cẩn thận. Hàng bối cười, cảm giác mình khoảng cách thân cận quá, liền muốn sau lui một ít thời gian. Mạnh hạo bỗng nhiên tay phải nâng lên ôm hàng bối vòng eo, thân thể chậm rãi tới gần. Ngươi nói, muốn ta sao vậy cảm ơn ngươi. Mạnh hạo khoảng cách hàng bối rất gần, thậm chí cũng có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp, hai người hai mắt nhìn nhau. Nhìn như ôm nhu, nhưng trên thực tế lại có tâm cơ tại đấu. Hàng bối trong mắt cái kia ở giữa lộ ra một vòng bối rối, nàng không ngờ tới Mạnh hạo rõ ràng thực dám như thế, nhưng rất liền khôi phục lại, trong hai tròng mắt lộ ra một vòng giả tính vẻ đẹp. Rất đơn giản, đem ngươi theo phương đỉnh bên trong mang đi ngọc trang, hoàn chỉnh cho ta, là được rồi. Hàng bối nhìn qua Mạnh hạo, ôm nhu nói, thân thể nhỏ không thể thấy uống éo, liền không lộ ra dấu vết theo Mạnh hạo trong tay dời, đứng lên. Mạnh huynh muốn suy nghĩ tỉ mỉ thoáng một phát nha. Hàng bối mở miệng cười. Mạnh Hạo Tắc thì giống như cười mà không phải cười, không nói gì, nhìn qua hàng Bối, tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lấy ra một cái ngọc giản ném ra. Hàng Bối đôi mi thanh tú hơi nhíu, ngọc giản này chỉ là tầm thường, cũng không phải là nàng mong muốn ngọc trang, nhưng nàng minh bạch cái này Mạnh Hạo tâm cơ rất sâu, rất khó đối phó, giờ phút này tiếp được ngọc giản lúc, nàng linh thức quét qua, bỗng nhiên sắc mặt lập tức biến đổi, nhưng rất liền khôi phục như thường, thâm ý sâu sắc nhìn Mạnh Hạo liếc, trên mặt dần dần lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Nhẹ gật đầu sau, quay người về tới thanh la tông chỗ. Mạnh hạo bưng chén rượu lên, nhấp một miếng, ngọc giảng kia chỉ có một màn hình ảnh, đúng vậy hàng bối diệt sát tạ kiệt một màn, bị mạnh hạo ngày đó âm thầm thác ấn xuống dưới. Trên thực tế, coi như là hàng bối không tìm đến hắn, hắn cũng sẽ đi nghĩ biện pháp tìm hàng bối, dùng cái này ngọc giảng, đổi lấy cần thiết tin tức cùng với một loại đối với mình của ta bảo hộ. Tiểu bàn tử gặp hàng bối rời đi. Vội vàng đụng lên tới hỏi hỏi ý kiến đứng lên trần phàm cái kia rất là bội phục nhìn thoáng qua mạnh hạo, hắn cảm thấy lấy tiểu sư đệ bổn sự, có lẽ chung thân đại sự không cần chính mình đến lo lắng. Không lâu sau, nơi đây bất quá chung âm thanh quanh quẩn lúc, thất thải chi quan hiển hiện, từ trong đó đi ra hai người, một nam một nữ, nam tướng mạo tuấn lãng, thân thể thong dài, hai mắt như điện, toàn thân áo trắng, mái tóc màu đen, có thể dùng người này thoạt nhìn tràn đầy một cổ tà dị tuấn Mỹ, đi ra lúc, hắn mang trên mặt mỉm cười. Hướng về nơi đây mọi người có chút ôm quyền. Đúng là tống gia đạo tử tống vân sách. Cái này tống vân sách tu vi không tầm thường, thân là đạo tử càng là cả tống gia trúc cơ cảnh đệ nhất nhân. Bên cạnh hắn đấy, chính là kỳ muội tống giai rồi, cũng là lần này tống gia chịu chiêu con rể ở rể nhi nữ. Mạnh hạo ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua hào quang bảy màu trong đi ra nam nữ hai người, tại tống vân sách bên người tống giai, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, phản phất rất là nhu nhược, tóc dài, làn da trắng nõn. Cả người thoạt nhìn có một cổ nữ tính mềm mại vẻ đẹp, sáng ngời hai con ngươi, lộ ra không phải hàng bối tâm cơ chi mang, cũng không phải lý thi kỳ ối trao ý, cũng không hứa thanh đơn giản đạm mạc, mà là nhu hòa. Vô luận là bất luận kẻ nào, khi nhìn đến tống giai lúc, đều có thể cảm nhận được này trên người nữ tinh khiết cùng ôn nhu, phản phất đây là một cái vĩnh viễn sẽ không phát giận nữ tử. Giờ phút này nàng cũng đang nhìn xem mọi người, tương xứng mạnh hạo nhìn về phía nàng lúc, vừa lúc hai người ánh mắt nhìn nhau. Thời cơ đã đến Tống Gia nhiều thế hệ tu hành, không nói lễ nghi phiền phức, hết thảy giảng lược, chư vị tông môn anh kiệt đều là nhân tài kiệt xuất thế hệ, đến ta Tống Gia, bỏ xem lễ người, phần lớn là biết được nguyên nhân chỗ. Nếu như thế, lão Phu cũng liền không nói thêm lời. Tống Gia ngồi ở trên nhất đầu lão giả Tống Thiên, giờ phút này miễn cười, bốn phía lập tức yên tĩnh, chỉ có thanh âm của hắn đang vang vọng, lời nói ở giữa, tay phải hắn nâng lên vung lên, lập tức phía trước tầng mây, lập tức quay cuồng. Đảo mắt liền hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, lộ ra dưới tầng mây, mảnh này thế giới kỳ dị đại địa. Có thể chứng kiến cái kia cả vùng đất, tồn tại một vùng biển mênh mông biến cả, có thế tại biển trung tâm, nhưng lại có một viên to lớn cây, che trời lên, này cây siêu việt ngọn núi, khổng lồ cực kỳ. Có thể chứng kiến lớn nhánh dây, quấn quanh ở này trên cây, uống lượng thẳng đến chân trời. Thân cây cực lớn, mà tán cây càng là bao như một đóa mây hình nấm, sừng sững tại hải thiên trong lúc đó cũng không có thiếu nhánh dây rủ xuống, rơi vào trong biển. toàn bộ mặt biển giờ phút này phập phồng như có cuồng phong thổi qua, đặng không dậy nổi đại thụ, nhưng mà nhấc lên sóng cả quay cuồng. trên bầu trời có thế gặp mây đen cuồn cuộn, một tầng đạo thiểm điện cái kia ở giữa rơi xuống, tiếng sấm nổ vang quanh quẩn. mà mọi người chỗ, tắt thì hiển nhiên là bầu trời trên tầng mây. này cây đỉnh chóp có một viên tứ phương châu, ai cái thứ nhất bắt được hạt châu này, người đó là ta tống gia thế hệ này con rể. tống thiên mở miệng cười. Ánh mắt đảo qua bốn phía mọi người, cuối cùng nhất nhìn về phía tống giai lúc, lộ ra thân là trưởng bối yêu thương ánh mắt, theo sau nhìn như tùy ý, lại quét mạnh hảo liếc, rất dễ thu hồi. Đến nỗi tống lão quái cái kia, từ đầu đến cuối đều là trầm mặt, không biết còn muốn chút ít cái gì. Thanh la tông hàng bối không có đứng dậy, có thế bên người nàng lần này đi tới nơi này thanh la tông đệ tử, nhưng lại đa số nguyên một đám kích động, bọn hắn đi vào tống gia, vốn là vì trở thành tống gia con rể, kể từ đó liền có thể nhảy lên ngàn trượng. Chẳng những phù hợp tông môn lợi ích, càng phù hợp tự thân lựa chọn. Không biết là ai cái thứ nhất phóng ra, rất đấy, lần lượt từng bóng người lập tức bay lên, thẳng đến trước phương vân tầng nước xoáy, hướng về bên dưới phương đại hải gào thét mà đi. Lý đạo nhất không hề động, hắn thân là đạo tử, lần này đến đây chỉ là xem lễ, tự nhiên không có khả năng đi trở thành ở rễ con rễ, hắn phía sau mặt khác lý gia tộc người, tắc thì không phải như thế, hôm nay nguyên một đám bay ra, hướng về nước xoáy bay đi. Vương đằng phi trầm mặt chần chờ sau, cho dù là vương tích phạm ở bên ngăn trở hạ xuống, có thế hắn như trước hay là lựa chọn phóng ra một bước, cả người hóa thành một đạo trường hồng, thẳng đến nước xoáy mà đi. Hắn bay ra, ý nghĩa bất đồng, lập tức để cho tử vận tông chi nhân nguyên một đám kinh ngạc đứng lên nhất là tử vận tông cái vị kia dẫn đội nguyên anh lão giả, càng là hai mắt lóe lên, hắn bên cạnh vương gia nguyên anh chi tu, cũng là nhíu mày. Tiểu bàng tử cái kia vội ho một tiếng, nhìn nhìn mạnh hạo, cũng thân thể nhảy lên một cái. Hắn tu vi không đến trút cơ, có thế có một thân pháp bảo, theo bay ra, kim hàng tông không ít tu sĩ đều cùng một chỗ vần quanh, nhảy vào tầng mây trong nước xoáy. Nhất kiếm tông trần phàm, còn có mặt khác bọn người, giờ phút này cũng đều lục tục bay lên, huyết yêu tông cái kia, lý thi kỳ thần sắc lạnh nhạt, có thế hắn bên cạnh đệ tử khác, nhưng lại đã bị bay lên, kể cả vương hữu tài. Mạnh hạo nhìn qua tầng mây kia nước xoáy, nhìn xem nước xoáy bên dưới trong biển rộng cái kia viên to lớn cây, hai mắt có chút nheo lại. Trầm ngâm một lát, thân thể đứng lên sau tiến về phía trước một bước bước đi, cái kia thẳng đến nước xoáy. Cái kia không người nào có thể phát giác nữ tử, nhìn qua mạnh hảo bước vào nước xoáy, nhìn xem thân ảnh của hắn dần dần đi xa, trong mắt triều mến càng đậm, nhưng mà hóa thành thở dài một tiếng. Con đường của ngươi, muốn tự mình đi xuống dưới, như có một ngày, ngươi đi tới trước mặt của chúng ta, ngươi sẽ minh bạch hết thảy. Như đi không đến, địa phủ hoàn tuyền ở trong, mẫu thân sẽ nhìn qua ngươi, chờ ngươi chuyển thế. Nữ tử nhẹ giọng mở miệng, nhìn qua mạnh hạo thân ảnh, hai mắt nhắm nghiền, quay người lúc, thân ảnh của nàng thời gian dần qua biến mất, phản phất xưa nay chưa từng tới bao giờ, phản phất chưa từng có xuất hiện. Mặt biển sóng cùng quay cùng, tầng tầng sóng lớn chồng lên nhau, gào thét mà qua thì nhấc lên mãnh liệt cuồng phong, có thể dùng hết thảy phủ xuống tu sĩ, đều thân thể không tự chủ được bị thổi đi, khó có thể đi tới gần viên kia to lớn che trời chi cây. Với này cây so sánh, mọi người giống như giống con sâu cái kiến nhỏ bé giống như không nhưng đối với so dưới mặt biển, nhìn như sóng lớn có thế tại mạnh hạo phủ xuống một cái kia hắn mạnh liệt dưới đất thấp đầu hai mắt co rút lại, hắn ẩn ẩn chứng kiến tại đây đáy biển phản phất tồn tại không ít bóng đen trường một cổ cảm giác nguy cơ tồn tại trong lòng đây là ta tống gia chiêu con rễ thí luyện không muốn thấy máu tanh một màng cho nên nếu có không thể hóa giải nguy hiểm nói chi buông tha cho sẽ gặp tự hành bị truyền tống về tống gia lão tổ, tống thiên thanh âm giờ phút này quanh quẩn toàn bộ mặt biển theo hắn thanh âm xuất hiện mà ngay cả cái này phong đều dừng một chút giống như không dám cùng kỳ đồng thì phượng vũ cửu thiên mặt biển đại thụ che trời phía trên là vô tận tầng mây nước xoáy cao hơn phương, thì là tống gia chiêu con rễ ở rễ chi tiệt lễ giờ phút này tống gia lão tổ thanh âm truyền vào phía dưới hải thiên cái kia mơ hồ nữ tử thân ảnh biến mất một cái chớp mắt tại tống gia sơn mạch ở chỗ sâu trong toàn bộ tống gia đạo bao hàm chi núp bên trong cái kia nửa người đã thành hư vô chỉ có nửa người trên vẫn tồn tại hài cốt, hai mắt bỗng nhiên lộ ra một vòng u mang, chỉ là tại đây u mang ở trong, ẩn ẩn có một vệt chần chờ chi quan thoáng hiện. nàng, rốt cuộc là ai? có thượng tiên chi linh, có thế cũng không thượng tiên chi cảnh. nàng nhìn về phía thiếu niên kia lúc, nhìn như yêu thương nhu hòa, nhìn như ý nghĩ thương xót sâu đậm đặc, có thế trong mắt hy vọng, lại không phải cái kia họ mạnh thiếu niên, mà là trên người thiếu niên này đấy. bỉ nhạn hoa, nói tương xứng thiếu niên này đi đến trước mặt của bọn hắn. Liền sẽ rõ ràng hết thảy, vì sao câu này nhìn như lời đơn giản ngữ, tại ta nghe đến, lại sợn hết cả gai ốc. Lão giả trầm mặt, hai mắt dần dần lộ ra tang thương chi mang, lâm vào trong trầm tư. Nói như thất bại, tắc thì chờ thiếu niên này với hoàng tuyền trung chuyển đời, những lời này nói rất là thuận lý thành chương, giống như thành thói quen. Cái này tuyệt không phải tu sĩ có thể làm được, tu hành không luân hồi, chuyển thế công giả tràng, bằng không mà nói, cũng sẽ không có vãn sinh động xuất hiện. Vãn sinh nhưng tại. Đó là sống thêm cả đời, có thế thì không có chuyển thế mà nói, mà duy nhất tồn tại chuyển thế thuyết pháp đấy, chỉ có. Truyền thuyết kia bên trong bỉ ngạn hoa. Bỉ ngạn hoa, tan ra một người như chuyển cả đời, cho nên xưng là bờ bên kia, như bị hoa này chỗ tan ra, tắt thì người không tại, mà hoa trường tồn. Nhưng chuyện thế gian không có tuyệt đối, như có thể hàng phục hoa này đem hắn nuốt vào, tắt thì thất sắc thăng tiên. Hồi lâu, vị này tống gia hôm nay bị tộc người biết được đấy, một vị duy nhất vẫn tồn tại lão tổ. Hai mắt lóe lên, lại nửa người bỗng nhiên bay lên. Tại giữa không trung thì nửa người dưới của hắn u sáng lóng lánh, ẩn ẩn xuất hiện hình dáng sau, một đầu tóc rối bời bay múa, hắn lại cả người nửa quỳ tại bệ đá. Này tiên lai lịch bí ẩn, ta tống gia nhiều thế hệ thủ hộ nam vực, kính xin tiên linh giải thích nghi hoặc. Lão giả mở miệng lúc, lại cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm đối với hắn mà nói. Vốn cũng không nhiều tâm thần chi huyết, huyết dịch này bay ra sau cái kia biến mất, nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt. Tống gia trên bầu trời nhật nguyệt chí bảo, nhưng lại chợt lóe lên, như có một đạo ngoại nhân nhìn không thấy quang mang, khoảng cách xuyên thấu sơn mạch, hàng lâm tại cái kia trước mặt của lão giả. Hóa thành một cái hơi mờ thân ảnh, thân ảnh ấy thấy không rõ nam nữ, cả người đều chỗ với mơ hồ, như tồn tại, như không tồn tại. Khi nhìn đến thân ảnh ấy một cái chớp mắt, lão giả thần sắc lộ ra hắn thành kính, hắn hiểu được, đây là chí bảo chi linh, này linh, càng là bọn hắn nam vực tống gia xưa nhất một vị lão tổ truyền thuyết thành tiên sau khi lưu lại linh thể chỗ hóa thân ảnh ấy tay phải nâng lên nhẹ nhàng đặt tại mà lão giả thiên linh hồi lâu lão giả thân thể chấn động mạnh một cái ánh mắt lộ ra không cách nào tin lúc ngẩng đầu cái kia hư ảo thân ảnh dần dần biến mất phản phất từ đến liền chưa từng xuất hiện nở rộ vào sáng sớm chiều tà thì thành tiên bĩ ngạn hoa chi mẫu lê tiên cái này mạnh hào hắn nguy hiểm lão giả thở sâu trầm mặc một lát không biết nhớ tới cái gì như có điều suy nghĩ Lại không có truyền xuống bất luận cái gì Phong mệnh, đi tu sửa trước khi bị buộc bất đắc dĩ, truyền ra thị nữ khẩu dụ. Giờ này khắc này, tại nước xoáy dưới tầng mây, cái kia vẫn nổ ngút trời biến cả giữa không trung, cuồng Phong gào thét ở bên trong, bước vào cái này tu sĩ chân có vài chục người nhiều, hôm nay đều là vần quanh ở đằng kia viên to lớn che trời chi cây bốn phía. Ai có thể cái thứ nhất đột phá nơi đây Phong, tới gần che trời chi cây, thì tại trận này cạnh tranh ở bên trong, liền chiếm cứ bước đầu tiên ưu thế trở thành tống gia con trẻ, từ nay về sau đã có thâm hậu nơi tu hành, là nơi đây tuyệt đại đa số tu sĩ khát vọng, cho nên bọn hắn mới đi đến cái này, cho nên bọn hắn mới chịu tranh thủ. có thế mạnh hảo lại không phải vì cái gì con trẻ ở rể, mặc dù là tống gia thích hợp hắn tu hành, nhưng mạnh hảo tính cách không muốn ăn nhờ ở đậu, trừ phi là có trọng yếu mục đích, bằng không mà nói, trời cao biển rộng, hắn ưa thích một mình ngao du. nam nhi đi thiên hạ, nhìn bầu trời địa chi quang, xem vạn vật chi cảnh, phẩm chúng sinh ý. Đây mới là Mạnh hạo mong muốn sinh hoạt, giờ phút này hắn hai mắt lộ ra tinh mang, lúc ngẩng đầu nhìn phía xa che trời tán cây, cái kia, tồn tại một hạt châu. Này châu mọi người không thèm để ý hắn bản thân giá trị, mà là đang ý vật ấy đại biểu hàm nghĩa, duy chỉ có Mạnh hạo hắn càng để ý là người phía trước. Thậm chí nếu không phải là có hạt châu này tồn tại, Mạnh hạo cũng sẽ không đi tới nơi này. Hy vọng này châu, có thế giải ta độc, nếu thật có thể như thế, liền đã giảm bớt đi lẫn vào tử vận tông phiền toái. Mạnh hạo hai mắt lóe lên, đi về phía trước thì bỗng nhiên bên trong hơi động lòng, khiếp mắt lại lúc, thân thể tại giữa không trung dừng một chút. Chuyện này, rõ ràng cũng có có thể bị ta hấp thu linh khí, mà lại nồng độ rất cao, cái này tống gia đến cùng tồn tại cái gì dạng bí mật, tại sao lại có loại này như huyết tiên trong truyền thừa có thể bị ta hấp thu linh khí? Mạnh hạo như có điều suy nghĩ, tốc độ lập tức nhanh, càng là trong cơ thể tu vi vận chuyển, lập tức bốn tòa hoàng mỹ đạo đài tại trong thân thể của hắn nổ vang như thân thể của hắn đã trở thành một cái lỗ đen, lập tức thì có linh khí bốn phía, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến. Mạnh Hạo cũng không phải là không chút kiên kỵ hấp thu, mà là vẫn cẩn thận, dần dần tiến dần. Xa xa, vương Đằng Phi sắc mặt âm trầm, nhưng trong lòng đã có đáng chát, càng có một cổ điên cùng ý, hắn từ nhỏ đã là thiên kiêu, từ nhỏ đã có ứng long chi huyết từ trên trời giáng xuống, thậm chí trưởng thành trên đường, luôn gặp được như vậy như vậy tạo hóa. Có thế, ở gia tộc, Bởi vì ca ca của hắn Vương Lệ Hải nguyên nhân, hắn không thể trở thành đạo tử, thậm chí tại coi trọng trình độ lên, cũng kém xa tí tắc, có thể nói tuổi thơ của hắn chính là còn sống tại ca ca hắn dưới bóng tối. Hắn muốn phản kháng, nghĩ dậy ôm, muốn siêu việt ca ca của hắn, muốn đi chứng minh mình mới là vương gia đạo tử, vì thế, hắn đã đi ra vương gia, đi nước triệu, tìm Vô hạ trúc cơ. Bởi vì hắn minh bạch, tại vương gia, chính mình rất khó quật khởi, mang theo đại lý tưởng, mang theo chí lớn khí Hắn đi nước triệu, đi tìm vô hạ trúc cơ, đi tìm ứng long truyền thừa, tại kế hoạch của hắn ở bên trong, tương xứng chính mình theo nước triệu trở về lúc, chính là hắn cùng với ca ca một trận chiến thời khắc. Nhưng, đây hết thảy bị mạnh hạo phá hủy, hắn đã thất bại, bại triệt triệt để để, có thế hắn không cam lòng, tại vương tích phạm động viên xuống, tại sở Ngọc Yên dưới sự ủng hộ, hắn đi ra bóng mờ, đoán tạo độc chỉ. Thậm chí tại sở Ngọc Yên tương trợ ở bên trong, hắn vẫn cứ không phải vô hạ trúc cơ. Vẫn cứ vẫn có thiếu, nhưng mà vô hạn tiếp cận, càng là tại huyết tiên truyền thừa, hắn tận mắt thấy vương lệ hải tử vong, khi đó hắn, cảm thấy nhân sinh thoáng cái rộng mở trong sáng, như hết cùng lại thông. Hắn cho rằng, thuộc về hắn vương đằng phi nhân sinh, tiếp xúc sắp đến. Có thế, chuyện kế tiếp, đối với hắn đã kích trước đó chưa từng có, vốn là ngạc nhiên phát hiện, vương lệ hải rõ ràng không chết, chết ở huyết tiên trong truyền thừa đấy, chỉ là một sợi bị vương gia lão tổ luyện hóa đạo thân. Theo sau, Có quan hệ Sở Ngọc Yên cùng một cái nam tử xa là chuyện giữa, như cùng phong như vậy bị truyền ra, có thể dùng Vương Đằng Phi không thể chịu đựng được, càng không muốn tin tưởng, tìm Sở Ngọc Yên truy vấn, có đấy, nhưng lại Sở Ngọc Yên trầm mặt. Như gần kề như thế, hắn Vương Đằng Phi vẫn cứ lần đã kích nặng nề, có thế nhưng như cũ có thế cắn răng thừa nhận, nhưng ngay sau đó tại đây tống gia hắn vậy mà phát hiện cái kia cùng Sở Ngọc Yên có nghe đồn nam tử, lại là mạnh hạo. Một khắc này, hắn phát điên hơn rồi. Hắn liều lĩnh muốn ra tay diệt sát Mạnh hạo nhưng một trận chiến này, lại là trở thành mà đè sập hắn cuộc sống cuối cùng nhất một mảnh lá cây. Khi này cây diệp lạc xuống, tương xứng Mạnh hạo dùng nghiền ép tư thái đem hắn đánh bại sau, Vương Đằng Phi cười thảm, suy nghĩ của hắn, tính cách của hắn, hắn hết thảy, đều đang cái kia một cái chớp mắt, hoàn toàn méo mó, hoàn toàn thay đổi. Gần như điên cuồng. Vương gia, ta có thể không cần, sở ngọc yên, ta đồng dạng phất tay áo đoạn tuyệt, ta Vương Đằng Phi muốn đi ra con đường của mình muốn đem bị mạnh hảo cướp đi hết thảy, toàn bộ đoạt lại. vương đằng phi hai mắt mang theo tơ máu, tóc tai bù xù, cả người ném ra điên cuồng, đón cùng phong, thẳng đến đại thụ che trời mà đi. tiểu bàng tử thủ sẵn lỗ mũi, thân thể phiêu phù ở giữa không trung, bốn phía tồn tại bảy tám cái kim hàng tông đệ tử, nguyên một đám như bảo hộ như vậy đưa hắn thủ hộ ở bên trong. vốn lý gia cũng không còn nghĩ ở trẻ, có thế đã tông chủ không cho phép, ta liền thiên phải thử một chút. tiểu bàng tử nói xong lấy ra một khối linh thạch rắc rắc bắt đầu ăn, nhìn bốn phía Kim hàng Tông đệ tử, chỉ có cười khổ. "Tiểu sư thúc tổ, việc này không tốt sao? Vạn nhất lão nhân gia ngài một phát uy, đã lấy được tống gia con rể thân phận, chúng ta trở lại tông môn nhất định phải bị trách phạt vô cùng thảm." "Đúng vậy a tiểu sư thúc tổ, nghĩ lại, nghĩ lại." Tiểu Bàn tử trừng mắt, trong thần sắc lộ ra chần chờ. "Đối với ngươi đều vào được, tiểu sư thúc tổ, phải biết rằng tông môn đặc biệt ưa thích lão nhân gia ngài mấy cái sư muội còn có bị tông chủ cho ngài chỉ định mấy cái đạo lữ có thế đều đang đôi mắt, trông mong chờ ngươi đấy. Chu Đại Nha liền vội mở miệng, hắn hiểu rõ nhất tiểu bàn tử, giờ phút này lời nói vừa ra, tiểu bàn tử cái kia lập tức thở sâu. Mà thôi mà thôi, ta xem náo nhiệt được rồi đi. Tại kim hàng công cái này vần quanh tiểu bàn tử khuyên can lúc, xa xa vương hữu tài, yên lặng đứng ở giữa không trung, trên người hắn tràn ngập một luồng khí tức thần bí, bộ dáng của hắn hay là bảy, tám năm trước bộ dáng, Giờ phút này cả người rất là quái gở như vậy, nhìn qua xa xa đại thụ che trời, trầm mặc không nói. Hắn nhìn thấy mà tiểu bàn tử, chứng kiến mà Mạnh Hạo, có thể mỗi khi Mạnh Hạo ánh mắt trông lại lúc, hắn cũng có lựa chọn tránh đi. Phát sinh ở hắn cùng với đổng hổ trên người sự tình, có lẽ trừ hắn ra hai người, ngoại nhân vĩnh viễn không cách nào biết được. Mặt biển cuồng phong tàn sát bừa bãi, tiếng gió nứt nở nghẹn ngào, đáy biển bóng đen chạy, có thể dùng vùng thế giới này, tràn đầy một cổ lạnh lạnh cảm giác, theo gió đang gào thét. Cái này bốn phía hơn 10 người dĩ nhiên toàn bộ lao ra, đón gió, thẳng đến viên kia đại thụ che trời mà đi. Buổi sáng hôm nay lão bà đột nhiên hỏi ta, nói ngươi ý định sao vậy sinh nhật, ta sửng sốt một chút, mới giật mình nhớ tới, nguyên lai nhanh sinh nhật rồi, lúc này nữ nhi của ta ở bên cạnh hô một câu. Cái này không thể phi rất cao, bởi vì càng cao, tắt thì gió càng lớn, mạnh hạo tận mắt thấy một cái thanh la tông đệ tử, muốn mưu lợi bay cao, kết quả không đợi lao ra rất xa, liền phát ra kêu thảm thiết thê lương. Toàn thân cơ hồ máu thịt bé bét, vội vàng hô lên buông tha cho sau, lúc này mới cà thoáng một phát biến mất không còn tâm hơi. Gió càng lúc càng lớn, thậm chí tại đây trong gió, vẫn tồn tại mà từng đạo phong nhận, càng có một cổ khó có thể hình dung uy áp, có thể dùng khoảng cách đại thụ che trời chỉ có ngàn trượng phạm vi, như đã trở thành từng mặt tường thành. Mạnh hạo bước vào trong đó, tại cảm nhận được cái này bốn phía như tường thành như vậy uy áp cùng trở ngại đồng thời, cũng cảm nhận được mỗi hướng về đại thụ che trời đi về phía trước một bước. Bốn phía có thể bị chính mình hấp thu linh khí, sẽ bắt đầu tăng mạnh, có thể dùng mạnh hạo hô hấp đều dùng dập, hai mắt lộ ra mảnh liệt hào quang Nơi đây đối với người bên ngoài mà nói là cực khổ, nhưng đối với ta mà nói, đây là ta tu hành thánh địa. Mạnh hạo mảnh liệt ngẩng lên đầu, ánh mắt đã rơi vào ngàn trượng bên ngoài trên đại thụ che trời. Đây rốt cuộc là một khỏa. Cái gì cây? Mạnh hạo dĩ nhiên phát giác, nơi đây linh khí, cũng không phải là theo đất trời bốn phía mà đến mà là trước đây phương viên kia trên đại thụ che trời tràn ra. Ở này hơn 10 người tu sĩ, với cái này đại thụ che trời Việt tang của bố khó đi về phía trước lúc, bầu trời trên tầng mây, tồn tại ngũ tông tam tộc chi nhân, tránh mục quan lấp lánh theo tầng mây nước xoáy nhìn lại. Bọn hắn có thể thấy rõ ràng phía dưới tầng màng. Chư vị tông môn gia tộc tới đây đấy, đều là anh kiệt thiên kiêu thế hệ, không biết ai, có thể cái thứ nhất đạp vào này cây. Tống thiên miễn cười, thanh âm truyền ra lúc, hắn phía dưới riêng phần mình tông môn gia tộc nguyên anh lão quái đều nhao nhao lộ ra dáng tươi cười sợ là có chút gian nan không nghĩ tới tống tiền bối lúc này đây chiêu con rễ khảo nghiệm rõ ràng dùng cái này tờ bảo đồ này cây hẳn là viễn cổ kiến một một đạo tàng niệm chỗ hóa bị thời thượng của một đời đạo sư nước chảy về hướng đông với truyền thuyết kiến một tự sụp đổ chi địa cảm ngộ lúc này mới vẽ ra nghe nói như có đầy đủ cảm ngộ có thế đêm này cây huyễn hóa ra đến là hiếm thấy triệu hoán viện cổ chí bảo Theo bốn phía tu sĩ Nguyên Anh đích thoại ngữ, ngồi ở càng phía dưới hàng bối, ánh mắt đã rơi vào trong nước xoáy mạnh hạo cái kia, quét qua sau khi, thần sắc bình tĩnh, không lộ chút nào tâm tư. Lý thi kỳ cái kia, tắc thì hơn nữa là nhìn về phía viên kia kiến một tàn niệm chỗ hóa chi cây, như có điều suy nghĩ. Kiến một tàn niệm, có thể phóng thích truyền thuyết đổi bầu trời trước viễn cổ linh khí, nhưng đáng tiếc lại không thể bị tu sĩ sử dụng, cái có thể trở thành là bích chướng, bất quá bảo vật này như tu vi cũng đủ. Như cảm ngộ cũng theo đó cũng đủ, tắc thì có thể đem thế giới dung nạp tại kiến một trong. Có thế vị trí bảo, mặt khác quan trọng nhất là, bảo vật này đối với những đệ tử này tu vi đột phá, rất có trợ giúp. Thanh la tông tu sĩ Nguyên Anh, là một người đàn ông trung niên, giờ phút này mỉm cười mở miệng lúc, ánh mắt giống như tùy ý đảo qua nước xoáy, với mạnh hạo trên thân nhìn thêm mà liếc. Lúc trước hắn tạo nên chú ý tới mạnh hạo, nhưng mà bất động thanh sắc, giờ phút này đồng dạng như thế. Này cây đít thật là kiến một tàng ảnh. Cái này họa tên là tích kiến một chi niệm, là Lão Phu năm đó ngàn thọ lúc, thiên hà hải thứ tám biển chủ tặng cho, hôm nay lấy ra, một phương diện để cho những bọn tiểu bối này cảm thụ viễn cổ, một phương diện cũng làm cho chư vị quan sát một phen, bởi vì không bao lâu, bức họa này liền không nữa thuộc về Lão Phu. Tống Thiên cười ha ha một tiếng, lắc đầu mở miệng. Lão Phu sẽ đem bức họa này, đưa cho ta Tống gia thế hệ này con rể. Tống Thiên lời nói vừa ra, lập tức cái này bốn phía tu sĩ Nguyên Anh. Nguyên một đám nhao nhao hai mắt bỗng nhiên tinh mang chớp động, lại trong khoảng thời gian ngắn không người mở miệng, mà là toàn bộ đều nhìn về mà tầng mây nước pháy. Lão tổ, không bằng vãn bối và những thứ này đạo hữu đánh bạc hạ xuống, nhìn xem cái nào tông môn trẻ con em bé, có thế cái thứ nhất tới gần này cây. Làm xuống dưới tay vị tống lão quái, giờ phút này bỗng nhiên mở miệng cười. Chúng ta tự nhiên sẽ đánh bạc nhà mình tông môn đệ tử, tống lão quái ngươi muốn đánh bạc ai? Nhất kiếm tông phiền họ lão giả cười ha ha một một tiếng, uống một hớp rượu treo chọc nói ra, ta cá là hắn. Tống lão quái tay phải bỗng nhiên nâng lên, nhất chỉ nước xoáy, lung lay có thể thấy được hắn chỗ ngón tay hướng, đúng vậy. Mạnh Hạo. Theo Tống lão quái lời nói truyền ra, lập tức nơi đây những thứ này tu sĩ nguyên anh nhao nhao nhìn lại. Khi nhìn đến mà Tống lão quái chỗ đánh bạc chi nhân là Mạnh Hạo sao? Thanh La Tông tu sĩ nguyên anh, vị trung niên nam tử kia hai mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên. Vương gia nguyên anh lão giả, nhíu mày một cái. Vị kia nhất kiếm Tông phiền họ lão giả cười cười, thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua tống lão quái. được, đánh bạc cái gì? huyết yêu tông tu sĩ nguyên anh là một cái tóc bạc trắng, làn da héo rũ bà lão, nàng thanh âm thang giọng, truyền ra thì ném ra một cổ như xương cốt ma sát cảm giác. giờ phút này vẽ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười chậm rãi mở miệng, liền đánh bạc một quả anh quả. tống lão quái tay áo hất lên, tay phải khi nhấc lên trực tiếp đặt tại mà mi tâm, thì ra là mấy cái hô hấp thời gian. thình lình có một như tiểu nhân khoanh chân ngồi tĩnh tọa hư ảnh theo hắn mi tâm bị nhíp lấy ra. Mắt trần có thể thấy đấy, cái này tiểu nhân rất nhanh ngưng tụ, thình lình đã trở thành một quả như linh quả như vậy chi vật, phát ra mùi thơm ngát. Vật ấy, đúng vậy anh quả, là chỉ có tu sĩ nguyên anh, mới có thể theo bản thân trong nguyên anh ngưng tụ chi vật, có thể so với thiên tài địa bảo. Thiên địa có thể sinh ra đời linh quả, mà tu sĩ nguyên anh trong cơ thể tự thành thiên địa, tự nhiên cũng có thể xuất hiện linh quả. Vật ấy như thiên địa tạo hóa, Là một cái tu sĩ nguyên anh bản thân nhất vật trân quý, như trúc cơ không có cùng trình độ đạo đài, kết đan có màu sắc bất đồng nguyên đan, tại cảnh giới nguyên anh, tắc thì là bất đồng số lượng anh quả. Dùng chính là theo, tam cửu nguyên anh, lục cửu nguyên anh, cho đến cửu cửu nguyên anh, đây là cảnh giới nguyên anh bất đồng trình độ phân chia. Ngoại nhân anh quả, sẽ không gia tăng người bên ngoài anh quả số lượng, không có thể tăng lên phẩm giai nhưng mà có thể trở thành bổ sung chi dụng, cho nên đối với tu sĩ nguyên anh mà nói, ngoại nhân anh quả là tốt nhất chữa thương cùng khôi phục chi đan. Đến nỗi Trảm Linh, chém tới đấy là toàn bộ phận, cho nên anh quả đã vô dụng, chỉ có đến mà vấn đạo sau khi mới có thể cảm ngộ thiên địa đại đạo, ngưng tụ ra bản thân đạo quả, dùng chứng nhận thăng tiên chi lộ. Theo Tống lão quái lời nói truyền ra, bốn phía tu sĩ nguyên anh nhao nhao trầm tư, rất nhanh, liền nguyên một đám trực tiếp ngưng tụ ra tự thân một quả anh quả, kể từ đó, tổng cộng 8 miếng anh quả phiêu phù ở giữa không trung. 8 miếng anh quả đối với tu sĩ nguyên anh mà nói cũng là một hồi không nhỏ hấp dẫn giờ phút này nguyên một đám nhìn như bình thường nhưng trên thực tế nhưng lại tinh thần vô cùng phấn chấn xa nhìn tầng mây trong nước xoáy các tông đệ tử tống thiên miễn cười không có đi ngăn cản bên cạnh hắn hai trung niên nam tử một người nhắm mắt ngồi xuống tên còn lại thì là sắc mặt âm trầm nhìn qua trong nước xoáy chúng tu trong thần sắc mang theo xem kỹ đến nổi vị kia tống gia đạo tử tống vân sắc giờ phút này an tĩnh ngồi ở tống thiên lão tổ bên cạnh. Miễn cười nhìn đây hết thảy, không nói gì, nhưng trong mắt ở chỗ sâu trong, cũng có một vệt tinh mang. Tống lão quái tinh thần phấn chấn, giờ phút này ánh mắt lấp lánh nhìn xem nước xoáy tầng mây, chầm chầm vào mạnh hạo. Mạnh tiểu tử, đem ngươi trở thành ngày tại nước triệu bổn sự lấy ra. Lúc này đây nếu như ngươi thắng, lão phu ta đưa ngươi một quả anh quả với tư cách ban thưởng. Tống lão quái nội tâm thầm nghĩ, đối với mạnh hạo cái kia, bởi vì nước triệu sự tình, bởi đó trước bên tai tống gia truyền âm, hắn đã có rất mạnh chờ mong Chính là ở đây chi nhân tiền đặt cực xuất ra lúc, dưới tầng mây, đại thụ che trời bên cạnh hơn 10 người, đang riêng phần mình về phía trước bay nhanh mà đi, cho dù là phía trước có uy áp ngăn cản, khiến cho được tốc độ không thể không chậm chạp, có thế nhưng như cũ đi về phía trước. Hôm nay nhanh nhất, đúng vậy Vương Đằng Phi, hắn đã đỏ mắt, giờ phút này lao ra lúc, tự hồ liều lĩnh, đối với hắn mà nói, đây là một cơ hội, một khi có thể trở thành tống gia con rể, tắc thì nhân sinh của hắn, bằng chuẩn bị cuộc khởi lần nữa khả năng. Mạnh hạo, còn có sở ngọc yên tiện nhân kia, các ngươi chờ. Vương Đằng Phi nghiến răng nghiến lợi, gào thét ở giữa lại tới gần mà hơn mười trượng. Ngoại trừ Vương Đằng Phi bên ngoài, lại có là Vương Hữu Tài, hắn yên lặng tới gần, trong lúc bất tri bất giác, lại là gần thứ với Vương Đằng Phi, theo sau mới được là mặt khác các tông tu sĩ, mà trần phàm ở bên trong, cũng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Tiểu bàn tử bởi vì có mọi người bảo hộ, tốc độ không nhanh, có thế cũng không chậm. Ngược lại là Mạnh hạo cái này. Hiển nhiên là kéo sau một chút, nhưng hắn thần sắc bình tĩnh, mỗi phóng ra một bước, mạnh hạo đều ngừng dừng một cái, càng lúc càng nồng nặc linh khí tại chung quanh hắn vờn quanh, bị hắn cẩn thận hấp thu. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh đã trôi qua rồi một canh giờ, giờ phút này Vương Đằng Phi đã khoảng cách đại thụ che trời chỉ có hơn 10 trượng, Vương Hữu Tài vậy thì khoảng 20 trượng, mặt khác người cũng lần lượt đều đang trăm trượng trong vòng lúc, trên tầng mây tống lão quá sắc mặt dần dần khó coi, mặt khác tu sĩ Nguyên Anh Tắc thì mặt lộ vẻ miễn cười. Trăm trưởng biên giới mạnh hạo giờ phút này thở sâu đoạn đường này cẩn thận hấp thu như cùng hắn nuốt vào mà vài viên la địa đan có thể mặc dù là cẩn thận nữa theo không ngừng mà đi về phía trước theo bốn phía loại này có thể bị hắn hấp thu linh khí càng ngày càng nhiều mạnh hạo hai mắt bỗng nhiên lóe lên cơ hội khó được dứt khoát liền toàn lực hấp thu mạnh hạo trong tính cách mang theo quyết đoán giờ phút này một khi quyết định lập tức thân thể tiến về phía trước một bước bước đi một bước này rơi xuống cái kia mạnh hạo trong cơ thể lập tức nổ vang bốn tòa hoàng mỹ đạo đài, tại đây một cái chớp mắt không có bị mạnh hạo áp chế chút nào, mà là toàn lực vận chuyển, tiếng ầm ầm theo mạnh hạo trong cơ thể quanh quẩn, cái kia ở giữa, chung quanh hắn lại như cùng xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này vừa ra, lập tức tràn ngập tại đây bốn phía, không cách nào bị mặt khác người hấp thu linh khí, tại đây một cái chớp mắt, như sôi đằng giống như, lại nhất tề hướng về mạnh hạo cái này hiện lên mà đến. Phía dưới nước biển càng là gào thét quay cuồng, mạnh hạo thân thể Thậm chí đều xuất hiện vặn vẹo mơ hồ, khó có thể hình dung linh khí, thẳng đến thân thể của hắn điên cuồng dũng mãnh vào lúc, mạnh hạo tốc độ, cái kia ở giữa bảo tăng. Không phải hắn muốn tăng tốc, mà là càng đi về phía trước, cắt thì hấp thu linh khí thì càng nhiều, giờ phút này tất bước, khoảng cách đại thụ che trời trăm trượng, tám mươi trượng, sáu mươi trượng. Mạnh hạo trong cơ thể tu vi, cũng ở đây trong thời gian thật ngắn, không ngừng mà trèo thăng lên, để ngủ tọa đạo đài, giờ phút này dĩ nhiên xuất hiện hình thức ban đầu mà lại đang đang nhanh chóng ngưng tụ. Một màn này để cho mạnh hạo nội tâm kích động, hắn thở sâu, tốc độ nhanh hơn, đã đã quyết định liều lĩnh hấp thu, như vậy liền nhất định phải đi thôn phệ cái triệt triệt để để. Cái này là mạnh hạo tính cách, hắn là thư sinh thì cũng là như thế, như hắn cách đối nhân xử thế, ngày thường không muốn chiêu nhạ sự đoan, chỉ khi nào treo chọc, mà lại không cách nào hóa giải, như vậy liền dứt khoát triệt triệt để để. Giờ phút này đệ ngũ tọa đạo đài không ngừng ngưng tụ. Có thể dùng mạnh hạo tu vi cũng theo đó không ngừng mà kéo lên, cặp mắt của hắn càng ngày càng sáng, khí tức của hắn càng ngày càng mạnh. Thì ra là mấy cái hô hấp thời gian, mạnh hạo liền trực tiếp vượt qua 70 trượng, khoảng cách che trời chi cây, chỉ còn lại có 30 trượng khoảng cách, hắn lúc này đây bột phát, tốc độ quá nhanh, hấp thu quá mức kinh người, có thể dùng bốn phía tu sĩ khác, toàn bộ tâm thần chấn động. Bọn hắn chứng kiến mà mạnh hạo thân thể bên ngoài cái kia vòng xoáy khủng bố. Cảm nhận được cái này bốn phía theo bọn hắn nghĩ áp chế bản thân không thể hấp thu linh khí, rõ ràng sôi trào sinh động thẳng đến mạnh hạo mà đi, để cho cái thế giới này, tại đây một cái chớp mắt, như đã trở thành một mảnh gận sóng vòng qua vòng lại thiên địa. Hắn ở đây làm gì sao? Đây là, đây là đang hấp thu nơi đây những thứ này không thể bị hấp thu linh khí. Hắn, hắn là sao vậy làm được? Bốn phía các tông tu sĩ, tại đây một cái chớp mắt, nhao nhao rung động, nhất tề nhìn về phía mạnh hạo. Không chỉ là bọn hắn. Giờ này khắc này, trên tầng mây mọi người, toàn bộ tại thấy như vậy một màn sau nhau nhau tâm thần chấn động. Hắn rõ ràng tại thôn vệ viễn cổ linh khí. Hắn là cái gì thể chất, tu hành cái gì công pháp, có thể nào như thế? Những thứ này tu sĩ Nguyên Anh, lập tức nguyên một đám hai mắt như điện, muốn nhìn thanh mạnh hạo, nội tâm đều có rung động, mạnh hạo một màn này, vượt quá ngoài dự liệu của bọn hắn. Có thế, cho dù là bọn họ là tu sĩ Nguyên Anh, có thế đơn giản thấy rõ một người tu vi. Nhưng đối với Mạnh Hạo đạo đài cái này, nhưng lại đang nhìn đi cái kia, giao nhau, nhau hoàn toàn mơ hồ, như có một cổ lực lượng kỳ dị đang làm nhiễu, lực lượng này thường tại, khiến cho cho bọn họ không cách nào chứng kiến mánh khóe. Thanh La tông vị trung niên nam tử kia trầm mặt, nhưng trong mắt đã có kỳ dị chi mang, trên thực tế hắn ở đây Mạnh Hạo không có tiến vào tầng mây nước xoáy trước, thì có qua cử động như vậy, cảm thụ qua Mạnh Hạo trên thân cái loại này nhìn không thấu đạo đài kỳ dị. Tại đây chút ít các tông tu sĩ nguyên anh bị Mạnh Hạo kinh động thời điểm, Tống gia lão Tổ Tống Thiên, hai mắt đột nhiên lộ ra ở trên người hắn, từ đầu đến giờ, chưa bao giờ xuất hiện tinh mang. Hắn trực câu câu chầm chầm vào trong nước xoáy mạnh hạo, hai mắt lập tức lóe lên, không nói gì, có thế trong mắt lại có một vệt rung động rất nhanh tiêu tán. Tống lão quái cười ha ha một tiếng, hắn vẫn cứ cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà hiển nhiên cực kỳ cao hứng, giờ phút này tiếng cười quanh quẩn lúc, cách đó không xa hàng bối, cũng là thở sâu, nàng nghĩ đến Liễu Minh rõ ràng chính cổ không mạnh. Nhưng hết lần này tới lần khác Mạnh Hạo lại có thể tiến vào phương đỉnh sự tình. Lý Thi Kỳ mắt phượng lóe lên, nhìn qua trong nước xoáy Mạnh Hạo thân ảnh, như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, tại tầng mây kia xuống, đại thụ che trời bốn phía, thậm chí tại đây một cái chớp mắt, bởi vì nơi đây linh khí quay cuồng, có thể dùng cuồng phong mãnh liệt hơn. Thổi vương đằng phi bọn người theo hơn 10 trượng vị trí, trực tiếp cúng ngược, biến thành 40-50 trượng. Hắn đều như thế, người bên ngoài cũng nhao nhau thì bị thổi không tự chủ được, kể từ đó Tình thế lập chuyển, Mạnh Hảo khoảng cách 30 trường, lập tức liền trở thành trong mọi người tới gần nhất đại thủ che trời chi nhân. Vương Đằng Phi ngửa mặt lên trời vừa hô, hắn không cam lòng, giờ phút này mãnh liệt mà lao ra, có thế cơ hội chính là hắn lao ra lập tức, Mạnh Hảo cái kia thở sâu, một bước dưới, trực tiếp vượt qua 10 trường, lần nữa cất bước, 20 trường. Hai bước dưới, khoảng cách đại thủ che trời chỉ có 10 trường, ở đằng kia dưới cây, Mạnh Hảo rõ ràng là hơi nhỏ giống như con sâu cái kiến. Có thế hết lần này tới lần khác chung quanh hắn tồn tại bao nước xoáy, nơi đây linh khí rầm rầm dũng mãnh vào, bị mạnh hạo trong cơ thể đạo đài hấp thu, hắn đệ ngũ tọa đạo đài, giờ phút này dĩ nhiên xuất hiện hình thái, nếu có thể kéo dài nữa, có lẽ không dùng được quá lâu, liền có thể hoàn toàn ngưng tụ ra, trở thành mạnh hạo trong cơ thể. Đệ ngũ tọa đạo đài. Một khi đến mà lúc kia, năm tòa hoàng mỹ đạo đài mạnh hạo, chính là trúc cơ cảnh bên trong, người mạnh nhất, thiên kiêu cũng tốt, đạo tử cũng được. Hết thảy trúc cơ cảnh, đều muốn tại Mạnh hạo trước mặt, dễ như trở bàn tay. Lúc này đây cơ duyên, đối với Mạnh hạo mà nói, như cùng là một hồi đột nhiên xuất hiện tạo hóa, tại đây tạo hóa xuống, tu vi của hắn nhanh chóng kéo lên, càng là tới gần phía trước viên này đại thụ che trời, linh khí thì càng nồng đậm. Mạnh hạo thở sâu, giờ khắc này hắn hoàn toàn không để ý đến bốn phía ánh mắt của những người khác, trong mắt của hắn chỉ có viên này đại thụ che trời, chỉ có từ nay về sau trên cây tràn ra đấy, loại này khó có thể hình dung. Ngoại nhân không cách nào hấp thu, duy chỉ có hắn cái này có thể hấp vào thể nội linh khí Mạnh hạo đã bị thật lâu không có loại này hấp thu thiên địa linh khí sản khoái cảm giác Hôm nay, theo nơi đây linh khí hút vào, mạnh hạo hai mắt lộ ra sáng người chấp nhất chi mang Thân thể về phía trước ngán lên dưới, trực tiếp xuất hiện tại viên này đại thụ che trời dưới Tại đây, linh khí như biến thành điên cuồng lên Phản phất mạnh hạo thân thể đã trở thành một cái có thể thôn vệ tất cả nước xoáy lỗ đen Có thể dùng linh khí bốn phía, thổ lộ dũng mãnh vào Mạnh Hạo tu vi tại đây một cái chớp mắt, tùy theo không ngừng mà đề cao, đệ ngũ tọa đạo đài chẳng những chuẩn bị hư ảnh, mà lại hướng về chân chính thực thể, phi tốc ngưng tụ. Một thành, hai thành, ba thành. Mạnh Hạo tâm tình phấn chấn, tại đây hấp thu trong hắn cảm nhận được tại đây trên đại thụ phương, linh khí tồn tại thêm nữa, càng đậm, giờ phút này không chậm trễ chút nào thân thể nhảy lên một cái, theo viên này đại thụ che trời, thẳng đến phía trên mà đi. Cùng hắn so sánh, cây đại thụ này che trời hình như không tận. Mạnh Hạo trên tàn cây, phản phất một cái phi trùng, nhỏ yếu, yếu ớt, căn bản là không cách nào so với, giống như đông đóm cùng ánh mặt trăng ở giữa trên lệch. Mạnh Hạo là người thứ nhất đạp vào này cây chi nhân, cho đến giờ phút này, những thứ khác nơi đây tu sĩ cái này mới một lần nữa dựa vào, hơn 10 thời gian hô hấp sau, Vương Đằng Phi cùng Vương Hữu Tài. Lúc này mới cũng theo đó bước lên này cây. Có thế đối với bọn họ mà nói, cái này linh khí không cách nào hấp thu, cũng sẽ không thể bổ sung. Cho nên đi về phía trước gian nan tự không cần phải nói, trái lại đối với mạnh hạo mà nói, tại đây, hắn như cá gặp nước, giờ phút này tốc độ cực nhanh, cái kia chính là trăm trượng xa. Nơi đây từng màng, bị người ở phía ngoài chứng kiến mắt, nhau nhau lộ ra kỳ dị chi mang, nhất là tống gia vị lão tổ kia, hắn mắt lộ ra kỳ quang, nhìn xem nước xoáy dưới tầng mây hết thảy, xa xa nhìn qua mạnh hạo, trong mắt hào quang càng ngày càng sáng lên, hắn lại có thể hấp thu nơi đây linh khí. Bất quá nơi đây chỉ là một trương kiến một chi họa liền hình chiếu cũng không tính, chỉ là lây dính một tia kiến một ý, cho nên linh khí nhìn như đậm, nhưng thực tế cũng rất ít. Tống gia lão tổ thở sâu, không nói gì, nhưng hai mắt quan mang, nhưng lại lộ ra một vòng chần chờ. Tống lão quái cái kia, giờ phút này cũng là rung động, nhưng hắn càng nhiều hơn là cuồng hỉ, giờ phút này trên mặt tươi cười, nhìn xem những tông môn khác tu sĩ Nguyên Anh Nguyên một đám sắc mặt đều có biến hóa, hắn dán tươi cười càng thêm thoải mái, tay áo hất lên trực tiếp đem trước người tất cả mọi người anh quả tiền đặt cược xoáy lên các vị đạo hữu những thứ này tiền đặt cược tống bổ tự thu hạ rồi không bằng chúng ta tiếp tục đánh bạc xuống dưới như thế nào ta cá là tiểu tử này có thể trở thành ta tống gia con rể sao vậy dạng các ngươi đánh cuộc hay không đối mặt tống lão quái trong lời nói khiêu khích mặt khác mấy cái tông môn tu sĩ nguyên anh phần lớn là từ chối cho ý kiến nguyên một đám giống như đều tự động không để ý đến tống lão quái thanh âm đều đang ngóng nhìn nước xoáy tầng mây Nhìn xem trong đó trên đại thụ che trời mạnh hạo, giống như riêng phần mình như có điều suy nghĩ. Tống lão quái vẻ mặt hỏi mấy lần, lập tức không người nói chuyện, liền tiếng cười đắc ý trung tướng những cái kia anh quả thu hồi, nhìn về phía nước xoáy trong tầng mây mạnh hạo lúc, trong mắt sớm đã không có nhớ năm đó khúc mắt, ngược lại nhiều hơn một vòng vẽ tán thưởng. Cái này mạnh hạo tiểu tử không tệ, ai, sớm biết như vậy người này như thế, năm đó và ngô đinh thu đánh cuộc lúc, nên là như vậy đánh bạc tại tiểu tử này trên thân. Tống lão quái cười híp mắt nhìn qua nước xoáy trong tầng mây mạnh hạo, nội tâm dân lên không ít tâm tư. Nước xoáy trong tầng mây, vương đằng phi hai mắt đỏ bừng, giờ phút này đạp ở mà cây đại thụ này lên, hướng về phía trước cấp tốc đuổi theo, nơi đây thiên địa linh khí hắn không thể hấp thu, thậm chí sẽ hóa thành uy ác ngăn cản đi về phía trước, bốn phía càng có cuồng phong gào thét, hơi chút vô ý, cũng sẽ bị thổi ra đại thụ bên ngoài, một lần nữa bắt đầu. Cái này với hắn mà nói rất là gian nan. Có thế mỗi khi thấy phía trước mạnh hảo tốc độ cực nhanh, phản phất căn bản cũng không quan tâm cái này cuồng phong cùng uy ác, thậm chí còn đang không ngừng hấp thu linh khí lúc, vương đằng phi đều nội tâm điên cuồng một cổ mãnh liệt ghen ghét ý, ở đáy lòng hắn không ngừng mà bay lên, càng ngày càng đậm. Bằng cái gì ta sẽ thua bởi hắn? Ta là vương gia thiên kiêu, có thế người này đoạt ta truyền thừa, đoạt ta nói lử, hôm nay vừa muốn đoạt ta tạo hóa, trời xanh, ngươi vì sao đối với ta vương đằng phi như thế bất công? Ta không phục. Ta không cam lòng. Vương Đằng Phi nội tâm gào thét, cắn răng về phía trước giống như điên bay nhanh, cho dù là cuồng gió thổi tới, cánh tay của hắn đều phải xé rách, cũng đều nắm chặt thân cây. Rất nhanh, Vương Đằng Phi liền bỗng nhiên phát hiện, cái này tồn tại không thể hấp thu, hóa thành uy áp linh khí, rõ ràng theo mạnh hạo đi về phía trước, dần dần giảm bớt, có thể dùng hắn cái này lực cản cũng theo đó nhanh chóng tiêu tán. Tại hắn phía sau, Vương Hữu Tài, Thiên Thủy Ngân, Lữ Tống Bọn Người, còn có Tiểu Bàn Tử Mục Đều đã đi tới mà thân cây, giờ phút này đều đang về phía trước không ngừng mà đuổi theo. Bọn hắn cũng đều lần lượt phát hiện điểm này, giờ phút này truy mạnh hảo tốc độ, cũng theo đó nhanh hơn không ít. Điểm này, mạnh hảo trước khi thì có phát giác, nơi đây linh khí nhìn như đậm rất nhiều, nhưng trên thực tế lại phản phất tồn tại khu vực khác nhau, như dưới mắt tại mạnh hảo dưới khuôn mặt, linh khí liền cơ hồ khô kiệt, cũng đang bởi vì này, mới có thể dùng vương đằng phi bọn người tốc độ lần lượt nhanh. Vừa vặn rất tốt tại phía dưới linh khí giảm bớt. Nhưng càng là hướng lên, liền có thể tiếp xúc phía trên linh khí nồng nặt, theo không ngừng mà hấp thu, trong cơ thể hắn đệ ngũ tọa đạo đài, đã khai xuất tứ thành nhiều. Nơi đây linh khí như từng tầng một tồn tại, theo của ta hấp thu, từng tầng một hút vào trong cơ thể của ta, như thế mà nói, nơi đây linh khí nhìn như nồng đậm, nhưng trên thực tế lại cũng không nhiều. Nhưng nếu có thể hấp thu toàn bộ, cũng ứng với cũng đủ ta khai ra đệ ngũ tọa đạo đài. Mạnh hạo hai mắt tinh mang lóe lên, theo đi về phía trước. Bốn phía linh khí gào thét mà đến, mỗi khi linh khí có giảm bớt dấu hiệu lúc, Mạnh Hảo đã bay vọt rất cao. Nhưng hắn phía sau vương đằng phi bọn người, tương tự là tốc độ càng lúc càng nhanh, dù sao linh khí khô kiệt, quy áp tiêu tán, bọn hắn duy nhất đối mặt chỉ có cùng phong, cho nên dễ dàng không ít, dần dần chỉ cùng Mạnh Hảo trong lúc đó chênh lệch mà tầm hơn 10 trượng mà thôi. Cái này tầm hơn 10 trượng vốn cũng không lớn, đặt ở cái này bao trên đại thụ che trời, cùng ngoại nhân nhìn lại, tự hồ gần trong gan tất. Giờ phút này trên tầng mây những nguyên anh đó lão quái, tự nhiên cũng đều nhìn thấy màn này, nguyên một đám suy tư lúc, cái kia vương gia tu sĩ nguyên anh bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Tống lão quái, lão phu sẽ cùng ngươi đánh bạc một ván, lúc này đây chúng ta đánh bạc hai quả anh quả. Tống lão quái nghe xong nói thế, chần chờ một chút, chân mày hơi nhíu lại lúc, thanh la tông tu sĩ nguyên anh vội ho một tiếng, cũng coi như tại hạ một người. Đã đánh bạc, liền dứt khoát ta tất cả cùng đồng thời cùng tống lão quái ngươi đánh bạc Một người hai quả anh quả, nếu như ngươi thắng lấy đi 14 miếng, nếu như ngươi thua, chỉ có một người xuất ra ngang nhau. Lý gia tu sĩ Nguyên Anh, giờ phút này cũng nhàng nhạt mở miệng, lời nói chỉ có một câu, có thế nhưng trong nháy mắt để cho tống lão quái vậy càng là chần chờ. Sau nửa ngày sau, tống lão quái cắn răng một cái, dựa vào đối với mạnh hạo cái kia không hiểu tin tưởng, hắn tay áo hất lên. Đánh bạc. Lời nói ở giữa, chúng Nguyên Anh lão quái đã nhao nhau lấy ra riêng phần mình anh quả. Cái này hơn 10 miếng anh quả đồng thời xuất hiện, đủ để cho bất kỳ một cái nào tu sĩ nguyên anh động tâm không thôi, có thể nói cùng lúc trước so sánh với, lúc này đây trình độ muốn nhiều hơn gấp đôi. Cơ hồ tại những lão quái này quyết định đánh cược đồng thời, Mạnh Hạo đã triển khai toàn bộ tốc độ, đi qua gần như ba thành đại thụ che trời, giờ phút này vương đằng phi bọn người, khoảng cách Mạnh Hạo chỉ có hơn 10 trượng, mà lại xem hắn phát triển, phản phất tùy thời có thể siêu việt. Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, cùng nơi đây tạo hóa so sánh Hắn không thèm để ý ai cái thứ nhất trèo lên chỗ cao nhất, hắn để ý chỉ là cái này linh khí, giờ phút này đi về phía trước lúc, cũng không lâu lắm, vương đằng phi cái kia ngửa mặt lên trời vừa hô, không biết triển khai cái gì thuật pháp, toàn thân hào quang lóe lên, tốc độ lập tức bạo tăng, lại mấy cái hô hấp thời gian, vọt thẳng ra hơn 10 trượng, đã vượt qua mạnh hạo vị trí, so với hắn nhiều hơn gần như một trượng. Có thế không đợi vương đằng phi lộ ra vui sướng ý, lập tức một cổ cường đại để cho toàn thân hắn rung rẩy Thậm chí phun ra máu tươi uy áp Lập tức bao phủ thân thể của hắn Nếu không phải là mạnh hạo vừa mới giờ phút này đi ra cái này một trường Có thể dùng linh khí lập tức tuôn ra vào thể nội Cứ thế với uy áp tiêu tán Sợ là vương đằng phi sẽ như bị một cái bàn tay vô hình đánh ra Xanh xanh đánh vào dưới cây Mạnh hạo thần sắc như thường Nhìn cũng không nhìn vương đằng phi liếc Thân thể nhoán lên dưới Đi qua vương đằng phi trước khi phun ra máu tươi khu vực Linh khí tùy theo nhập vào cơ thể Thậm chí mạnh hạo tốc độ đều chậm lại Các loại, đợi hết thu tầng này toàn bộ linh khí sau, lúc này mới về phía trước từ từ đi đến. Bộ dạng như vậy, rõ ràng là bất luận kẻ nào muốn siêu việt, nếu dám siêu việt, vậy liền đi xong. Có thế vương đằng phi kết cục tại vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, trực tiếp chấn nhiếp giờ phút này đi theo ở Mạnh hạo phía sau hơn 10 người tu sĩ. Những người này nguyên một đám cổ quái nhìn xem Mạnh hạo thậm chí tiểu bàn tử cũng đều trợn mắt há mồm, một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Liền hắn ở đây ở trong trong khoảng thời gian ngắn những thứ này truy gần tu sĩ rõ ràng không có người nào dám đi siêu việt mạnh hạo tốc độ chậm bọn hắn cũng bị buộc hết cách rồi chỉ có thể tốc độ chậm chỉ có thể mang theo biệt khuất cùng bất đắc dĩ đi theo mạnh hạo phía sau có thế nguyên một đám cũng không phải là không có có tâm tư bọn hắn hiển nhiên đang đợi chờ đến đỉnh phong nhất một cái chớp mắt chắc hẳn đều cái kia bột phát ra riêng phần mình ngạch thủ đoạn tranh thủ siêu việt dù là một trường đó cũng là siêu việt những thứ này tâm tư mạnh hạo tự nhiên nhìn rành mạch Giờ phút này thần sắc bình tĩnh, đối với cái này không chút nào để ý, thậm chí khi thì còn dừng bước, các loại đợi tầng này linh khí hấp thu không sai biệt lắm, cái này mới một lần nữa leo lên phía trên. Tại Mạnh Hạo phía sau mấy trượng vị trí, theo không ngừng mà có người đuổi theo, rất nơi đây toàn bộ tu sĩ, liền đều ngưng tụ ở cái kia, nguyên một đám bất đắc dĩ nhìn qua Mạnh Hạo, Mạnh Hạo đi ra một bước, bọn hắn mới đi theo đi ra một bước. Loại tràn diện này, có thể dùng ánh mắt của cả thế giới Đều ở đây một cái chớp mắt ngưng tụ tới mạnh hạo thân mình, như mạnh hạo đã trở thành nơi đây nhất chú mục, không gì sánh kịp. Toàn bộ Tống gia chiêu con rễ thí luyện, hôm nay nghiêm nhiên biến thành mạnh hạo một người cầu thang, chẳng những hắn phía sau cái kia chút ít các tông thiên kiêu thế hệ tâm không công bằng, mà ngay cả tầng mây bên ngoài cái kia chút ít các tông nguyên anh lão quái, cũng đều nguyên một đám sắc mặt khó nhìn lên. Duy chỉ có Tống lão quái cái kia, tiếng cười càng đắc ý hơn, nhìn xem những cái kia anh quả, nội tâm có phần có không ít dĩ nhiên xác định Những thứ này anh quả đã lớn nửa thuộc về chính mình. Toàn bộ chiêu con rễ yến giờ phút này cực kỳ yên tĩnh. Tống Gai thần sắc đồng dạng mang theo cổ quái, nhìn xem nước xoáy trong tầng mây mạnh hạo. Mặc dù là lần này chiêu con rễ kết quả sau cùng cũng không phải là mạnh hạo, có thế tống Gai cái này, nhưng lại tại đây một cái chớp mắt đối với mạnh hạo ấn tượng cực kỳ mãnh liệt. Hơn nửa trước khi cái kia chấn động toàn bộ tống gia sơn mạch một màn, có thể dùng tống Gai đối với mạnh hạo ngóng nhìn. Dĩ nhiên đến mà xem nhẹ tất cả. Những người khác trình độ. Đã chú định, lúc này đây sau khi, Mạnh hạo danh tự, sắp bị ngũ tông tam tộc Thiên Kiêu biết được. Đã chú định, lúc này đây sau khi, Mạnh hạo cái này đến từ nước triệu thư sinh, đem tại Nam Vực ở bên trong, bị ngũ tông tam tộc không ít đệ tử biết được hậu truyện mở, có thể dùng toàn bộ Nam Vực đều nghe nói, Thiên Kiêu bên trong, nhiều hơn một người, người này danh tiếng, Mạnh hạo Cũng đã chú định, lúc này đây sau khi, Mạnh hạo dĩ nhiên theo trước không nổi danh, trở thành chú ngục. Sẽ có càng ngày càng nhiều tu sĩ biết được, nhất là, cùng sở Ngọc Yên ở giữa nghe đồn, sẽ như cuồng phong như vậy, quét ngang toàn bộ nam vực. Bị vô số nam tính tu sĩ ghen ghét hâm mộ đồng thời, cũng sẽ bị đông đảo nữ tính tu sĩ chú ý, loại này cùng nam vực tứ nữ trong lúc đó bất kỳ một cái nào truyền ra ép chuyện xấu, vô cùng nhất sẽ hấp dẫn mọi người chú ý. Cùng lúc đó, có lẽ có năm đó tử vận tông cùng mạnh hạo trong lúc đó chuyện người chứng kiến, cũng sẽ ở sau khi thời gian nói ra năm đó nước triệu một màn sợ là đến mà lúc kia, mạnh hạo thanh danh sẽ càng thêm vang dội, mà trên thực tế, như mọi người biết được Thanh La Tông cùng Mạnh Hạo ở giữa mối thù truyền kiếp, biết được huyết tiên truyền thừa cuối cùng nhất bị Mạnh Hạo lấy đi, như vậy trong khoảnh khắc, Mạnh Hạo sắp trở thành những năm gần đây này, toàn bộ Nam vực nhất chú mục chi tu, quét ngang thiên kiêu, lực áp đạo tử, mà hôm nay, chỉ là manh mối mà thôi, chỉ là Mạnh Hạo mới vào Nam vực. Thời gian trôi qua, Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, tiến độ chậm chạp, có thế hắn phía sau tu sĩ dần dần không ít người đều đã không kiên nhẫn tử vận tông một thanh niên giờ phút này cao mày lập tức mạnh hạo như cũ là từ từ bộ dáng cuối cùng không thể chịu đựng thân thể ngóáng lên dưới về phía trước phóng ra một bước cùng lúc đó tay phải hắn nâng lên vỗ túi trữ vật lập tức bay ra bảy tám tấm sách bùa vờn quanh bốn phía lập tức thì có từng tầng một màn sáng cái kia xuất hiện giống như bảo hộ như vậy có thể dùng người này hét dài một tiếng tốc độ chợt lao ra vậy đã vượt qua mạnh hạo Bước vào đến mà phía trên khu vực. Đây là ta tử vận tông thiên kiêu lưu cao, một thân tu vị không tầm thường, nhất là cái này tám lục chi bảo, có thế tán uy áp tám phần. Tử vận tông tu sĩ Nguyên Anh, thấy như vậy một màn sau, nhàn nhạt mở miệng, có thế hắn lời nói cơ hồ vừa mới truyền ra, liền lập tức sắc mặt lập tức khó coi. Chỉ thấy cái kia lưu cao hướng nhảy vào mảnh này mạnh hạo còn không có bước vào khu vực một cái chớp mắt, bỗng nhiên toàn thân chợt chấn động, sắc mặt đại biến, phun ra một nguồn máu tươi Thân thể rung rẩy ở giữa cả người như bị đại lực oanh kích, tại ánh mắt của mọi người, tu sĩ này cắn răng gầm nhẹ, như muốn thường thử chịu đựng lúc, mạnh hạo ho khang một tiếng, nâng lên bước chân dứt khoát tại chỗ để xuống, cũng không bước ra, mà là ngẩng đầu nhìn lại chờ đợi. Cứ như vậy, mấy cái hô hấp thời gian, cái kia tử vận tông tu sĩ lần nữa phun ra máu tươi, trước người tám mảnh sách bùa nhất tề sụp đổ, trong tiếng kêu thảm thân thể trực tiếp rơi hướng phía dưới phương, suýt nửa rơi vào mặt biển, thật vất vả mới một lần nữa dừng hẳn. Sắc mặt trắng bệt tiếp tục leo lên này cây, về tới trong mọi người lúc, nhìn về phía Mạnh hạo ánh mắt, đã mang theo sợ hãi cùng kính sợ. Mặt khác người trầm mặt, nguyên một đám nhìn qua Mạnh hạo Mạnh hạo vội ho một tiếng, lúc này mới từ từ một lần nữa cất bước leo lên trên đi. Trong mọi người lại không có bất kỳ một người dám đi lại thường thử, chỉ có thể ở phía sau bất đắc dĩ đi theo, thời gian chậm rãi trôi qua, theo Mạnh hạo đi về phía trước, theo nơi đây linh khí từng tầng một bị Mạnh hạo hấp vào thể nội, hắn đệ ngũ tọa đạo đài. Dĩ nhiên khai xuất gần như bảy thành nhiều Càng là như thế Cần linh khí thì càng nhiều Mạnh hạo tốc độ cũng theo đó mà không ít Không biết bao lâu đi qua Mạnh hạo khoảng cách viên này đại thụ che trời đỉnh tán cây Dĩ nhiên không đến ngàn trượng Cái lúc này Vương Đằng Phi hai mắt chớp động Vương Hữu Tài vẫn cứ trầm mặt Có thế cũng lộ ra tinh mang Mà ngay cả tiểu bàn tử cũng đều rất là cảm giác hứng thú thần sắc Hắn đến không muốn qua siêu việt Mạnh hạo Nhưng cũng rất là chờ mong Mạnh hạo có thể tiếp tục trở thành đỉnh phong Chẳng những là những tu sĩ này nguyên một đám ánh mắt sáng ngời, giờ khắc này ở tầng mây bên ngoài, ngũ tông tam tộc lão quái đám bọn họ, còn có tống gia chi nhân, cũng đều nguyên một đám ngưng thần nhìn lại. Lúc này đây chiêu con rễ thí luyện, tuy nói mạnh hảo xuất hiện phá vỡ bọn hắn dự liệu tràn diện, nhưng hôm nay hiển nhiên là đến mà cực kỳ trọng yếu thời khắc, cho nên cũng đều lộ ra kỳ đải chi ý. Tán cây đỉnh chót là cuối cùng nhất một khảo nghiệm, không biết các công anh kiệt, còn có cái này hôm nay vượt lên đầu chi tu, đến cùng ai có thể thông qua cái này cuối cùng nhất khảo nghiệm. Tống gia lão tổ Tống Thiên, giờ phút này bỗng nhiên mở miệng cười. Đã sớm nghe nói Tống gia lịch đại chiêu con rể trong truyền thừa, đều tồn tại một cái tuyệt đỉnh khảo nghiệm, không biết thế hệ này khảo nghiệm là cái gì. Mong rằng Tống tiền bối nói nói một hai, cũng cho chúng ta giải thích nghi hoặc. Bốn phía tu sĩ Nguyên Anh, lập tức có một cái lão giả mở miệng cười. Không sai, việc này ta cũng từng nghe nói, Tống tiền bối kính xin nói rằng đi, chúng ta đều rất là tò mò. Bên cạnh Kim Hàng Tông Nguyên Anh Chi Tu, giờ phút này vừa cười vừa nói. Mặt khác người cũng đều đem ánh mắt nhìn lại, hiển nhiên đều có nghe nói Tống Gia chiêu con rể cuối cùng nhất khảo nghiệm. Một thu, lần này là là con gái của ngươi chiêu con rể có quan hệ cái này cuối cùng nhất khảo nghiệm, ngươi đến nói thoáng một phát tốt rồi. Tống Gia Lão Tổ Tống Thiên cười ha ha một tiếng, đối với bên người bên trái nam tử trung niên mở miệng. Trung niên nam tử kia tướng Mạo Tuấn Lãng, vẫn cứ đã là tuổi 40, vẫn như trước anh Tuấn. Nghe vậy hắn hướng tống gia lão tổ liền ôm quyền, ánh mắt như điện, nhìn về phía mọi người, theo tống giai trên thân đảo qua lúc, lộ ra một vòng yêu thương nhu hòa. Lần này ta tống gia chiêu con rể, cuối cùng nhất một cửa khảo nghiệm, cùng lịch đại có chút bất đồng, lần này khảo nghiệm là thân là tu sĩ đạo tâm. Tống một thu nhàn nhạt mở miệng, bốn phía tu sĩ nguyên anh, nguyên một đám nhíu mày. Đạo tâm đối với chúng ta mà nói đều có chút mơ hồ, lại càng không cần phải nói những thứ này trúc cơ bé con rồi. Nhất kiếm tông cái vị kia phiền họ lão giả, giờ phút này uống một hớt rượu, chậm rãi nói ra. Cho nên nói lần này khảo nghiệm có chút đặc thù, đúng như là phàng đạo hữu nói, đạo tâm huyền diệu, rất khó truy tìm, nhưng trên thực tế tại ta tống gia cho rằng, đạo tâm có rất lớn phương diện, quyết định bởi với tính cách cùng thủ đoạn hành sự. Những thứ này, tổng hợp, hơn nửa một cổ chấp niệm, liền có thể coi là đạo tâm, mà hôm nay khảo nghiệm, tuy nói cũng không phải là hoàn toàn chính xác, nhưng là có thể nhìn ra một ít mánh khóe chỗ. Trên thực tế, lúc này đây khảo nghiệm, cùng hắn nói ra tâm, không bằng nói là một cái lựa chọn. Tống một thu chậm rãi mở miệng, nói đến đây, liền không lại tiếp tục, mà là trầm mặt. Mọi người nguyên một đám lâm vào trầm tư lúc, tống dai cái kia ngóng nhìn tầng mây trong nước xoáy mạnh hạo, nàng rất ngạc nhiên, mạnh hạo đang đối mặt cuối cùng nhất khảo nghiệm lúc, sẽ lựa chọn như thế nào. Tống vân sách hai mắt có chút luế lên, thần sắc bình tĩnh nhìn qua nước xoáy tầng mây, hắn thân là tống gia đạo tử. Hôm nay lập tức Mạnh hạo cái kia mua người chú ý, nội tâm ít nhiều có chút không thoải mái, có thể hắn giỏi về che giấu nội tâm, giờ phút này thần sắc bình tĩnh, nhưng là đồng dạng rất là hiếu kỳ, Mạnh hạo lựa chọn. Lúc này đây khảo nghiệm, thân thể của ta là Tống gia đạo tử có cơ hội sớm đi cảm thụ, lựa chọn của ta. Tống vân sách trầm mặt, hắn lựa chọn hai lần, đã thành công thông qua, thành tích như vậy, bị Tống thiên lão tổ tán thưởng không thôi. Một thu nói phức tạp, cái này cuối cùng nhất khảo nghiệm. Cùng hắn nói là lựa chọn, không bằng nói là quan sát, chư vị một hồi liền đem biết được, bất quá ta tống gia đạo tử, lúc trước hai lần, liền thành công vượt qua kiểm tra. Tống gia lão tổ tống thiên, giờ phút này mở miệng cười, nhìn về phía tống vân sách lúc, mang theo ý tán thưởng. Hắn nói như thế, có thể dùng bốn phía chi tu càng hiếu kỳ hơn đứng lên nhau nhau nhìn lại, chỉ chờ mạnh hạo lao ra, bất quá bọn hắn tự nhiên cũng đều phát hiện mạnh hạo phía sau tu sĩ cái loại này kích động ý. Mạnh hạo tốc độ càng ngày càng. Trong cơ thể hắn đệ ngũ tọa đạo đài, giờ phút này đang hướng về tám phần đi ngưng tụ, cần linh khí thoáng cái nhiều hơn không ít, mà lại mạnh hạo rõ ràng ghi chép được bản thân đạo đài mở ra trước khủng bố, hắn nhất định phải xác định cái này linh khí cũng đủ, mới có thể đi quả quyết nguyên vẹn mở ra. Bằng không mà nói, một khi cái này linh khí tại thời khắc mấu chốt không đủ, như vậy mạnh hạo đối mặt duy nhất lựa chọn, chính là đi thôn vệ nơi đây tu sĩ, có thể nếu như thế, cũng đại biểu mạnh hạo với hôm nay, chính là tuyệt địa. Cho nên hắn rất cẩn thận, giờ phút này tốc độ chi, thậm chí không đợi hoàn toàn hấp thu, mà là muốn xông ra đi tính ra, ngàn trượng khoảng cách, tại Mạnh hạo cái này cất bước đi về phía trước dưới, càng ngày càng gần, mà hắn phía sau chi tu, cũng theo đó tăng tốc, nhưng bởi vì Mạnh hạo không có đem linh khí toàn bộ hút đi, cho nên vẫn tồn tại mà uy áp, tuy nói giảm ít đi không ít, có thể đối với bọn họ mà nói, hay là tồn tại lực cản chỉ có thể nguyên một đám rối chết đuổi theo kích, nhưng ở khoảng cách lên, nhưng lại dần dần bị san san kéo ra, Vương Đằng Phi hai mắt đỏ bừng, giống như điên đuổi theo ra lúc, mạnh Hạo khoảng cách ngọn cây, chỉ có hơn 500 trượng, 300 trượng, 200 trượng, 100 trượng, 50 trượng, 10 trượng, mạnh Hạo thân thể bỗng nhiên nhảy lên, cả người lập tức lao ra, siêu việt 10 trượng, đứng ở tán cây đỉnh chắc. Giờ khắc này, muôn người chú ý. Cái này một cái chớp mắt, Tống gia lão tổ đang nhìn mạnh Hạo, Tống lão quái đồng dạng nhìn xem mạnh Hạo toàn bộ tống gia tại trên tầng mây tu sĩ, không không nhìn mạnh hạo. Cái này một cái chớp mắt, ngũ tông hai tộc sở hữu tất cả tu sĩ nguyên anh, cũng đều tại ngóng nhìn mạnh hạo, đối với mạnh hạo mà nói, hắn có thể bị nhiều như vậy tu sĩ nguyên anh như vậy nhìn xem, đủ để danh chấn nam vực. Cái này một cái chớp mắt, tống gia cũng tốt, tống vân sách cũng tốt, còn có hàng bối, còn có lý thi kỳ, lý đạo nhất, còn có nhiều người hơn, cũng đều tại ngóng nhìn. Cái này một cái chớp mắt, Còn có Mạnh hạo phía dưới hơn 10 vị các tông thiên kiêu, không cam lòng cũng tốt, bất đắc dĩ cũng được, mặc kệ tồn tại cái gì dạng suy nghĩ, bọn hắn đều toàn bộ nhìn về phía Mạnh hạo Tại những ánh mắt này, có vương đằng phi, có tiểu bàn tử, có vương hữu tài, có thiên, lữ hai người, tán cây đỉnh chóp, khắp nơi đỉnh, Mạnh hạo một người, chú mục trời xanh. Hắn trèo lên cây này qua một cái chớp mắt, cảm nhận được đến từ viên này che trời chi cây cái kia bao linh khí, linh khí này mức độ đậm đặc đủ để cho hắn khai ra đệ ngũ tọa đạo đài, càng là tại thời khắc này, mạnh hảo dưới chân, viên này đại thụ che trời phía dưới, một vùng biển mênh mông mặt biển, hôm nay thoạt nhìn phản phất rút nhỏ vô số lần, đã trở thành một chiếc gương. Tại tấm gương này biên giới thì là một mảnh hư vô, chuyện này là một thế giới, nhưng cũng không phải một cái vô biên vô tận thế giới, hắn càng là chứng kiến mà ở phía xa trong hư vô, hình như có một mảnh không phải rất rõ ràng chữ viết, ẩn ẩn hiển hiện. Sư kia xem kiến một sụp đổ chi niệm, Chính hắn vừa, hoài ý nghĩa, với kiến một tự tói chi địa, vẽ tranh. Lạc khoảng, thì là nước chảy về hướng đông ba chữ. Nước chảy về hướng đông, hẳn là cái thế giới này, là một bức họa. Mạnh hạo hai mắt lóe lên, ngóng nhìn sau thở sâu. Theo nơi đây linh khí không ngừng tuôn vào. Hắn đệ ngũ tọa đạo đài tại đây một cái kia. Xanh xanh ngưng tụ tới chính thành nhiều. Mà đúng vậy lúc này, tại mạnh hạo phía trước, tại đây tán cây lên, xuất hiện một người. Đó là một cái thoạt nhìn tiên phong đạo cốt lão giả Hàng mặt trường bào màu xám, nhìn không ra cụ thể niên kỷ nhưng ở trên người hắn. Lại có thể khiến người ta rõ ràng cảm nhận được vô tận tan thương, giống như người này tồn tại không biết bao nhiêu cái tuế nguyệt. Càng là tại lão giả này thân mình, Mạnh Hạo không cảm giác được chút nào tu vi chấn động, phản phất lão giả này như cùng một phàm nhân, không phải tu sĩ, nhưng có thế xuất hiện ở đây, có thế có như thế vô tận tan thương cảm giác, sao có thể phàm tục. Lão giả này nhìn qua Mạnh Hạo, thần sắc bình tĩnh, có thế càng là bình tĩnh. Thì càng ẩn chứa một cổ không nói ra được uy nghiêm, phản phất hắn đứng ở nơi này, liền liền thiên địa đều phải tránh lui, trời xanh không phải thiên, đại địa không phải đấy, tinh không vĩnh viễn, đạo trưởng tại, lão giả nhàn nhạt mở miệng, thanh âm chậm rãi bay ra, như mái tóc dài của hắn đồng dạng, cũng theo đó phiêu khởi, nơi đây không thuộc về thiên, cũng không thuộc về đấy, kiến một chi họa, cùng với trí nhớ sông dài, lấy chi uống vào, đây là đại đạo, tại mày trước mặt, có cửu thiên chi lộ, lựa chọn một cái đi tới ta. Lão giả nhàn nhạt mở miệng lúc, lập tức ở hắn cùng với Mạnh hạo trong lúc đó, ngắn mũi này mấy trăm trượng khoảng cách, tán cây lá cây vạn vẹo, chia làm chín cái đường nhỏ. Mỗi một con đường, cũng có thể đi thông lão giả cái kia. Lựa chọn trong đó một con đường, theo ta cái này, lấy đi này châu, như chọn sai, làm lại từ đầu. Lão giả tay phải nâng lên, ở trong tay của hắn, tồn tại một khỏa chỉ có lớn chừng ngón cái hạt châu. Hạt châu này màu trắng, trong đó phản phất ẩn chứa thế giới, Mạnh hạo ánh mắt nhìn. Rõ ràng hạt châu này là tròn châu, có thế lại không biết làm tại sao, luôn có một loại phản phất tứ phương cảm giác, rất là kỳ dị. Thậm chí khi nhìn đến hạt châu này lúc, mạnh hạo rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình ba màu bờ bên kia độc, phản phất đều phải bị áp chế xuống. Chính cái đường, lựa chọn một cái. Mạnh hạo nhíu mày, giờ khắc này ở tán cây xuống, vương đằng phi bọn người lần lượt liều mình đã đến, có thế nhưng không cách nào xông lên tán cây, phản phất tại đây tồn tại một đạo vô hình bích chướng, có thể dùng tán cây lên. Một lần chỉ có thể tồn tại một người Mạnh hạo trong trầm mặt Ánh mắt đảo qua trước mặt chính cái đường Nơi đây lựa chọn như thế nào Hắn không có chút nào manh mối Lại ngẩng đầu nhìn về phía ngoài mấy trăm trượng lão giả Một lát sau hai mắt bỗng nhiên lóe lên Hắn nhìn thấy mà lão giả cầm hạt châu tay phải Trong đó là ba ngón nâng lên Suy nghĩ một chút Mạnh hạo một bên hấp thu nơi đây linh khí Một bên người tiến về phía trước một bước bước đi Bước vào phải mấy đệ tam đường Nhưng lại tại mạnh hạo bước vào đường này cái kia Đột nhiên trước mắt hắn thế giới như nghịch chuyển, bên tai nổ vang quanh quẩn, toàn bộ thế giới ở hai mắt của hắn, lập tức mơ hồ, tương xứng hết thảy rõ ràng lúc, hắn chợt phát hiện, chính mình rõ ràng không phải ở đằng kia tán cây lên, mà là về tới cái này đại thụ che trời phía dưới. Khoảng cách mặt biển, chỉ có không đến trăm trượng, mà thân thể của mình, đang tại rơi đi, mạnh hạo tâm thần khẽ động, thân thể cái kia dừng lại lúc, chợt ngẩng đầu, chứng kiến mà vương đằng phi thân ảnh, bước vào đến mà tán cây bên trên. Chọn sai làm lại từ đầu Mạnh hạo nhớ mày, cái kia 9 cái đường biết lựa chọn Giống như một tràng say mê Căn bản là rất khó đi lựa chọn Trừ phi là 9 cái đường đều thí nghiệm một lần Ngay tại mạnh hạo cái này trầm ngâm thời điểm Hắn bỗng nhiên hai mắt lóe lên Chứng kiến mà tán cây lên Vương đằng phi thân ảnh như lưu tinh rơi xuống Theo cái kia chật thẳng đến mặt biển mà đến Hiển nhiên cũng là thất bại chọn sai Làm lại từ đầu Mạnh hạo thân thể nhảy lên Thẳng đến phía trên mà đi Đoạn đường này tốc độ cực nhanh Dùng gần như thời gian một nén nhang, lúc này mới khoảng cách tán cây ngàn trường thao túng, đoạn đường này, hắn đã thấy hơn 10 tu sĩ thân ảnh rơi vào mặt biển. Giờ này khắc này, tại tầng mây kia lên, các công tu sĩ Nguyên Anh đều nhao nhao nhíu mày, theo Mạnh Hảo trước khi bước vào tán cây, mở ra cái này cuối cùng nhất khảo nghiệm sau, bọn hắn cũng đều chứng kiến mà tán cây bên trên từng màng. Chính cái đường, lựa chọn như thế nào? Nếu là tế vi quan sát, đáp án cũng không phải nguyên một đám đi tìm vận may hẳn là tại trên người lão giả này. Trên người người này không có chút nào tu vi chấn động, nhưng hết lần này tới lần khác cho người ta thâm bất khả trắc cảm giác, có lẽ theo lúc trước hắn đích thoại ngữ, cứ giấu đáp án. Loại này khảo nghiệm, khó trách cần tế vi quan sát, cái này căn bản cũng không có đáp án, Tống gia đạo tử hai lần vượt qua kiểm tra, việc này đích thật là rất đáng được tán thưởng. Tại những thứ này nguyên anh lão quái ngang nhau mở miệng lúc, hàng bối cái kia nhìn qua tán cây, trong mắt lộ ra cảm thấy hứng thú ý, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên mở miệng. Phía bên phải điều thứ tư lý đạo nhất hai mắt chấp động đã tống gia đạo tử hai lần có thể vượt qua kiểm tra như vậy hắn cái này cũng theo đó dâng lên tỷ thí ý giờ phút này ngóng nhìn thì chậm rãi nói ra bên trái điều thứ tư con đường này nhìn như không ngờ nhưng rõ ràng cái kia lá cây tương đối tươi tốt mà lại lão giả này lời nói cơ hồ mỗi bốn chữ dừng lại hai người như thế lý thi kỳ vậy cũng ánh mắt chấp động nhưng nàng nhưng không có lên tiếng mà là ngóng nhìn cái này chính cái đường lâm vào trong trầm tư tống vân sách thần sắc là bình tĩnh nhất Nhưng trong lòng cũng có thở dài, hắn tuy nói hai lần thành công, nhưng là cùng vận khí có chút liên quan, giờ phút này hồi tưởng lại, chính hắn cũng đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao thành công. Tống gia lão Tổ Tống Thiên cười không nói, nhìn xem mọi người đang đàm luận, lắc đầu đang lúc ánh mắt rơi vào tán cây xuống, giờ phút này lần nữa tới gần Mạnh hạo, Mạnh hạo tốc độ cực nhanh, ngàn trượng khoảng cách gào thét mà qua lúc, tán cây ở dưới trong mọi người, chỉ còn lại có tiểu bàn tử kim hàng tông mọi người. Lập tức Mạnh hạo một lần nữa trở về, tiểu bàn tử lập tức nhượng bộ. Mạnh hạo nhẹ gật đầu, tại lại một người thất bại rơi xuống sau, hắn thân thể nhoán một cái, lần thứ hai xuất hiện ở tán cây lên, giờ phút này trong cơ thể hắn đệ ngũ tọa đạo đài, dĩ nhiên ngưng tụ chính thành nhiều. Cái này toàn bộ thiên địa linh khí cũng còn thừa không nhiều lắm, nhưng Mạnh hạo phán đoán dưới, cũng đủ mình mở ra đệ ngũ tọa đạo đài. Một lần nữa đứng ở tán cây lên, Mạnh hạo thở sâu, ngóng nhìn lão giả kia. Cẩn thận hồi tưởng trước khi lời nói của đối phương, lại nhìn xem chính cái đường, sau nửa ngày sau chợt phóng ra, bước vào bên phải thứ tư đường. Lựa chọn của hắn, cùng hàng bối giống như đúc. Nhưng lại tại Mạnh hạo bước vào lập tức, cái loại này thiên địa nghịch chuyển cảm giác xuất hiện lần nữa, tương xứng hết thảy rõ ràng lúc, Mạnh hạo thấy, là phía dưới phương rất nhanh tới gần mặt biển. Nơi đây không đúng. Mạnh hạo chợt ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra kỳ dị chi mang đồng thời, càng có một vệt chấp nhất. Giờ phút này những cái kia lần thứ nhất thất bại các công thiên kiêu, nhau nhau đều triển khai lần thứ hai lựa chọn, nhưng rất nhanh sẽ từng cái như trước thất bại rơi xuống, theo Mạnh Hảo đi về phía trước, đã bắt đầu lần thứ ba. Cái lúc này, nơi đây quỷ dị sớm đã bị mọi người phát giác, đều đang trầm tư, đến cùng không để ý đến cái gì, đến cùng cái đó một con đường, mới được là chính xác. Nơi đây huyền diệu, ta xem những thằng oắc con này tuy nói mỗi người cái lựa chọn hai lần, nhưng chung vào một chỗ đã xem nơi đây chính đường hoàn toàn thường thử qua. Hiển nhiên, cái này đường đang không ngừng biến hóa, chân thật đường nhỏ, cũng không phải là cố định, nghĩ muốn chọn ra, vận khí chiếm cứ yếu tố rất lớn. Chúng tu sĩ Nguyên Anh Nghị luận lúc, hàng bối cái kia nhíu mày, tiếp tục xem đi lúc, ẩn ẩn cảm thấy, giống như một con đường khác, mới được là chính xác. Chư vị đừng vội, lựa chọn như thế nào, muốn xem một người quan sát, muốn xem một người đạo tâm. Tống gia lão Tổ Tống Thiên cười ha ha một tiếng, tầng mây nước xoáy xuống, Đại thụ che trời ở bên trong, mạnh hạo tốc độ cực nhanh, theo không ngừng mà đi về phía trước, tương xứng hắn cách tán cây còn có 3.000 trượng lúc, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, trong cơ thể đệ ngũ tọa đạo đài tại đây một cái kia ở giữa, ngưng tụ tới hơn 90%, khoảng cách nguyên vẹn, chỉ kém một tia lúc, bỗng nhiên đấy, tại tiểu gia trong trang viên một màn thình lình xuất hiện. Thân thể của hắn thật nhanh muốn héo rũ, cũng may cái này linh khí cũng đủ, theo mạnh hạo trong cơ thể đệ ngũ tọa đạo đài điên cuồng toàn bộ thế giới linh khí lập tức bất kể là tồn tại với bao nhiêu trượng khoảng cách đều tại thời khắc này như nổi giận như vậy nhất tề hướng về mạnh hảo cái này hiện lên mà đến mạnh hảo sắc mặt hồng nhuận phơn phớt hắn rõ ràng cảm nhận được tu vi của mình đang bay nhanh kéo lên cho đến hắn thân thể nhảy lên dưới tại khoảng cách tán cây ngàn trượng lúc trong đầu của hắn đột nhiên nổ vang lên theo nổ vang đột nhiên xuất hiện biến hóa để cho mạnh hảo sắc mặt đại biến thân thể của hắn đột nhiên kim quang thẩm thấu tu vi trong người cấp tốc vận chuyển dưới có thể dùng kim quang vô hạn khuyết tán ra đến lại cái này một cái chấp mắt phản phất muốn che giấu cái này kiếm một tồn tại càng là tại kim quang kia ở bên trong thình lình nổi lên từng nét bồ chú những phù văn này mơ hồ nhưng mà xuất hiện ở hiện thời có thể dùng toàn bộ thế giới đều trở thành kim sắc đây là trên tầng mây một cái nguyên anh lão quái tại thấy như vậy một màn sau thần sắc chợt biến đổi thân thể lại theo bản năng chợt đứng lên vẻ mặt không cách nào tin thái linh kinh lại một cái nguyên anh lão quái Giờ phút này nghẹn ngào mở miệng, chuyện này, đây thật là tam đại kinh văn chi lực, kim quang bên ngoài tán, đây là Thái Linh Kinh chúc thành tựu chi tướng, kẻ này lại tu hữu Thái Linh Kinh, cái này kinh văn thất truyền thật lâu, thế gian chỉ tồn tàn thiên, kẻ này là như thế nào đạt được, xem hắn bộ dáng, rõ ràng lấy được là Thái Linh Kinh ngưng khí quyển, cái này ngưng khí quyển mấy trăm năm trước nghe nói tại nước Triệu xuất hiện, tu luyện chi nhân tên là Kháo Sơn Lão Tổ, tu vi của người này thâm bất khả trắc, nơi đây tu sĩ Nguyên Anh. Giờ phút này nguyên một đám cũng không còn cách nào trấn định, nhao nhao mở miệng, cùng lúc đó từng cái một ánh mắt ở chỗ sâu trong, đều lộ ra trước nay chưa có tin mang. Bọn hắn thấy là mạnh hạo, nhưng trên thực tế nhưng lại đang nhìn Thái Linh Kinh. Rất hiển nhiên, chỉ có chút cơ cảnh mạnh hạo, tại hắn đám bọn họ mắt có thể tùy ý bóp chết, mà lại đối phương liền cơ hội phản kháng đều không có, ai đã nhận được mạnh hạo, ai liền được Thái Linh Kinh ngưng khí quyển. Một quyển này, đối với bất kỳ một cái nào tông môn tác dụng. Đều muốn là khó có thể hình dung, thậm chí một khi trong bọn họ có một phương đắc đến, sẽ chờ thế là chuẩn bị tương lai quét ngang toàn bộ nam vực tư cắt. Cái kia tông môn, đem từ nay về sau sau khi căn cơ không gì sánh kịp, sắp trở thành nam vực hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Loại chuyện này, bọn hắn há có thể không tâm động, dù là Mạnh hạo đã trở thành tống gia con rể, bọn hắn cũng đều sẽ điên cuồng dưới, liều lĩnh. Lại càng không cần phải nói, giờ phút này Mạnh hạo còn không phải tống gia chi nhân, hắn chỉ là người tham dự một trong. Nơi đây không thích hợp động thủ, chỉ khi nào Mạnh hạo đi ra, hắn đem đối mặt là cả nam vực tông môn gia tộc cướp đoạt, tại đây tràn cướp đoạt, tánh mạng của hắn không trọng yếu, vì Thái Linh Kinh ngưng khí quyển, bất kỳ một cái nào tông môn tu sĩ Nguyên Anh, đều không chậm trễ chút nào đối với Mạnh hạo triển khai sư hồn, đi tìm Thái Linh Kinh, mà sư hồn kết cục, vì tinh chuẩn đạt được đáp án, Mạnh hạo tất nhiên sẽ hồn phi phách tán, có thể nói cái này Thái Linh Kinh vừa ra. Hắn lập tức liền trở thành toàn bộ nam vực cái này dày cấp tông môn con mồi. Theo nguyên một đám ý niệm trong đầu hiển hiện, theo những thứ này tu sĩ Nguyên Anh từng cái một hai mắt chớp động, nếu không có đây là Tống gia, bọn hắn giờ phút này tất nhiên sớm đã ra tay. Cùng lúc đó, những thứ này tu sĩ Nguyên Anh toàn bộ nhìn về phía Tống gia lão tổ. Bởi vì hiển nhiên, mạnh hạo bại lộ Thái Linh kinh bí mật, bất kỳ một gia tộc nào đều trong khoảnh khắc muốn đạt được, mà vô luận là địa lợi hay là sự thật, giờ phút này cực kỳ có ưu thế. Chính là Tống Gia. Cơ hồ đang nhìn hướng Tống Gia Lão Tổ một cái chớp mắt, những thứ này tu sĩ Nguyên Anh đều không chậm trễ chút nào lấy ra truyền âm ngọc giản cái kia bóp nát sau đem cái này hết thảy, dùng nhất tốc độ thông tri riêng phần mình tông môn. Tống Lão quá sững sờ ở cái kia, Tống Gia chi tu. Nguyên một đám cũng đều có chút thất thần, Tống Gia Lão Tổ Tống Thiên, giờ phút này thân thể mạnh liệt mà đứng lên, hai mắt lộ ra tinh mang, hắn hô hấp hơi có dồn dập, có thế nghĩ tới trước khi gia tộc chấn động nghĩ tới vị kia hôm nay còn sống gia tộc đạo bao hàm lão tổ đã từng truyền ra lời nói trong mắt của hắn lập tức lộ ra quyết đoán cái này mạnh hạo. không treo chọc được ai muốn treo chọc chính là mình muốn chết hắn mãnh liệt ngẩng lên đầu tay áo hất lên chư vị nơi đây là tống gia hắn lời nói vừa ra như lôi đình nổ vang có thể dùng những tu sĩ nguyên anh đó nguyên một đám sắc mặt khẩn trương thậm chí khóe miệng đều có máu tươi tràn ra nhìn về phía tống gia lão tổ lúc đều lộ ra ý nghĩ kính sợ Không quản các ngươi có mục đích gì, trận này Tống gia chiêu con rễ thí luyện, ai có thể thành công, người đó là ta Tống gia con rễ. Hết thảy các loại đợi mặt chi nhân đi ra sau, chư vị lại lòng tham không muộn. Bất quá như người này đã trở thành ta Tống gia con rễ, tắc thì việc này là thiên ý. Tống gia lão tổ lạnh nhạt mở miệng lúc hai mắt lộ ra một vòng tinh mang. Tống tiền bối đã nói chuyện, chúng ta tự nhiên tuân theo. Thanh la Tông tu sĩ nguyên anh miễn cười mở miệng, còn lại mặt khác tu sĩ nguyên anh. Nhao nhao cười nói, giống như hồn nhiên không thèm để ý mạnh hạo cái kia, có thế lẫn nhau ở sâu trong nội tâm, dĩ nhiên đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ có thể riêng phần mình tông môn chi nhân tiến đến. Điểm này, tống gia lão tổ tống thiên lòng giả biết rõ, giờ phút này thầm than một tiếng, không có nói nữa cái gì, mà là nhìn về phía nước xoáy dưới tầng mây thế giới màu vàng ống. Mạnh hạo thân thể giờ phút này bên ngoài tán kim quang ở trong, xuất hiện những cái kia phù văn, đúng vậy Thái Linh Kinh. Những phù văn này ngoại nhân thoạt nhìn là rõ ràng. Nhưng nhưng không cách nào ở lại trí nhớ, có thế nhớ chỉ là mơ hồ một mảnh, mà có thể làm được điểm này, tại toàn bộ Nam Vực, chỉ có tam bộ kinh thư. Trong đó kim sắc quang mang đấy, chỉ có Thái Linh Kinh. Này trải qua lai lịch đã không thể khảo cứu, không người biết được cụ thể là ai sáng tạo ra, tạo ra đến, tự hồ theo thời kỳ viễn cổ đã tồn tại, có không ít nghe đồn, là viễn cổ trước thời đại, một vị kinh thiên động địa, thậm chí đi qua cửu sơn hải chi đường, thắt xuống bình đạo tên Chi Tu, văn đạo lúc. Sáng tạo ra, tạo ra. Nhưng việc này quá lớn, không tinh chi không ít người, hôm nay cũng chỉ là nghe đồn mà thôi. Có thế vô luận như thế nào, Thái Linh Kinh bảy quyển, mỗi một cuốn đều là chí bảo, mà tử vận tông sở dĩ có thể thành tựu đại tông, chính là nhân này tông đã lấy được Thái Linh Kinh kết đan quyển tàng thiên. Một quyển tàng thiên, có thể thành tựu một cái đại tông, bởi vậy có thể thấy được Thái Linh Kinh mênh mông. Mà tu hành Thái Linh Kinh, theo vận chuyển trong cơ thể tu vi, tương xứng đến mà trình độ nhất định lúc. Sẽ xuất hiện toàn thân kinh văn bên ngoài tán, đây là một loại cảnh giới, càng là một loại tiêu chí. Vốn là, loại cảnh giới này cần cửu tòa đạo đài đều mở sau, lại vừa hiển lộ ra, có thế mạnh hảo cái này bởi vì hoàng mỹ trúc cơ, cho nên tại đệ ngũ tòa đạo đài với tư cách trúc cơ cảnh đường phân cách lúc, liền hiển lộ mà ra. Một màn này, cũng ngoài mạnh hảo dự đoán, để cho hắn trở tay không kịp, nội tâm càng là tràn ngập cảnh giác, dĩ nhiên đem như ý ấn dùng nhất tốc độ lấy ra, thậm chí trực tiếp mở ra. Giờ phút này theo toàn thân hắn kinh văn bên ngoài tán, kim quang chi mang thay thế toàn bộ thế giới, có thể dùng che trời chi trên cây các công thiên kiêu, miên một đám thần sắc hoảng sợ, ngơ ngác nhìn vô tận kim quang. Tiểu bàng tử trợn mắt há mồm, thì thào nói nhỏ, không hổ là mạnh hạo, tại kháo sơn tông liền rất lợi hại, đến mà nam vực có thể thông đồng mà sở ngọc yên, hôm nay tại đây, càng là nhất lên loại khí thế này. Vương hữu tài sững sờ ở cái kia, nhìn xem kim quang, trầm mặt không nói. Nhưng nội tâm của hắn lại là đồng dạng nhất lên sóng cồn. Đến nỗi Vương Đằng Phi, tắc thì là cả người như bị lôi đình oanh kích, thân thể rung rẩy một cổ không cam lòng ý muốn cuộc khởi, có thế lại không phải không thừa nhận, Mạnh Hạo. Đã bị không còn là năm đó cái kia có thể bị hắn không nhìn tồn tại. Thậm chí Vương Đằng Phi nội tâm còn xuất hiện sợ hãi, lúc này mới không đến 10 năm, hắn sợ hãi nếu là sẽ đi qua 10 năm, đi qua Bắc Niên, Mạnh Hạo sẽ vượt qua ra bản thân rất xa, hắn thậm chí không dám đi tin tưởng. Nếu có một ngày, chính mình hay là trúc cơ, có thể Mạnh Hảo dĩ nhiên kết đan, hai người gặp nhau lần nữa lúc, chính mình nên sao vậy xử lý? Đây hết thảy, hình thành oanh động, thậm chí đều vượt ra khỏi Mạnh hạo trước leo lên đại thụ một người chú mục Mạnh hạo hô hấp dồn dập, giờ phút này trong cơ thể truyền ra kịch liệt nổ vang, loại này nổ vang trình độ đã vượt qua hắn ở đây tiếu gia khai ra thứ tư tòa đạo đài một màn thậm chí đã đến một loại để cho Mạnh hạo hải hùng khiếp phía cảnh giới. Hắn cảm nhận được trong cơ thể đệ ngũ tọa đạo đài đang tại nhanh chóng nguyên vẹn, thì ra là mấy cái hô hấp thời gian, một tiếng tại mạnh hạo trong lòng kinh thiên động địa nổ vang nổ mạnh mãnh liệt mà truyền ra lúc, hắn đệ ngũ tọa đạo đài hoàn toàn xuất hiện. Đó là đệ ngũ tọa đạo đài, đó là hoàng mỹ trúc cơ thứ năm đài. Theo đệ ngũ tọa đạo đài xuất hiện, mạnh hạo tu vi tại đây một cái kia bộc phát, cái này bộc phát trình độ để cho mạnh hạo toàn thân kim quang càng thêm chói mắt, thậm chí đều đã chói mắt Thái linh kinh phù văn tại kim quang này bên trong xuất hiện số lượng lớn, vần quanh tại Mạnh Hạo thân thể bốn phía lượng vòng, phản phất đang hoang hô, phản phất tại hướng Mạnh Hạo cúng bái. Mạnh Hạo mỗi một lần hô hấp, đều nhấc lên mảnh này kim quang lóng lánh, mỗi một lần trong nháy mắt, đều bị thế giới này kim quang chói mắt, tu vi của hắn kéo lên, chiến lực của hắn tùy theo trùng thiên, tại thời khắc này, Mạnh Hạo giống như lục xác, lúc này đây tu vi bộc phát, trước đó chưa từng có. Thậm chí tại Tống gia ngoài dãy núi, bầu trời đều xuất hiện kiếp vân thật lâu không tiêu tan. mạnh hạo tóc dài phiêu khởi, không gió mà bay, thân thể của hắn càng là tràn đầy một cổ khó có thể hình dung lực lượng. theo tiếng oanh minh, tiếng tim đập liên tiếp xuất hiện. mạnh hạo thở sâu, cảm nhận được cái này một cái chớp mắt, trong cơ thể tu vi bộc phát dưới, cái loại này vượt ra khỏi trước khi chiến lực đỉnh phong. thậm chí mạnh hạo có thể rõ ràng đoán được, giờ khắc này chính mình đủ để quét ngang trước cơ cảnh, thiên kiêu cũng tốt, đạo tử cũng được, đều muốn tại dưới chân của mình, hoàn mỹ trước cơ năm tòa đạo đài trúc cơ vô địch ngoại trừ vô hạ còn không cách nào nghiền ép bên ngoài toái bàn cũng tốt có thiếu cũng được đều muốn tại mạnh hạo trước mặt bị hắn hoàng mỹ trúc cơ triệt để nghiền ép nhưng tương tự đấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt tại mạnh hạo trong lòng hiển hiện hắn biết rõ cái này hết thảy tất nhiên sẽ bị mặt ngoài chi nhân chứng kiến nhất là bốn phía trôi nổi kinh văn hắn dĩ nhiên nhìn ra đó là thái linh kinh tại đây trong nguy cấp mạnh hạo mắt lộ quyết đoán cầm trong tay như ý ấn thân thể nhảy lên một cái Nơi đây đã không có mà chút nào linh khí, tốc độ của hắn chi, tại kim quang này, thẳng đến tán cây mà đi. Giờ phút này còn không người xuống, có chút quỷ dị, nhưng vô luận như thế nào, thời gian của ta đều đã không nhiều lắm. Mạnh hạo có chút khẩn trương, nhưng nếu tại đây sao rời đi hắn không cam lòng, mục tiêu của hắn là cái kia tứ phương châu, chỉ cần có thể bắt được vật ấy, mạnh hạo sẽ không chậm trễ chút nào nhanh chóng dùng như ý ấn rời đi. Này ấn liên thượng của phúc địa cũng có thể na di truyền đưa ra ngoài. Tại đây tự nhiên cũng có thể. Mạnh hạo đã bị hướng như ý ấn bên trong tống xuất tu vi, này ấn dù sao cần phải thời gian mở ra, tại tống xuất tu vi chi lực đồng thời, mạnh hạo thân thể xông lên mà ra, ngàn trượng cự ly này mà qua, dùng thứ năm tòa hoàng mỹ đạo đài chi lực, vậy xông lên không người tồn tại tán cây đỉnh chót Tán cây đỉnh, hôi bào lão giả trước mặt, 9 cái lá cây chi lộ giờ phút này bị thế giới này quan mang nhuộn thành kim sắc, có thể dùng cái này 9 cái đường, cũng đều trở thành mà màu vàng con đường. Đây là mạnh hạo lần thứ ba đứng ở nơi này, cặp mắt của hắn tại đây một cái chớp mắt lộ ra tinh mang, hắn phải đi tiến hành mình ở cái này, cuối cùng nhất một lần lựa chọn, một lần, chỉ thuộc với hắn mạnh hạo lựa chọn. Giờ khắc này, trên tầng mây sở hữu tất cả nguyên anh lão quái, đều ánh mắt sáng ngời, nếu không có nơi đây là tống gia, bọn hắn tất nhiên sẽ lập tức ra tay, hôm nay mặc dù có chút kiên kỵ, có thế cũng đều chuẩn bị kỹ càng, tại hắn đám bọn họ nhìn lại, mạnh hạo cái kia như cá trong chậu, tại đây có chạy đằng trời. Mà bọn hắn duy nhất cần để ý, chỉ có cái này tống gia thái độ, dù sao thái linh kinh ngưng khí quyển, hắn trọng yếu trình độ, khó có thể hình dung, thậm chí trong bọn họ rất nhiều đều không để ý giải, vì sao nhiều năm trước, tông môn có thể cho phép cái này kinh văn tồn tại với kháo sơn tông bên trong mà không đi lấy. Giờ phút này nguyên một đám ánh mắt chớp động ở giữa, chỉ chờ mạnh hạo đi ra, chỉ chờ riêng phần mình tông môn chi nhân, rất nhanh chạy đến. Duy chỉ có thanh la tông tu sĩ Nguyên Anh. Giờ phút này hai mắt nhỏ không thể thấy lóe lên, không có nhiều lời cái gì, vẫn cứ đã từng bóp nát ngọc giảng, có thế ngọc giảng kia nội dung, nhưng lại cùng người bên ngoài bất đồng, chỗ truyền đưa ra ngoài ngoại trừ Thái Linh Kinh bên ngoài, còn có chính là có quan mạnh hảo tung tích. Thanh la trong tông đã có lão tổ rơi xuống phong mệnh, tìm kiếm lúc trước cướp đi cực chán ghét chi nhân, nhưng việc này không nhưng đối với bên ngoài tuyên dương ra ngoài, chỉ có thể âm thầm tiến hành, giờ phút này Thái Linh Kinh xuất hiện, đối với Thanh la tông mà nói không là chuyện tốt. Một khi người này bị phần đông tông môn chú ý, sợ là hết thảy bí mật đều muốn bị giải khai, muốn tại tất cả mọi người trước khi, cái thứ nhất bắt người này. Cái này thanh la tông tu sĩ Nguyên Anh hai mắt chớp động, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Thượng cổ Phúc Địa cũng không thể đem người này vây khốn, lại càng không cần phải nói nơi này. Trên người người này có thượng cổ như ý tông như ý ấn, thiên hạ to lớn, có thế tùy ý đi về phía trước. Hắn là nơi đây tu sĩ Nguyên Anh. Duy nhất biết được mảnh này kiếm một hư ảnh không cách nào đem mạnh hạo vây khốn chi nhân, bất quá lại không có quá nhiều lo lắng. Trên thực tế tại Thanh La Tông biết được mạnh hạo như ý ấn sao, đã bị đã tiến hành một loạt chuẩn bị. Giờ khắc này ở nước xoáy dưới tầng mây, tại kim quang này vạn trượng trong thế giới. Mạnh hạo thở sâu, tại đây tán cây đỉnh chóp, ngóng nhìn trước mắt cách mình cái này ướt chừng mấy trăm trượng xa hôi bào lão giả. Giữa hai người, tồn tại chính cái lá cây chi lộ, giờ phút này cũng bị nhụn thành kim sắc, tại dạng này màu sắc xuống Có thể dùng trong đó có tam con đường, tựa hồ phá lệ hào quang đi một tí. Lựa chọn như thế nào sao? Mạnh Hạo đứng ở nơi này, không có trầm mặt quá lâu, lúc ngẩng đầu hai mắt cái kia lộ ra một vòng hàng mang, cái này chính cái đường, hắn lựa chọn hai lần, có thể hai lần toàn bộ thất bại, hôm nay là lần thứ 3, như lúc này đây thất bại nữa, Mạnh Hạo biết được chính mình sẽ vĩnh viễn không có cơ hội đi tiến hành lần thứ 4. Trên thực tế, giờ phút này Mạnh Hạo đã bị đoán được chính xác lộ tuyến. Cái kia chính là cùng một cái đường liên tục đi đi. Như một người tu hành, cần có chấp nhất ý, không thể đơn giản cải biến, như thế, nhất định bước qua chính đường. Có thể lựa chọn như vậy, không phải ta chi niệm. Mạnh hạo trong mắt hàng sáng lóng lánh, thân thể của hắn mạnh liệt mà xông về trước ra, cái này xông lên dưới, thân ảnh của hắn cũng theo đó bị trên tầng mây phương những tu sĩ Nguyên Anh đó mơ hồ chứng kiến, dù sao cái này tuy nói địa kim quan tràn ngập, nhưng tại những tu sĩ Nguyên Anh đó mắt, chỉ cần muốn nhìn, liền không có khả năng nhìn không tới Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, tại lao ra cái kia. Trong cơ thể hắn năm tòa hoàng mỹ đạo đài ầm ầm bộc phát ra, chút cơ cảnh nội vô địch khí tức tại trên người của hắn cấp tốc kéo lên dưới, kim quang càng đậm, tốc độ nhanh hơn. Hắn không có lựa chọn bất luận cái gì một cái lá cây chi lộ, mà là cả người đang bay lên lúc trực tiếp ở giữa không trung qua sông, lại là vọt thẳng hướng cái kia hơi bào lão giả. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế chỉ là trong nháy mắt, Mạnh Hạo liền chạy ra khỏi chính cái đường. Xuất hiện ở hôi bào lão giả trước mặt, tay phải bỗng nhiên khi nhấc lên, theo trong cơ thể tu vi khuếch tán, lập tức hóa thành một cái gần như 200 trượng rồng lửa, phô thiên cái địa, lập tức liền đem cái kia hôi bào lão giả bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, mạnh hạo tay phải buông cái kia, một bả từ nơi này hôi bào lão giả trong tay, đem cái kia tứ phương châu đoạt lấy, từ đầu đến cuối, cái kia hôi bào lão giả đều không có phản kháng chút nào cùng dãy ôm, mà là đang mạnh hạo rồng lửa bao phủ, hạt châu bị cướp đi lập tức. Trong mắt lộ ra một vòng u mang, khóe miệng hiện lên một vòng miễn cười. Ngươi rõ ràng đã biết chính xác chi lộ, lại vì sao lựa chọn đường này. Cái này hôi bào lão giả miễn cười truyền ra tan thương thanh âm, quanh quẩn bốn phía lúc, rõ ràng để cho thế giới này kim sắc quang mang. Tại đây một cái kia bị áp chế lại, cùng lúc đó, có thể dùng mạnh hạo cái này một màn, lập tức bị dưới cây những cái kia nơi đây các tông thiên kêu chứng kiến. Khi nhìn đến cái kia, bọn hắn toàn bộ đều tâm thần chấn động, lộ ra bất khả tư nghị thần sắc. Bọn hắn chứng kiến mà áo bào xám thân thể của lão giả tại trong ngọn lửa, chứng kiến mà Mạnh hạo đang ở giữa không trung, dùng nhãn lực của bọn hắn, giờ phút này há có thể nhìn không ra, Mạnh hạo lại không có lựa chọn bất luận cái gì một con đường, mà là trực tiếp giết tới. Hắn lại dám ra tay. Chuyện này, đây là, cái này Mạnh hạo sao vậy không tuyển chọn con đường, mà là trực tiếp ra tay. Lão giả kia thâm bất khả trắc, biết chính là bất phàm, nơi đây vô cùng quỷ dị, mà cái này Mạnh hạo lại dám ra tay, chết tiệt. Ta sao vậy thật không ngờ, tại đây tán cây ở dưới các công thiên kêu nhau nhau bị một màn này rung động lúc, trên tầng mây những nguyên anh đó lão quái, cũng đều nguyên một đám chợt lần nữa đứng dậy, nhất tề nhìn về phía mạnh hạo cái kia. Nhất là tống gia lão tổ tống thiên, càng là mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi chi mang, chầm chầm vào mạnh hạo, thở sâu, thần sắc bên trên lộ ra mãnh liệt ngưng trọng biểu lộ. Không chỉ là hắn, tống lão quái, hàng bối, lý thi kỳ, lý đạo nhất, còn có cái kia tống gia đạo tử tống vân sách. Giờ phút này cũng nhao nhao nhìn lại, trong thần sắc mang theo không cách nào tin. Nhất là tống gia đạo tử tống vân sách, hắn nhìn trồng chọc vào mạnh hạo, hô hấp đều dùng dập lên, hắn xông qua cửa ải này, hai lần thành công, đi là cùng một con đường, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ không muốn qua, lại có thể ra tay diệt sát cái kia hôi bào lão giả. Hắn có thể nào như thế, đó là nơi đây một cây chi linh. Tống vân sách nhẹn ngào mở miệng. Giờ phút này, tất cả mọi người đã nghe được đang tại trong biển lửa, rất nhanh tiêu tán hôi bào lão giả. Hỏi ra vấn đề, vấn đề này, mặc dù là hôi bào lão giả hỏi ra, có thế tại đây một cái chớp mắt, nhưng lại nơi đây tất cả mọi người trong lòng đích một cái nghi vấn. Hắn, vì sao lựa chọn đường này? Theo khung phép của hết thảy thiên không, thuận lòng trời ứng với ý cũng tốt, chấp niệm không cùng cũng được, đều không phải của ta lựa chọn. Mạnh hạo bình tĩnh mở miệng, cầm trong tay tứ phương châu, tại nói xong câu đó sau, thân thể nhảy lên một cái, đây chính là hắn lựa chọn. Sẽ không đi tuân thủ nơi đây quy tắc. Mà là đi sáng tạo thuộc về đạo lý của hắn Như hoàng Mỹ trúc cơ đồng dạng Bị thiên địa bất dung Có lôi kiếp muốn diệt Có thế hắn vẫn kiên trì đi xuống Con đường này bản thân liền là cùng người bên ngoài bất đồng Con đường này bản thân cũng không phải là theo khuôn phép cũ Đã như vậy Hắn mạnh hạo làm gì còn muốn đi tuân theo cái này quy tắc Đi tìm chính cái giữa lộ chính xác chi lộ Nếu như thế Hắn giúp khoát vọt thẳng ra Chém giết lấy châu Mặc dù là lựa chọn cùng một cái đường thành công Nhìn như lựa chọn chấp nhất Nhưng trên thực tế, phần này chấp nhất, đã ở quy tắc ở trong, không phải chính thức tự tại. Cười dài theo trong ngọn lửa hôi bào lão giả cái kia truyền ra, nụ cười của hắn mang theo tang thương, mang theo một vòng vui vẻ, càng mang theo vẻ mong đợi, hắn nhìn qua mạnh hạo, tùy ý hỏa diễm đốt cháy, thật sâu nhìn một cái sau, thân thể tiêu tán ra. Cơ hồ tại đây hôi bào lão giả tiêu tán, mạnh hạo thân thể nhảy lên cái kia, tán cây ở dưới sở hữu tất cả các tông thiên kiêu, cả đám đều sống ở cái kia, kinh ngạc nhìn mạnh hạo. Trong lòng của bọn hắn như nhấc lên sóng cồn, không cách nào bình tĩnh, Mạnh hạo lựa chọn rất đơn giản, có thế đơn giản như vậy, cũng không phải tất cả mọi người có thể đi lựa chọn. Bởi vì hắn đám bọn họ sinh hoạt tại thuận theo bên trong, sinh hoạt tại quy tắc ở trong, đã nơi đây đã có quy tắc, bọn hắn theo bản năng muốn đi tại đây quy tắc tìm kiếm đường ra, không tưởng tượng nổi đi đánh vỡ quy tắc này. Mà Mạnh hạo thì không phải vậy. Vương đằng phi sắc mặt trắng bệch, Vương hữu tài trầm mặt không nói. Tiểu bàn tử cái kia dần dần trong mắt lộ ra ý kính để càng ngày càng đậm, giờ khắc này, Mạnh Hạo thân ảnh, Mạnh Hạo đích thoại ngữ, đã trở thành trong lòng mọi người vĩnh viễn. Đồng dạng, tại Mạnh Hạo làm ra lựa chọn, giải thích lời nói một cái chớp mắt, tầng mây nước xoáy bên ngoài tu sĩ nguyên anh, cũng đều nguyên một đám thở sâu, nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, giao nhau, nhau trong ốc đều nổi lên đồng dạng một cái ý nghĩ. Như kẻ này không chết non, ngày sau nam vực, chắc chắn kẻ này một chỗ ngồi vị. Như thế tính tình, như thế tâm tính, thủ đoạn như thế, đây hết thảy hết thảy, không không để cho những thứ này nguyên anh lão quái, cho dù là để ý mạnh hạo Thái Linh Kinh, có thế cũng đều nhao, nhao nội tâm nổi lên hắn tâm tư của hắn, ví dụ như, cũng không phải là muốn tải bắt mạnh hạo sư hồn Thái Linh Kinh sau, tùy ý kẻ này tử vong, như có thể đem dẫn vào bản thân trong tông môn, tiến hành tài bồi, có lẽ ngày sau trong tông môn, đem nhiều ra một cường giả. Lý đạo nhất hai mắt lộ ra mạnh mẽ chi mang, như có chiến ý ở bên trong công tác chuẩn bị. Lý Thi Kỳ cái kia mắt lộ ra hào quang, nhìn qua tầng mây nước xoáy ở dưới mạnh hạo, tương tự nội tâm dân lên tái chiến chi tâm. Hàng bối nhìn qua mạnh hạo, như có điều suy nghĩ lúc, hai con người ở chỗ sâu trong, cũng không khỏi được lộ ra một vòng tán thưởng bội phục ý, nàng tự hỏi liền tính rằng thay đổi bản thân, tối đa cũng chính là lựa chọn một cái đường đi xuống, không bằng mạnh hạo quyết đoán, việc này người khác làm sao, nhìn như không có cái gì, có thế trọng điểm chính là người đó có thế trước hết nghĩ đến. Tống vân sách trầm mặc. Hắn bên cạnh Tống Giai, thì là nhìn qua Mạnh Hảo, trí nhớ cực kỳ khắc sâu. Hảo một cái theo khuôn phép cũ hết thảy thiên không. Tống Gia lão tổ Tống Thiên, giờ phút này đứng lên, thanh âm quanh quẩn ra. Theo thanh âm hắn xuất hiện, bốn phía những nguyên anh đó lão quái nguyên một đám nội tâm bỗng nhiên lạc một tiếng, thầm nghĩ không ổn. Kẻ này, đã cái thứ nhất lấy được Tứ Phương Châu, tắc thì vô luận hắn là cái gì thân phận, vô luận hắn ở đây bên ngoài treo chọc nhiều lần lớn phiền toái, ta Tống Gia Khuê Nữ, chính là của hắn người. Lão phu ngược lại muốn xem xem, ai dám động đến hắn. Tống gia lão tổ lời nói truyền ra lúc, giờ phút này trong lòng mọi người tâm tư chắc lên, cũng không ai đi phát giác. Cái này tống gia lão tổ trong lời nói hàm nghĩa, giống như không thể tầm thường so sánh, lại không phải nói ở rễ, mà là ẩn chứa thâm ý. Đúng lúc này, đột nhiên, tống gia sơn mạch nhật nguyệt bên ngoài, mọi chỗ trận pháp cái kia ở giữa lóng lánh kinh thiên chi mang, một cổ khí tức cường đại ầm ầm xuất hiện, lần lượt từng bóng người lập tức lao ra. Ngũ tông hai tộc Nghe thấy theo gió mà đến.